Nam nhân dùng sức gật đầu, tha ta đi, tha ta đi. Trương Thiết Sơn nói, tha các ngươi có thể, nhưng là sạp là các ngươi tạm, này tổn thất các ngươi cần thiết muốn bồi thường, nếu không. Mấy người đồng thời sợ tới mức một run run, ở Trương Thiết Sơn trên tay người dẫn đầu hô, bồi. Chúng ta bồi. Lại không bồi hắn liền mất mạng. Trương Thiết Sơn trên tay lực đạo cũng không có tùng, kia hiện tại liền bỏ tiền ra tới, ba lượng bạc. Mấy người nghe nói muốn ba lượng bạc, tất cả đều tưởng nói đây là ở xảo trá. chính là không dám thật nói ra nếu là hôm nay cái không bồi này tiền phòng chừng mệnh cũng muốn chơi xong rồi mấy người đối diện vài lần cuối cùng đều quyết định cấp dù sao này tiền muốn tìm mướn bọn họ người mướn không thể tính chính bọn họ vài người run run rẩy rẩy móc ra tiền thấu thấu thấu đủ ba lượng bạc đặt ở trên mặt đất hào hán bạc tại đây ngươi thả chúng ta đi trương thiết sơn nhìn mắt bạc đem trên tay người một ném lạnh lùng nói lan về sau muốn còn dám tới nơi này dương oai liền không phải đơn giản như vậy sự vài người một câu cũng không dám nói chịu đựng đau bỏ dậy liền chạy trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng trương thiết sơn đem trên mặt đất bạc nhặt lên tới đưa cho lý hà hoa cấp này đó tiền cũng đủ ngươi mua tân đồ vật đừng khổ sở thấy hắn hiện tại còn chỉ lo lắng nàng bị tạp sạp khổ sở lý hà hoa trong lòng chua xót khó làm nhịn không được nói đều khi nào ngươi còn lo lắng cái này ngươi bối thế nào vừa mới chén tạp đến không nhẹ đâu vừa mới kia chén như vậy xa tạp lại đây Sao có thể không có việc gì? Nếu không phải Trương Thiết Sơn thế nàng chán, phỏng trừng hiện tại nàng đã máu chạy thành sông. Trương Thiết Sơn xem nàng như thế lo lắng cho mình, trên lưng nóng rát cảm giác cũng nháy mắt không có, chỉ cảm thấy bất thiếp vô cùng, ta không có việc gì, ta ra dày thịt béo, thật sự không có việc gì. Lý Hà Hoa mới không tin hắn nói, lập tức liền quyết định thu quán trở về, đến lúc đó cho hắn thỉnh đại phu. Thằng đến lúc này... vẫn luôn sợ tới mức ở bên cạnh trốn tránh tào tứ mội tào đại nha còn có đại hà mới dám đi lên tới tào tứ mội hỏi mội tử người không sao chứ lý hà hoa lắc đầu ta không có việc gì tào tứ mội cắn cắn môi dưới trong mắt hiện lên nan kham vừa mới người tới tạp bãi một cái cá nhân cao mã đại hung thật sự nàng thật sự thực sợ hãi không dám tiến lên đồng thời theo bản năng lôi kéo tưởng tiến lên hỗ trợ đại hà không làm hắn đi lên hỗ trợ này nhóm người như vậy hung đại hà vẫn là cái hài tử như vậy gầy thân thể đi lên cũng là không làm nên chuyện gì ngược lại khả năng bị trọng thương đại hà nếu là xảy ra chuyện nàng vô pháp hướng liệt tổ liệt tông công đạo chính là hà hoa muội tử đối bọn họ một nhà tốt như vậy nàng lại muội tử ta vừa mới lý hà hoa biết tào tứ muội muốn nói cái gì trước tiên đánh gãy nàng đại tỷ không nói trương thiết sơn bị thương trước đem sạp thu đi ta phải cho hắn thỉnh đại phu tào tứ muội tưởng lời nói cũng không nói ra được đành phải cúi đầu giúp đỡ Lý Hà Hoa cùng nhau thu thập sạc. Lý Hà Hoa cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng biết vừa mới tình huống thực hung hiểm, một cái không hảo liền sẽ bị đánh, tào tứ mọi cách làm nàng có thể lý giải, nhân chi thường tình sao. Chính là từ cảm tình đi lên nói, nàng lại là thất vọng. Nàng thật là đem tào tứ mọi coi như thân đại tỷ xem, đối nhà nàng hài tử cũng là thiệt tình chiếu cố, chính là ở nàng nhất nguy nan thời khắc, bọn họ lại núp vào, lưu nàng một người đối mặt nguy hiểm. Nếu không có Trương Thiết Sơn ở, hôm nay nàng phỏng trừng muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng nàng sẽ không đi trách bọn họ cái gì, mỗi người trong lòng đều có thân sơ viễn cận, đây là bình thường, nàng cũng có, tựa như nàng, Thư Lâm trong lòng nàng chính là đệ nhất vị, nguyên lai like ở Thư Lâm dưới đó là tạo ra người một nhà, nhưng hôm nay qua đi, ở Thư Lâm dưới, là Trương Thiết Sơn, hắn là nàng ân nhân cứu mạng, nàng cả đời đều không thể quên. Lý Hà Hoa làm tào tứ mỗi bọn họ về trước ra, hậu thiên lại đến. Nàng tắc cùng Trương Thiết Sơn cùng nhau trở về tiểu viện. Nhìn hai người bóng dáng, tao tứ muội một nhà ba người nỗi lòng bất bình, đứng ở trong đám người Cố Đại Phong cũng ảo não mà nắm chặt nắm tay. Trở về nhà, Lý Hà Hoa lập tức lôi kéo Trương Thiết Sơn ngồi xuống, cũng cố không được nam nữ có khác, giơ tay liền đi xả Trương Thiết Sơn gai lưng. Trương Thiết Sơn đồng tử co rụt lại, theo bản năng bắt lấy Lý Hà Hoa tay, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi làm cái gì?" Lý Hà Hoa nhíu mày, "Ngươi đem áo trên cởi ta nhìn xem." ngươi phía sau lưng khẳng định bị thương trương thiết sơn sắc mặt cương một cái trước mắt bàn tay gắt gao nắm tay hô hấp cũng dồn dập một cái trước mắt nhưng ở lý hà hoa thanh triệt sạch sẽ nhìn chăm chú hạ vẫn là chậm rãi buông lòng tay ra tùy ý lý hà hoa đem đai lưng cởi bỏ sau đó đem áo trên cởi lại sau đó là áo trong thẳng đến hết cánh tay trước kia làm việc tắm thời điểm cũng không phải không có quan quá cánh tay chính là lúc này trương thiết sơn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên trong lòng giống như ở bức hỏa động cũng không dám động Lý Hà Hoa không biết Trương Thiết Sơn giờ phút này dày vò, cũng không có bất luận cái gì mặt khác tâm tư, nàng chỉ muốn nhìn một chút hắn thương. Trương Thiết Sơn quả nhiên thương không nhẹ, phía sau lưng tím một khối to, còn mang theo hồng tơ máu, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, vừa thấy liền biết có bao nhiêu đau, chính là người này lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Lý Hà Hoa trong lòng càng thêm cảm kích, đồng thời cũng thực ấy nấy, đều là bởi vì nàng, hắn mới nhận được thương. Trương Thiết Sơn, ngươi tại đây chờ, ta đi cho ngươi thỉnh đại phu. Nói liền phải vội vàng đi ra ngoài. Trương Thiết Sơn một phen giữ chặt nàng, điểm này thương sát điểm rượu thuốc xoa xoa là được, không cần thỉnh đại phu, liền tính thỉnh đại phu, đại phu cũng là làm sát rực rượu, tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm. Lý Hà Hoa nhớ tới Trương Thiết Sơn thường xuyên săn thú, đánh giá thật sự rất có kinh nghiệm, nghe hắn hẳn là không sai, liền nhanh chóng mà trở về phòng đi lấy phía trước mua rượu thuốc ra tới. Ta cho ngươi xoa đi, bất quá ta không quá sẽ, khả năng xoa không tốt. Lý Hà Hoa nói. Trương Thiết Sơn đưa lưng về phía Lý Hà Hoa, khỏe miệng méo một cái, không có việc gì, chỉ cần dùng điểm sức lực xoa khai là được. Lý Hà Hoa gật gật đầu, đổ điểm rượu thuốc ở trên tay, xoa nhiệt, xoa ở Trương Thiết Sơn trên lưng. Trương Thiết Sơn chỉ ở vừa mới bắt đầu trong nháy mắt kia cương hạ thân thể, kế tiếp liền không hề phản ứng, giống như một chút không đau dường như. Lý Hà Hoa biết xoa rượu thuốc kỳ thật rất đau, vì giảm bớt điểm đau đớn, nàng bắt đầu cùng hắn nói chuyện, "Trương Thiết Sơn, ngươi vừa mới đem đám kia người đánh như vậy thảm." Sẽ không sợ bọn họ báo quan sao? Nếu bọn họ cắn chết ta thức ăn không sạch sẽ, ta khả năng phải bồi tiền đi. Trương Thiết Sơn cười cười, hỏi lại, vậy ngươi xem bọn họ từ đầu tới đuôi nói muốn đi báo quan sao? Lý Hà Hoa ngẫm lại, giống như còn thật không có ai. Trương Thiết Sơn tiếp tục nói, bọn họ không dám báo quan, mấy người kia chính là trấn trên tên côn đồ, quan phủ người đều nhận thức bọn họ, chính bọn họ cũng là lấy tiền làm việc, làm sao dám báo quan? Nguyên lai like là như thế này a. Lý Hà Hoa bừng tỉnh đại ngộ, chính là ngay sau đó lại nghĩ tới này phía sau mà người, rốt cuộc là ai thu mua những người này tới tìm nàng phiền phải đâu. Lý Hà Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng nhất chính là đồng hành, phòng chừng là đỏ mắt nhà nàng sinh ý hảo, muốn tìm nàng phiền toài đi, tốt nhất là làm nàng làm không đi xuống mới hảo. Chứ bỏ cái này phỏng đoán, nàng thật sự không nghĩ ra được mặt khác. Trương Thiết Sơn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt trầm trầm, sau một lúc lâu nói, yên tâm, về sau ta đều sẽ ở. Người đừng sợ. Lý Hà Hoa hô hấp trệ trệ, túi đầu tiếp tục trên tay động tác, dường như không nghe thế câu nói. Phần 46. chương 41. Trương Thiết Sơn 15 tuổi thời điểm liền một mình lên núi săn thú, lần đầu tiên săn thú thời điểm bị thực trọng thương, chảy rất nhiều huyết, lúc ấy đều mau không được, hắn nương thiếu chút nữa khóc vượng. Nhưng hắn vẫn là nhịn qua tới, không quá nửa tháng liền lại có thể xuống giường hoạt động. Nhiều năm như vậy, hắn chịu quá vô số lần thường. Tham gia quân ngũ kia mấy năm càng là vô số lần cựu tử nhất sinh, chính là hắn chưa từng hô qua một tiếng đau, đều là chính mình yên lặng chịu đựng ở trong lòng nói cho chính mình, điểm này thương không có gì ghê gớm. Dân ra, hắn liền thật sự cảm thấy một chút tiểu thương không có gì ghê gớm, chưa bao giờ sẽ để ý trên người chịu thương. Chính là hiện tại, đương lý hà hoa cho hắn xoa hảo rượu thuốc, lại lần nữa hỏi hắn còn có đau hay không thời điểm, nhìn nàng lo lắng ánh mắt, hắn không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Thấy hắn thừa nhận nói đau, Lý Hà Hoa trên mặt tràn đầy áy náy, không có biện pháp cho hắn ngăn đau, chỉ có thể không lưng ở hắn trên lưng thổi thổi, ta cho ngươi thổi một chút, thổi một chút có thể giảm bớt cảm giác đau đớn. Này một hơi thổi đến trương thiết sơn lỗ hai phím hồng, bối cũng cứng còng lên. Lý Hà Hoa thấy hắn bối như vậy cường, cho rằng hắn là đau, trong lòng áy náy lại lo lắng, nàng cũng không có gì biện pháp làm hắn thương lập tức hảo, chỉ có thể quyết định về sau muốn nhiều ở thức ăn trên dưới công phu, cho hắn hảo hảo bổ bổ. Làm hắn thương có thể nhanh lên khôi phục. Trương Thiết Sơn, người giữa chưa đến bây giờ cũng chưa ăn, đói bụng đi. Ngươi lại nhẫn một hồi, ta đợi lát nữa cho ngươi hầm điểm canh gà uống. Ta hiện tại liền đi trên đường mua chỉ thổ gà tới, cái này đối trên người thương khôi phục có chỗ lợi. Lý Hà Hoa nói, xoay người liền đi chợ thượng mua thổ gà. Trương Thiết Sơn một phen giữ chặt Lý Hà Hoa cánh tay, ngươi không đội sống, quái phiền thoái, tùy tiện làm điểm ăn là được. Kỳ thật hắn là không yên tâm nàng một người đi ra ngoài. liền Tính biết đám kia người vừa mới xác thật đã chạy, nhưng hắn vẫn là sợ có vặn nhất. Lý Hà Hoa lắc đầu, "Không được, trong nhà mặt đều không có cái gì bổ thân thể đồ vật, ta phải làm điểm tốt cho ngươi bổ một chút, ta thực mau trở về tới, một chút đều không phiền toái." Trương Thiết Sơn rất muốn nói, điểm này tiểu thương liền huyết cũng chưa lưu, căn bản không cần bổ thân thể, chỉ cần mấy ngày là có thể tự nhiên khôi phục. Chính là xem Lý Hà Hoa phiếm lo lắng con ngươi, trong miệng nói lại nuốt đi xuống, đứng lên nói, "Kia hảo." ta bồi ngươi cùng đi đi. Bị thương như thế nào còn có thể nơi nơi loạn bỏ. Lý Hà Hoa vội vàng áp xuống bờ vai của hắn, ngươi bị thương, ở nhà hảo còn nghỉ ngơi đi, ta chính mình đi liền thành. Trương Thiết Sơn câu môi cười cười, kéo Lý Hà Hoa đè ở hắn trên vai tay, mang theo nàng hướng ngoài cửa đi, đi thôi, ta bồi ngươi cùng nhau, chính ngươi một người đi ra ngoài ta không quá yên tâm, mấy người kia không biết còn có thể hay không lại trở về, có ta bồi mới có thể yên tâm. Lý Hà Hoa cả kinh, Nàng sắc không nghĩ tới điểm này. Cẩn thận ngẫm lại, đám kia người chính là bị người sai xử cố ý tới tìm nàng phiền thoái. Hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành, nói không chừng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là xem bên người nàng không ai bảo hộ, rất có khả năng lại lần nữa tìm nàng phiền thoái. Kia đích xác phải Trương Thiết Sơn đi theo. Lý Hà Hoa vừa định nói tốt đi cùng đi, trong giây lát phát hiện chính mình tay bị Trương Thiết Sơn nắm ở trong tay, mặt không tự chủ được đỏ, vội vàng đem tay rút ra. Trương Thiết Sơn như là không phát hiện Lý Hà Hoa vô thố giống nhau, thuận thế buông xuống tay, thần sắc như thường mà nói, đi thôi, giữ cửa khóa một chút. Lý Hà Hoa chấp chấp mắt, xem Trương Thiết Sơn đã lo chính mình đi ra môn, đành phải nỗ lực gáp xuống trong lòng kia cổ không được tự nhiên, đi theo Trương Thiết Sơn mặt sau ra cửa, chẳng qua qua một hồi lâu trên mặt hồng mới rút đi. Không biết có phải hay không có Trương Thiết Sơn ở nguyên nhân, ra cửa chuyện gì đều không có phát sinh, thuận thuận lợi lợi mà mua gà về đến nhà. Trương Thiết Sơn không nói hai lời cầm dao bắt lấy gà liền đi giết. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, nói thật, nàng thật đúng là không có thân thủ giết qua gà. ngạnh muốn nàng sát gà, nàng cũng là sợ thật sự. Lần này bổn tính toán căng ra đầu thượng, hiện tại Trương Thiết Sơn trực tiếp đem nàng vấn đề giải quyết. Không cần sát gà, Lý Hà Hoa liền đi phòng bếp thiêu điểm nước cấm năng gà rút lông gà. Mới vừa thiêu hảo Trương Thiết Sơn liền xách theo chết thấu gà vào được. Cho ta đi, ta tới xử lý. Lý Hà Hoa rối tay đi tiếp Trương Thiết Sơn trong tay gà. Trương Thiết Sơn lại tay vừa nhấc tránh đi, ta đến đây đi, nước ấm quá năng, đừng đem ngươi tay năng hỏng rồi. Nói liền đem gà đặt ở trong bồn, ngã vào nước ấm, năng sau khi lưu loát mà bắt đầu rút lông gà. Lý Hà Hoa đứng ở bên cạnh, chuyện gì đều không cần làm, cuối cùng chỉ phải đi bên ngoài thu thập xe đẩy thượng đồ vật. Lý Hà Hoa thu thập điệu tâm không ở nào, nghe trong phòng bếp động tĩnh, trong lòng lộn xộn. Nàng cảm thấy hôm nay Trương Thiết Sơn đặc biệt không thích hợp, giống như đối nàng hành vi thực. Nói như thế nào đâu, cụ thể nàng cũng hình dung không tốt, nhưng là chính là cảm giác không quá bình thường. Một cái bình thường quan hệ nam nhân vì ngươi xuất đầu liền tính, chính là vì cái gì muốn nắm tay ngươi, sau đó còn sợ ngươi bị nước cấm năng. Chẳng lẽ là bởi vì thân sĩ phong độ. Nhưng thời đại này có thứ này tồn tại sao? Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn đối nàng hành vi ma ngái muội, chính là ngấm lại, lại cảm thấy chính mình trong đầu ý tưởng thực vớ vẩn, nàng hiện tại chính là đỉnh Lý Hà Hoa ra ở sinh hoạt ta. Nữ nhân này quả thực chính là đáng giận đại danh tử, Trương Thiết Sơn đối nàng càng là chán ghét đến cực điểm, sao có thể thích nàng đâu. Nói nữa, liền tính bỏ qua một bên nguyên chủ thật mạnh ác tính không nói chuyện, liền quang nàng hiện tại này phúc diện mạo này phúc dáng người, giống Trương Thiết Sơn như vậy có hình nam nhân sẽ coi trọng nàng như vậy. Nàng một trăm không tin. Cho nên, nàng thật là suy nghĩ nhiều đi, nói không chừng Trương Thiết Sơn là xem ở thư lâm mặt mũi thượng mới đối nàng chiếu cố có thêm, rốt cuộc thư lâm hiện tại như vậy thích nàng ỉ lại nàng. hơn nữa nàng đối thư lâm cũng thật phần hảo trương thiết sơn rất có khả năng là có qua có lại mới đối nàng như vậy thân sĩ phong độ lý hà hoa đánh vỡ vừa mới suy đoán lại cảm thấy hiện tại cái này ý tưởng mới là chính xác vừa mới cái kia quả thực chính là ảo giác liền ở lý hà hoa trong đầu đổi tới đổi lui thời điểm trương thiết sơn từ trong phòng bếp ra tới gà ta xử lý sạch sẽ lý hà hoa lấy lại tinh thần đôi mắt lóe lóe vội vàng thu hồi trong lòng suy nghĩ túi đầu nga một tiếng nói ta đi làm canh gà đi Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, không nội sống. Trương Thiết Sơn nhìn ra Lý Hà Hoa không được tự nhiên, nhấp nhấp môi, không lại đi theo Lý Hà Hoa tiến phòng bếp hỗ trợ. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Trương Thiết Sơn tiếp tục giúp nàng làm việc, đến lúc đó nàng trong đầu lại muốn lung tung rối loạn mà tưởng đông tưởng tây. May mắn Trương Thiết Sơn kế tiếp đều không có làm cái gì mà khác thân sĩ hành động, ở cơm nước xong sau liền đi tiếp Thư Lâm trở về, sau đó liền cáo từ rời đi. Chẳng qua rời đi trước cô ý dặn dò nàng muốn đem khóa cửa hảo, buổi tối chú ý an toàn. Kỳ thật không cần Trương Thiết Sơn nói nàng cũng sẽ làm như vậy, ai biết đám kia người có thể hay không tới âm, nàng có chuyện gì liền tính, chính là Thư Lâm còn ở đâu, Thư Lâm nhưng ngàn vạn không thể có việc. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hà Hoa vẫn là cảm thấy Thư Lâm cùng nàng trụ không an toàn, vì thế nói, Trương Thiết Sơn, ngươi mang Thư Lâm về nhà trụ đi, hắn trụ ta nơi này ta không quá yên tâm, vẫn là cùng ngươi cùng nhau tương đối an toàn. lời này vừa nói ra trương thiết sơn còn chưa nói cái gì tiểu gia hỏa liền lập tức nhào lên đi ôm lấy lý hà hoa đùi cọ ôm đến như Thẩn. lý hà hoa bất đắc dĩ biết tiểu gia hỏa luyến tiếp nàng chính là hiện tại an toàn quan trọng nhất nàng không thể lấy tiểu gia hỏa an toàn nói dỡn cho dù là một chút ít nguy hiểm cũng muốn bài trừ cho nên đành phải đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực hôn hôn hắn khuôn mặt thư lâm ngươi đêm nay trở về cùng cha ở một đêm được không ngươi xem ngươi đều nhiều như vậy thiên không cùng cha về nhà ở Mãi mãi còn có tiểu thúc đều thật dài thời gian chưa thấy được ngươi, bọn họ rất nhớ ngươi. Tiểu gia hỏa chấp chấp đôi mắt, vẫn là ôm Lý Hà Hoa cổ, lắc đầu lắc đầu. Đây là không muốn y tứ. Lý Hà Hoa thở dài tiếp tục hống, kỳ thật mãi mãi cùng tiểu thúc rất đau ngươi đúng hay không. Hiện tại bọn họ muốn gặp ngươi, ngươi lại không muốn trở về, ngươi như vậy có phải hay không thực thương mãi mãi cùng tiểu thúc tâm. Cho nên ngươi liền cùng cha trở về trụ một chút, là mãi mãi cùng tiểu thúc trông thấy ngươi được chứ. tiểu gia hỏa lắc đầu biên độ đột nhiên nhỏ điểm lý hà hoa mắt thấy hấp dẫn đang muốn tiếp tục không ngừng cố gắng khuyên rỗ tiểu gia hỏa trong lòng ngực người lại bị trương thiết sơn ôm đi trương thiết sơn ôm thư lâm cùng hắn mặt đối mặt nhìn đối phương nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định nói thư lâm cha có hay không nói qua ngươi là nam tử hán tiểu gia hỏa chấp chấp đôi mắt trên mặt mạc danh nghiêm túc không ít trương thiết sơn tiếp tục nói ngươi là nam tử hán liền phải biết bảo hộ mẫu thân là nam tử hán nên làm Hiện tại nương một người ngủ sẽ sợ hãi, cho nên ngươi muốn lưu lại bồi nương biết sao. Tiểu gia hỏa như là tìm được rồi không trở về nhà hảo lý do, đôi mắt soát một chút sáng, lập tức liền xoay người hướng tới Lý Hà Hoa mở ra đôi tay muốn nàng ôm. Lý Hà Hoa tức giận đến chừng thu hút, Trương Thiết Sơn. Ngươi đang nói cái gì? Trương Thiết Sơn nhìn phồng lên mắt trừng chính mình nữ nhân, lại một chút không cảm thấy nàng hung, ngược lại cảm thấy rất thú vị, khỏe miệng câu lên, khiến cho thư lâm bồi ngươi đi, ngươi yên tâm. đám kia người không dám lại đây ta cùng ngươi bảo đảm lý hà hoa vẫn là sinh khí vốn dĩ đều có thể khuyên động tiểu gia hỏa đi trở về nhưng bị hắn một câu liền rào hợp vạn nhất thật sự xuất hiện nguy hiểm tiểu gia hỏa an toàn làm sao bây giờ xem lý hà hoa còn ở sinh khí trương thiết sơn đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa hướng nàng trong lòng ngực lấp đầy hảo ta cam đoan với ngươi ngươi cùng thư lâm đều sẽ bình an không có việc gì cho nên đừng nóng giận được chứ cuối cùng một câu nói giống như ở hống hải tử giống nhau làm lý hà hoa lại không được tự nhiên đành phải ôm thư lâm không nói lời nào trương thiết sơn cười cười vẫy vẫy tay hảo các ngươi nương hai vào đi thôi ta đi rồi nói xong liền hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng lý hà hoa bĩu bĩu môi đành phải ôm thư lâm trở về nhà tướng môn hết thảy khoa kỹ chẳng qua buổi tối thời điểm vẫn là lo lắng đề phòng liền sợ có cái chuyện gì cho nên một đêm cũng chưa như thế nào ngủ kiên định luôn là ngủ tỉnh ngủ tỉnh tỉnh liền phải cẩn thận nghe một chút bên ngoài có hay không cái gì đặc thù động tĩnh. Một đêm không có việc gì, Lý Hà Hoa không ngủ hảo, lại vẫn là ở gà vừa mới đánh minh thời điểm liền tỉnh, ở trên giường thật sự ngủ không được, dứt khoát rời giường, nghĩ hôm nay làm điểm ăn ngon bữa sáng, dù sao thời gian sung túc. Nàng tính toán làm bánh bao nhân nước, lại thêm giống nhau bánh trứng, này hai dạng đồ vật phía trước đều không có đã làm cấp thư lâm ăn, vừa lúc hôm nay thời gian sung túc, có thể nhiều làm một ít, Làm thư lâm mang đi cấp cố phu tử còn có cô cẩm chiêu cái kia tiểu ra hòa ăn, nếu là Trương Thiết Sơn tới nói cũng có thể ăn, nếu là không tới, nàng liền cho hắn lưu một chút xuống dưới. Nói làm liền làm, Lý Hà Hoa mang tới bột mì, hòa hảo mặt sau, bắt đầu dầm nhân thịt, sau đó là bao canh bao. Chờ đến chuẩn bị công tác toàn làm tốt thời điểm, đang chuẩn bị nhóm lửa, lại bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa giống như có cẩu tiếng kêu Chính là này ngõ nhỏ rõ ràng không có cẩu từ đâu ra cẩu tiếng kêu ơ. chẳng lẽ là nghe lầm lý hà hoa lại cẩn thận nghe xong nghe đích xác có cầu tiếng kêu tuy rằng không lớn nhưng là nàng không có nghe lầm thanh âm kia liền ở nhà nàng ngoài cửa lý hà hoa cả kinh buông trong tay đồ vật rón ra rón rén mà đi đến lòng bếp sau cầm lấy que cởi lửa liền lặng lẽ đi vào trong viện lại lặng lẽ đi vào phía sau cửa Gâu gâu! ô ô đúng vậy liền ở ngoài cửa lý hà hoa nuốt nuốt nước miếng nắm chặt trong tay que cởi lửa Tim đập đến giống như muốn ra tới dường như, chính là vì an toàn, nàng vẫn là căng ra đầu đem thân mình dán ở phía sau cửa, lạnh giọng mở miệng, là ai ở ngoài cửa. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến đáp lại, là ta, là Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa căng chặt tâm lập tức lỏng, que thời lửa cũng dừng ở trên mặt đất, nàng bất chấp nhặt trước tiên mở cửa, quả nhiên liền thấy. Trương Thiết Sơn đứng ở ngoài cửa, bên cạnh ngồi sổm điều có nửa người cao đại cầu, thoạt nhìn hảo doa người. Lý Hà Hoa kinh ngạc hỏi Trương Thiết Sơn, ngươi như thế nào cái này điểm tới? Trương Thiết Sơn cười cười, buổi sáng thức dậy sớm. Thức dậy sớm. Hiện tại thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, hắn từ trong thôn đi đến chấn trên đều phải hơn nửa canh giờ, kia hắn rốt cuộc là nhiều sớm tỉnh. Lý Hà Hoa đánh giá hạ Trương Thiết Sơn, lúc này mới phát hiện hắn hai mắt đỏ bừng, vành mắt biến thành màu đen, dâu cũng toát ra đầu, mặc danh mà có điểm nản lòng, vừa thấy chính là không nghỉ ngơi tốt. Trương Thiết Sơn, ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, gật gật đầu, thật là không như thế nào ngủ ngon, bất quá không có gì quan trọng. Nói liền vỗ vỗ chân biên đầu chó, đây là ta cho ngươi mang đến cẩu, này cẩu thực thông minh, cũng rất lợi hại, về sau ngươi dưỡng, cho ngươi xem ra hộ viện, như vậy ngươi liền không cần sợ. Phần 47. Lý Hà Hoa sửng sốt, không nghĩ tới Trương Thiết Sơn còn nhớ bọn họ an toàn vấn đề, hơn nữa như vậy cẩn thận, cả đêm liền cho nàng tìm tới một cái đại cẩu. Hắn như thế nào cùng nàng đại ca giống nhau hảo a. Lý Hà Hoa đích xác thực yêu cầu một cái giữ nhà hộ viện đại cầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có cự tuyệt, chỉ là trong lòng cũng không biết như thế nào cảm kích Trương Thiết Sơn Hảo, miệng thượng biểu đạt đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lý Hà Hoa quyết định, về sau mỗi ngày đều cấp Trương Thiết Sơn thêm cơm làm tốt ăn, coi đây là báo. Đem một người một cầu nên tiến vào, một lần nữa đóng viện môn, Lý Hà Hoa lúc này mới hảo hảo đánh giá nhà mình tân tiểu nhị. Nay cầu cái đầu thập phân đại, thể tích cũng đồ sộ, một thân da lông đặc biệt sáng bóng. thoạt nhìn uy phong lấm lấm nhất đặc biệt chính là ánh mắt phi thường hung ác người bình thường tuyệt không dám lên trước chồng nó bởi vì nhìn liền sợ cũng không biết trương thiết sơn từ nào làm ra này cậu thoạt nhìn thật sự quá tuyệt vời trương thiết sơn ngươi từ nào làm ra cậu này cậu nhìn hảo hung a trương thiết sơn cười cười này cậu đích xác rất hung bất quá sẽ không cắn chủ nhân ngược lại cùng chủ nhân thực thân nó mẫu thân trước kia là ta nuôi lớn tổng cộng sinh ba cái hài tử chúng nó mấy cái cũng cùng chúng nó mẫu thân giống nhau giữ nhà hộ viện bản lĩnh rất mạnh ta chọn nó mang đến về sau nó phụ trách bảo hộ các ngươi mẹ con hai an toàn ngươi về sau không cần sợ kỳ thật nay cậu cũng không phải bình thường thổ cẩu, mà là chó săn hơn nữa là phi thường lợi hại chó săn nó nương là hắn thân thủ nuôi lớn chẳng qua sau lại hắn đi đánh giặc thời điểm đại chó săn liền sắp không được rồi hắn nương cũng dưỡng không hảo nhiều như vậy cậu hắn liền chỉ chừa một cái dư lại hai chỉ liền toàn bộ đưa đến la nhị trong nhà dưỡng chẳng qua chờ hắn trở về thời điểm đại cẩu đã chết giả trong nhà kia chỉ tiểu cẩu cũng bị lý hà hoa làm cho không thấy bóng dáng đưa đi la nhị ra hai chỉ cẩu nhưng thật ra lớn lên đặc biệt hảo phi thường giống chúng nó nương nhanh nhẹn dũng manh thực là giữ nhà hộ viện hảo thủ ngày hôm qua phát sinh chuyện đó thời điểm hắn liền nhớ tới dưỡng ở la nhị ra hai chỉ cẩu nếu là dưỡng một con ở nàng nơi này liền có thể bảo hộ bọn họ kia nàng cùng thư lâm liền không cần sợ cho nên hắn liền chạy về trong thôn đi la nhị ra Đem trong đó một con rắt đi rồi, bởi vì trong lòng không bỏ xuống được mẫu tử hai, hắn không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, thừa dịp bóng đêm trực tiếp đem cẩu mang đến trấn trên, canh giữ ở nàng viện môn ngoại, một người một cẩu bảo hộ trong phòng mẫu tử hai giá trị đến hướng đông. Thằng đến nghe được trong phòng động tĩnh, biết là nàng đi lên, hắn mới vô vô đầu chó, làm nó phát ra điểm tiếng kêu, Lý Hà Hoa mới phát hiện bọn họ. Bất quá, tối hôm qua tại đây thủ một đêm sự, hắn cũng không tính toán nói cho nàng. lý hà hoa nhìn hung hề hề đại cẩu lại không cảm giác được sợ hãi ngược lại cảm thấy thực thân thiết trước kia nàng liền thích cẩu ở hiện đại trong nhà nàng còn dưỡng một con hờ kỳ tuy rằng làm người thực hằng mất bất quá nàng vẫn là thực thích nó đi vào nơi này nàng có đôi khi đặc biệt tưởng kia chỉ điên cuồng hờ kỳ bất quá tuy rằng thật đáng tiếc không có biện pháp tái kiến trong nhà kia chỉ hờ kỳ nhưng hiện tại lại tới nữa một con về sau càng muốn trở thành nàng cùng tiểu gia hỏa bảo tiêu nàng nháy mắt liền thích nhà nàng này chỉ thành viên mới về sau nàng cần phải so với lúc trước đối đại trong nhà kia chỉ hật kỷ càng tốt mà đối nó đúng rồi trương thiết sơn nó tên gọi là gì a lý hà hoa đột nhiên nhớ tới còn không biết tân gia hỏa gọi là gì đâu trương thiết sơn sờ sờ đại cầu đầu nó kêu hắc tử trương thiết sơn mới vừa nói xong hắc tử liền lớn tiếng ông một tiếng lý hà hoa lập tức liền cười trương thiết sơn nó hảo thông minh nha biết chúng ta ở kêu tên của nó đâu trương thiết sơn xem nàng như vậy cao hứng cũng đi theo cười rộ lên. Lý Hà Hoa càng xem hắc tử càng thích, thập phần muốn ôm xoa xoa, liền nhịn không được hỏi Trương Thiết Sơn nói, ta đây hiện tại có thể sờ sờ nó sao? Nó sẽ không bài xích ta đi. Trương Thiết Sơn cười cười, đem hắc tử hướng Lý Hà Hoa bên kia đẩy đẩy, không có việc gì, sờ đi, hắc tử về sau chính là người cậu, sẽ không bài xích ngươi. Có Trương Thiết Sơn nói, Lý Hà Hoa thực yên tâm mà đem bàn tay đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà sờ sờ hắc tử lông xù, xù đầu. Hắc tử quả nhiên không có bất luận cái gì bài xích, ngược lại còn ở tay nàng cọ cọ, ngoan thật sự. Trương Thiết Sơn, nó còn cọ ta đâu? Trương Thiết Sơn gợi lên khỏe miệng, "Ân. Nó đem ngươi trở thành chủ nhân, về sau đều sẽ cùng ngươi thực thân cận." Lý Hà Hoa càng cao hứng, lập tức liền vỗ vô, vô Hắc tử đầu, "Hắc tử, đi, ta cho ngươi làm thị tan đi." Hắc tử nghe hiểu Lý Hà Hoa nói, đi theo Lý Hà Hoa mặt sau liền đi. Trương Thiết Sơn nhìn một người một cậu, trong mắt đều là ý cười. Trương 42. Tổn hại bàn ghế bị Trương Thiết Sơn nhất nhất tu hảo, đánh nát chén bàn cũng mua tân, ngày hôm sau, Lý Hà Hoa một lần nữa khai trương. Ngày đó sự tình thật nhiều người đều xem ở trong mắt, trong đó có rất nhiều chấn trên người nhận thức kia mấy tên quân đồ, cho nên đại bộ phận khách nhân đều biết đây là cố ý tìm tra, cũng không phải lão bản làm gì đó thực sự có vấn đề. Đại gia trong lòng chỉ có đối Lý Hà Hoa đồng tình, rốt cuộc kia mấy cái lưu manh chính là thường xuyên khi dễ bên đường làm buôn bán. Đại bộ phận người đều chỉ có thể nhận tài. Không ít lao khách hàng xem Lý Hà Hoa khai trương, sôi nổi tiếng đến thăm hỏi, trong lời nói rất nhiều trấn an, làm Lý Hà Hoa không cần để ý từ từ, nói Lý Hà Hoa trong lòng ấm áp. Nàng nguyên bản còn lo lắng sẽ bởi vì lần này sự tình làm các khách nhân đối nàng làm gì đó sinh ra nghi ngờ, do đó ảnh hưởng sinh ý đâu, không nghĩ tới sự tình ra ngoài nàng dự kiến, sinh ý không thể so phía trước kém không nói, còn càng tốt vài phần. lý hà hoa nhìn xem đang ở giúp nàng làm việc trương thiết sơn trong lòng suy đoán cũng có trương thiết sơn nguyên nhân ngày đó trương thiết sơn một người lược đổ đám kia tên côn đồ mọi người đều xem ở trong mắt hiện tại xem trương thiết sơn đã ở chỗ này các khách nhân cũng sẽ cảm thấy an tâm sẽ không sợ xuất hiện lại lần nữa bị tạp bãi mà thương đến chính mình sự tình cho nên đại gia lại dám đến hơn nữa nàng này sạp thượng còn nhiều một vị bảo tiêu hát tử đại gia liền càng không sợ buổi sáng đưa thư lâm đi đi học thời điểm Là nàng mang theo Hắc Tử đi đưa Thư Lâm, Thư Lâm đặc biệt thích Hắc Tử, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền bắt lấy Hắc Tử mau, tay nhỏ xoa a xoa, tối hôm qua thậm chí cùng Hắc Tử chơi đến ngủ, tuy rằng một người một cậu đều không nói lời nào, nhưng là chính là ở chung rất hài hòa. Sáng nay tiến học đường thời điểm, Tiểu Gia Hỏa còn lưu luyến, trong ánh mắt biểu đạt suy nghĩ đem Hắc Tử cũng mang đi vào học đường ý tứ, vẫn là nàng trước hống vạn hống mới hống tốt. Lý Hà Hoa nghĩ trong nhà mặt không ai, đem Hắc Tử đơn độc đặt ở trong nhà mặt nó sẽ cô đơn. liền đem nó đưa tới sáp thượng sợ nó sẽ dọa đến khách nhân khiến cho nó ngoan ngoãn mà ghé vào nàng bên chân thoạt nhìn nhưng thật ra không có lực sát thương các khách nhân nhìn đến chỉ biết tò mò một chút mà sẽ không cảm thấy sợ hãi cứ như vậy sáp thượng nhất thời bận rộn cực kỳ sinh ý hảo đến làm cách đó không xa nhìn ngô ra hai mẹ con hận đến ngứa răng nô mai tử tức giận đến rậm rậm chân nương nàng này lại khai trường sinh ý một chút không kém thiết sơn ca còn tự cấp nàng hỗ trợ đâu Nô phương Thị cũng là khí bất bình, nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ nhìn đến Lý Hà Hoa kia tiện nữ nhân sinh ý thảm hề hề bộ dáng đâu, không nghĩ tới đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có, hại nàng bạch cao hứng một hồi. Nguyên bản nàng vắt hết ốc nghĩ như thế nào mới có thể thu thập một chút Lý Hà Hoa kia nữ nhân, kết quả còn không có nghĩ đến biện pháp đâu, liền có người trước một bước thế các nàng thu thập, cũng không biết nơi nào tới tên côn đồ đi tìm kia nữ nhân phiền thoái. Đương các nàng thấy bàn ghế đều bị tạp, kia nữ nhân thiếu chút nữa phải bị đánh thời điểm. Trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, vốn đang hy vọng mấy người kia có thể cho Lý Hà Hoa hảo hảo giáo huấn một đốn, làm nàng từ nay về sau lại không dám tại đây làm buôn bán, tốt nhất xám xịt mà lăn đi mới hảo, nhưng ai có thể nghĩ đến, hảo hảo sự tình thế nhưng Tiêu trương thiết sơn cấp rào hợp, kia mấy tên côn đồ ngược lại bị đánh chạy. Thật là tức chết người đi được. Nỗ mai tử nhìn Lý Hà Hoa mặt mang tươi cười bộ dáng, hận không thể đi lên xé lạn nàng mặt, dựa vào cái gì nữ nhân này đem nàng mặt hủy hoại Hại nàng cả đời bị người khác cười nhạo, mà nàng vẫn sống hào hảo, còn kiếm bó lớn bó lớn tiền, ngay cả chán ghét nàng Thiết Sơn ca hiện tại đều không chán ghét nàng, dựa vào cái gì nữ nhân này có thể được đến này hết thảy? Nương, ngươi mau ngâm lại biện pháp a, nàng căn bản một chút sự tình đều không có, Thiết Sơn ca còn sáng sớm liền giúp nàng bận việc sinh ý, còn như vậy đi xuống, ta liền thật gả không được. Nô Phương thị trong lòng cung cấp, nàng đều đã ra mặt dậy đi tìm Trương Lâm thị hai lần, nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt. kia nàng có thể làm sao bây giờ? Thật là toàn gia vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang. Xem nô phương thị không nói lời nào, nô mai tử gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, Tú nàng nương ống tay hào nói, nương, bằng không chúng ta cũng đi tìm người tìm nàng phiền phải đi. Cũng không tin nàng vẫn luôn không sợ, nếu là các khách nhân xem nàng ba ngày hai đầu bị người khác tạp sạc, nào còn sẽ có người nguyện ý tới nàng này ăn cái gì? Đến lúc đó sinh ý không làm, xem nàng còn như thế nào làm thiết sơn ca hỗ trợ. Xem nàng còn như thế nào kiếm tiền quá ngày lành. Nô phương thị biết chính mình nữ nhi hiện tại là gấp đến độ không có đúng mực, nhưng nàng không coi a, nàng trong lòng vẫn là rõ ràng, không khỏi lắc đầu nói, không được, nương biết ngươi trong lòng hận lý hà hoa, nhưng là cái này biện pháp thật không được. Ngươi ngẫm lại, tìm mấy tên côn đồ, không cái mấy lượng bạc có thể kêu đến động lòng người ra. Nhà chúng ta nơi nào tới nhiều như vậy tiền tới mướn những người đó tìm phiền thoái. Nói nữa, ngươi không nhìn thấy Trương Thiết Sơn hiện tại bị mê choáng đầu. Vẫn luôn đại ở chỗ này sao, cho dù có tiền mướn người, mướn người cũng sẽ bị đánh đi, căn bản thương không đến kia nữ nhân, đây đều là ở hưởng phí công phu. Nô Mai tử nghe nàng nương nói như vậy, không thể không thừa nhận, nàng nương nói rất đúng, nhà nàng từ đâu ra tiền mướn người ba lần bốn lượt tạp bãi, cho dù có tiền, có thiết sơn ca ở cũng không có biện pháp hoàn thành. Chính là cũng chỉ có thể nhìn Lý Hà Hoa kia tiện nữ nhân như vậy đắc ý đi xuống sao. Không công bằng. Xem chính mình nữ nhi thất bại bộ dáng. Nô phương thị cũng không đành lòng, thở dài, vô vô nàng cánh tay, mai tử, ngươi đừng vội, nương lại chưa nói không biện pháp khác. Nô mai tử ánh mắt sáng lên, vội vàng mà bắt lấy nô phương thị tay, nương, ngươi mau nói, có biện pháp nào? Nô phương thị vén lên nô mai tử dùng để che đậy vết sẹo đầu tóc, chịu đựng trong lòng khí cả giận nói, ngươi đã quên, ngươi này thương chính là Lý Hà Hoa kia nữ nhân làm cho, nàng hại ngươi cả đời, làm ngươi đến bây giờ đều gả không được người, này thương chẳng lẽ nàng không được bồi thường sao? Nô Mai Tử hơi hơi mở to hai mắt, nương, ngươi là nói, tìm Lý Hà Hoa đòi tiền. Chính là, chính là nàng phía trước bồi qua. Phía trước Nô Mai Tử bị Lý Hà Hoa bị thương mặt, Nô ra nhân khí hỏng rồi, tập thể tới cửa đi tìm Lý Hà Hoa phiền thoái, liền tính là Lý Hà Hoa lại vô lại, cũng trốn bất quá Nô ra người truy trách, cuối cùng không có biện pháp, Lý Hà Hoa chỉ có thể bỏ tiền bồi thường, lúc ấy bồi ba lượng bạc, lại nhiều liền cấp không ra. Bất quá ba lượng bạc cũng không phải một bút số lượng nhỏ. cho nên lúc ấy Ngô Gia nhận tải buông tha Lý Hà Hoa, Nô Phương Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là cả đời đều bị nàng hủy hoại, bồi ba lượng bạc liền tính. Lúc ấy nàng lấy không ra liền tính, chúng ta cũng không thể đem nàng đánh chết, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng không phải làm buồn bán sao? Xem này sinh ý hòa bạo, khẳng định kiếm lời không ít tiền, hiện tại nàng không nên nhiều bồi thường ngươi điểm sao? Nô Mai Tử mắt sáng rực lên, cảm thấy nàng nương nói rất đúng, hiện tại kia nữ nhân kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nhưng không được nhiều bồi điểm cho nàng sao, chính là Nương, nếu là Lý Hà Hoa chính là không chịu bồi đâu Chẳng lẽ còn làm ca ca bọn họ đi đánh nàng Nô Phương thị khỏe miệng gợi lên, nói Nếu là kia nữ nhân không chịu bồi, chúng ta khiến cho Trương Thiết Sơn cưới ngươi Nếu là Trương Thiết Sơn chịu cưới ngươi, việc này chúng ta liền hoàn toàn thủ tiêu Nếu là Trương Thiết Sơn không cưới ngươi, Lý Hà Hoa cũng không muốn bồi tiền Chúng ta đây liền đi quan phủ cáo trạng, xem nàng có sợ không Nô Mai tử cả kinh, Nương thật sự muốn đi quan phủ cáo trạng a ta sợ nô phương thị vũ vỗ tay nàng đương nhiên không đi lạp. chính là dọa dọa nàng thôi nàng khẳng định sẽ sợ hãi đến lúc đó liền sẽ ngoan ngoãn bồi tiền nhưng chúng ta muốn nhiều một chút nàng lấy không ra chỉ có thể làm trương thiết sơn cưới ngươi nô mai tử trong mắt dần dần có thần thái tâm kích động mà thằng nhảy nàng cảm thấy biện pháp này thật tốt quá thiết sơn ca đến lúc đó khẳng định nguyện ý cưới nàng liền tính liền tính không muốn Vậy thuyết minh nữ nhân kia ở thiết sơn ca trong lòng không có gì phân lượng, kia nàng cũng có thể bắt được nhiều một số tiền, nàng không có hại. Nương, biện pháp này hảo, chúng ta đây liền như vậy làm đi, chúng ta khi nào hành động. Nô Phương Thị nghĩ nghĩ, nói, đừng nội, chúng ta hai cái đi khẳng định là không được, còn phải kêu lên ngươi hai cái ca ca, đến lúc đó liền cái gì đều không cần sợ. Nô Mai Tử gật đầu, trong lòng đã gấp không chờ nổi. Phần 48 Bên này Lý Hà Hoa còn không biết chính mình lại phải có phiền thoái, một khắc không ngừng bận rộn, hôm nay người quá nhiều, nàng nhất thời đều nghỉ không được, cố tình lúc này còn tới nàng không quá muốn gặp người. Cố Đại Phong cười nói, cho ta một chén sữa đậu nành, hai cái bánh kẹp thịt. Lý Hà Hoa gật gật đầu, tay chân lanh lẹ mà lấy thứ tốt đưa cho hắn, tiếp nhận hắn tiền liền muốn hỏi ý tiếp theo vị yêu cầu cái gì. Cố Đại Phong tiếp nhận đồ vật, đôi mắt lóe lóe, do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng hỏi ra khẩu, cái kia. Ngươi ngày đó không có việc gì đi. Lý Hà Hoa lắc đầu, ta không có việc gì a, cảm ơn quan tâm. Cố đại phong nhấp nhấp môi, còn tưởng nói điểm cái gì, chính là rồi lại không biết nói cái gì, đứng sau một lúc lâu, cuối cùng thất bại mà tránh ra. Hắn cũng không biết còn có thể nói cái gì, ngày đó phát sinh chuyện đó thời điểm, hắn vừa lúc ở, chính là kia mấy tên côn đồ tới tạp sạp, đem các khách nhân đều cưỡng chế di rời, hắn cũng đi theo cùng nhau rời đi sạp. lúc ấy hắn thật sợ hai sẽ bị đánh. còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đi theo đám người trốn rời đi, phản ứng lại đây thời điểm, hắn nghĩ tới muốn đi giúp một tay nàng, chính là đám kia người thật là tạp đến quá hung, hơn nữa các cao to, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn đi lên chỉ là bị đánh mà thôi, cho nên hắn liền không nhúc ních, thẳng đến nam nhân kia xuất hiện cứu nàng. Hắn thực ảo não, ảo não với chính mình nhắc gan nếu là lúc ấy hắn cũng có thể động thân mà ra nói thì tốt rồi, chính là không có nếu nếu là sự tình lại đến một lần nói. Hắn vẫn như cũ không dám tiến lên giúp nàng. Hắn cũng cảm thấy không mặt mũi lại đến nàng nơi này, chính là quản không được chính mình tâm, không biết vì sao ma xui quỷ khiến mà lại tới nữa, hắn liền nghĩ đến nhìn xem nàng thế nào. Trước mắt xem ra, nàng thực hảo. Nàng đại khái đối hắn thực thất vọng đi. Hắn có phải hay không không có cơ hội đâu. Kỳ thật lý hà hoa trong lòng nhưng thật ra không có đối cố đại phong có ý kiến gì không, hắn đối nàng tới nói chính là cái bình thường thực khách, gặp được nguy hiểm chạy đi là bình thường. nàng cũng sẽ không yêu cầu một cái thực khách ở nguy hiểm thời điểm tới giúp nàng cho nên cố đại phong ở trong lòng nàng vẫn như cũng là cái bình thường thực khách cố đại phong thật sự suy nghĩ nhiều lý hà hoa từ buổi sáng liền bắt đầu vội vẫn luôn vội đến buổi chiều khách nhân toàn bộ đi rồi mới có thể nghỉ khẩu khí mệt đến nằm xoài trên băng ghế thượng khởi không tới trương thiết sơn xem ở trong mắt trong mắt hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện đau lòng đi đổ chén nước đoan đến lý hà hoa trước mặt lý hà hoa ruỗi tay tiếp nhận cười nói cảm ơn a Ta vừa lúc khác. Trương Thiết Sơn không nói nữa, bắt đầu thu thập sạp thượng đồ vật. Lý Hà Hoa lộc cộc lộc cộc uống lên một chén nước lớn, đứng lên tính toán đi nấu nồi mặt cho đại gia ăn, đại gia vội đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Trương Thiết Sơn buông trong tay đồ vật, giữ chặt muốn đi nấu mì Lý Hà Hoa, đừng lúc nít bắn, ngươi nghỉ một lát. Lý Hà Hoa lắc đầu, không có việc gì đâu, ta tới nấu điểm mì sợi chúng ta ăn, vội đến bây giờ mọi người đều đói bụng đi. Một bên Đại Hà Yên lặng gật gật đầu, hắn đã sớm đói bụng. là chờ mong Hà Hoa gì làm gì đó chống đỡ hắn đến bây giờ. Trương Thiết Sơn lại đem Lý Hà Hoa ấn trở lại băng ghế thượng, ngươi đừng lúc ních, ta tới nấu. Nói vén tay háo liền chiều bếp lò đi đến. Lý Hà Hoa hoảng sợ, ngươi tới nấu. Ngươi sẽ sao? Trương Thiết Sơn gật gật đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, sau mỉ sợi vẫn là sẽ, chính là không có ngươi làm ăn ngon. Thấy hắn nói như vậy, hơn nữa cũng đã thượng thủ bắt đầu làm, Lý Hà Hoa cũng không hảo cường hành đánh gây hắn, đành phải tùy hắn đi. Sự thật chứng minh, Trương Thiết Sơn quả nhiên không có nói láo, hắn nấu mì sợi đích sắc không thể ăn, có thể nói, chỉ là nấu chín, đến nỗi hương vị sao, chỉ có thể nói ăn không chết người. Đại Hà vùi đầu ăn, kỳ thật trong lòng đã rơi lệ đầy mặt, vì cái gì hắn vội đến bây giờ lại ăn không đến hà hoa gì làm gì đó. Ngược lại muốn ăn như vậy khó ăn đồ vật. Thật sự ăn không vô đi a. Nếu là trước kia còn có thể miễn cưỡng xuống bụng, chính là ở ăn qua thời gian dài như vậy hà hoa gì làm gì đó sau. hắn thật sự không quá muốn ăn a Nhưng hắn lại không thể nói ra trong lòng nói, chỉ có thể khổ bức mà vùi đầu yên lặng mà ăn, hy vọng ngày mai Hà Hoa gì có thể tự mình nấu cơm cho bọn hắn ăn. Lý Hà Hoa cũng cảm thấy Trương Thiết Sơn làm mặt khó ăn thực, nhưng là nhân ra cũng là có ý tốt, nàng tổng không thể như vậy không biết tốt xấu đi, cho nên nàng toàn bộ hành trình trên mặt mang theo mỉm cười ở ăn, vẫn luôn đem chính mình kia chén ăn xong, liền canh cũng chưa thừa, lấy này tới biểu đạt chính mình của Vũ. Trương Thiết Sơn xem Lý Hà Hoa ăn sạch sẽ, quả nhiên thật cao hứng, một người xoát xoát xoát mà liền đem sạp thu hảo, sau đó giúp Lý Hà Hoa đem xe đẩy đẩy hồi tiểu viện, đang chuẩn bị rời đi, ngoài cửa lại vừa vặn tới một đám người. Tập trung nhìn vào, đúng là ngô ra người một nhà. Lý Hà Hoa nhìn không thỉnh tự đến vài người, trong lòng lột bột một chút, lập tức có dự cảm bất hảo. Gia nhân này, đánh giá nếu là tới tìm nàng phiền thoái. Sự thật cũng đích xác như thế. Nô Phương Thị trực tiếp liền lánh hai cái nhi tử còn có nô mai tử vào sân, nhìn quét một vòng lúc sau, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi cuộc sống này quá thật không sai à, còn có tiền trụ tốt như vậy sân, xem ra kiếm lời không ít tiền à. Lý Hà Hoa không nghĩ lý người này, nàng còn nhớ rõ nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, chính là này phụ nhân tìm nàng phiền thoái, còn làm hại nàng bị thương tay. Cho nên nàng một chút cũng không nghĩ cùng người này khách khí, trực tiếp nữ mày nói, các ngươi tới làm gì. Nhà ta không chào đón các ngươi, có việc liền nói, không có việc gì liền thỉnh nhanh lên rời đi. Nô phương thị hừ cười một tiếng, một chút phải đi ý tứ không có, vô vô chính mình tay háo, nói, nếu ngươi như vậy dứt khoát, chúng ta đây cũng không cùng ngươi rong dài, chúng ta tới chính là có việc, ngươi còn nhớ rõ nhà ta Mai Tử đi. Nô phương thị nói liền đem Nô Mai Tử kéo đến trước người, làm Lý Hà Hoa hảo hảo xem xem. Thấy Nô Mai Tử, đặc biệt là trên mặt nàng kia nói sẹo, Lý Hà Hoa trong lòng mạc danh mà bất an. Cái này cô nương nàng gặp qua, lại còn có ở đã từng đối thoại chung mơ hồ đoán được này xẻo tám chín phần 10 là nguyên chủ ký tác. Hôm nay gia nhân này là vì cái này tới tìm nàng tính sổ sao. Nếu thật là nguyên chủ ký tác, như vậy nàng thật đúng là trốn không thoát căn hệ, rốt cuộc nàng hiện tại chính là Lý Hà Hoa, nguyên chủ hết thể trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều là nàng nên làm. Cho nên, nàng đây là lại muốn bắt đầu đối nổi sao. Thật vất vả thanh tĩnh một đoạn nhật tử, liền lại không được căn bình. nàng có đôi khi thật hoài nghi chính mình có phải hay không đợi trước quá mức thực xin lỗi nguyên chủ cho nên đời này mới đến thế nàng trả nợ nô phương thị thấy lý hà hoa không nói lời nào đem nô mai tử hướng nàng trước mặt lại đẩy gần một chút ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ nhà ta mai tử đâu nhà ta mai tử này xẻo chính là bái ngươi ban tặng cả đời này đã bị ngươi làm hỏng đến bây giờ đều gả không ra ngươi hảo hảo xem xem đi quả nhiên là như thế này lý hà hoa tâm trầm tới rồi đáy cốc nàng không có nguyên chủ ký ức Cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết kế tiếp là như thế nào xử lý, nàng chỉ biết, dựa theo nguyên chủ tính cách, đích xác có rất lớn có thể là nàng làm, gia nhân này cũng không có khả năng không duyên cớ vu khống nàng, cho nên việc này, phỏng chừng là thật sự. Tiên nàng, Trương Thiết Sơn nghe được hiện tại, cũng nghe ra ngô ra người ý đồ đến. Tuy rằng lúc trước hắn không ở nhà, nhưng là sau khi trở về nàng nương đã nói với hắn qua chuyện này tiền căn hậu quả, sự thật đích xác như ngô ra người lời nói. Là Lý Hà Hoa ở cùng ngô mai tử khởi khoe miệng xung đột thời điểm, dùng trong tay lưới hái hoa, bất quá sau lại ngô ra người tìm phiền thoái, Lý Hà Hoa bồi ba lượng bạc. Cho nên ngô ra người hiện tại là ngại ba lượng bạc thiếu, lại tính toán tới muốn một chút sao. Nếu là trước đây Lý Hà Hoa, hắn sẽ không quản việc này, rốt cuộc đây là nàng chính mình tạo nghiệt, làm nhân ra hảo hảo cô nương mặt hủy hoại, cả đời chậm chế, thật là nên bồi thường. Chính là hiện tại, hắn rõ ràng biết nàng không phải Lý Hà Hoa. nàng cũng không có bất luận cái gì sai lầm nàng đã vì lý hà hoa gánh vác quá quá nhiều bao gồm lúc trước bị ngô phương thị tìm phiền thoái cũng bao gồm hắn đối nàng chán ghét này đó vốn không nên là nàng thừa nhận trước kia hắn không biết liền tính hiện tại đã biết hắn liền lại không nghĩ nàng vì lý hà hoa phạm sai chịu ủy khuất trương thiết sơn nhìn về phía ngô ra người hỏi vậy các ngươi hiện tại muốn thế nào ta nhớ rõ phía trước lý hà hoa đã bồi quá các ngươi ba lượng bạc coi như chấm dứt đi lý hà hoa nghe được trương thiết sơn lời này Trong lòng đột nhiên có số, cũng đoán ra này Ngô ra người là tưởng lại lần nữa đòi tiền, liền nói, đúng vậy, ta phía trước đã đã cho các ngươi ba lượng bạc, việc này liền tính xong rồi, vì sao hiện tại lại để việc này? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng xảo trá? Ngô phương thị khỏe miệng kéo kéo, ngữ khí không tốt, nha, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi hủy hoại nữ nhi của ta cả đời, làm cho nàng hiện tại đều gả không được người, ngươi liền bồi ba lượng bạc, ngươi cảm thấy ba lượng bạc đủ bồi thường nữ nhi của ta cả đời sao? lúc trước chúng ta là xem ngươi thật sự không có tiền mới không thể không tính hiện tại ngươi sinh ý làm tốt như vậy trong tay cũng có không ít tiền chẳng lẽ không nên lại nhiều bồi thường chúng ta một chút sao chính ngươi vuốt ngươi lương tâm nói chúng ta này yêu cầu quá mức sao nói thật nếu là từ khách quan góc độ xem hủy hoại một nữ nhân dùng bồi ba lượng bạc thật là không đủ nhiều bồi điểm cũng không có gì chính là này ngô ra người rõ ràng chính là cố ý tới tìm nàng phiền thoái không nghĩ làm nàng hảo quá thôi nếu lúc trước ba lượng bạc cho Nô gia người đến nay cũng không lại muốn trả tiền, việc này hẳn là liền tính xong rồi, nhưng hiện tại lại tới đòi tiền, này đạo lý cũng không thể nào nói nổi, chẳng lẽ liền bởi vì nàng hiện tại kiếm tiền, liền phải nhiều bồi điểm, như vậy về sau nàng kiếm càng nhiều tiền, có phải hay không còn muốn vẫn luôn nhiều bồi? Dựa theo Nô gia người bộ dáng nói không chừng thật đúng là sẽ làm ra việc này. Nhưng nếu là không cho nói, Nô gia người ta nói không chừng mỗi ngày lại đây cùng nàng áo, đến lúc đó nhật tử liền quá không yên phận. Nếu là nháo đến nàng làm không được sinh ý, kia nàng liền không có biện pháp kiếm tiền. Lý Hà Hoa cảm thấy rất khó tâm, lần này sự, nàng rốt cuộc là muốn lại bối một lần nổi, thế nguyên chủ lại bồi điểm bạc hơn nữa lập cái khế thư dùng một lần giải quyết chuyện này đâu, vẫn là kiên quyết không lo coi tiền như rác, chính là không cho này bút bạc đâu. Chương 43 Lý Hà Hoa ở trong lòng nghĩ rốt cuộc giải quyết như thế nào, lúc này, Trương Thiết Sơn trước một bước mở miệng, nô thẩm, ngươi như vậy sợ là không hào đi. Lý Hà Hoa lộng bị thương ngài nữ nhi mặt, đích sắc nên bồi thường, nhưng là nên bồi nhiều ít lúc ấy nên định hảo, lúc ấy các ngươi thu ba lượng bạc không hề truy cứu, hiện tại việc này đều qua đi đã nhiều năm, lại tới một lần nữa đòi tiền, đổi thành ngươi ngươi nguyện ý sao. Lý Hà Hoa nội tâm gật đầu không thôi, Trương Thiết Sơn lời nói cũng là nàng từng nói. Nô Phương Thị nghe được lời này sắc mặt có điểm không tốt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Trương Thiết Sơn nói, Thiết Sơn à, ta nhớ rõ ngươi đã hưu nữ nhân này đi. Hiện tại ngươi cùng nữ nhân này hoàn toàn không quan hệ, việc này liền không liên quan chuyện của ngươi đi, nhưng ngươi hiện tại ngược lại tới giúp nàng nói chuyện là có ý tứ gì. Ngươi như vậy không quá thích hợp đi. Ngươi nương nếu là biết đến lời nói. Trương Thiết Sơn biểu tình biến cũng chưa biến, không hề có bởi vì ngô phương thị nói có bất luận cái gì dao động, chỉ là nhàn nhạt nói, thím, ta thế nào liền không nhọc ngươi nhọc lòng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Trương Thiết Sơn không để ý tới không tiếp tra làm ngô phương thị ngầm mực. Khoe miệng cười thiếu chút nữa duy trì không đi xuống, nhịn rồi lại nhịn mới nói nói. Hảo, ngươi không muốn nghe thím khuyên ngươi kia thím liền không nói, miễn cho ngươi ngại thím sen vào việc người khác. Chúng ta liền tới nói này bồi thường sự. Thiết Sơn A, ngươi vốt chính mình lương tâm nói, nàng lý hà hoa hủy hoại nữ nhi của ta khuôn mặt, hại nàng hiện tại đều gả không ra, gần ba lượng bạc là đủ rồi sao? Nếu nếu là nàng lý hà hoa bị nữ nhi của ta hủy dung, chúng ta đây liền bồi ba lượng bạc ngươi nguyện ý sao? Nô Phương thì nói. chừng hướng lý hà hoa hỏi đổi ngươi ngươi nguyện ý sao lý hà hoa như mày không khách khí mà hỏi lại ngô phương thị ngươi nếu ghét bỏ ba lượng bạc thiếu kia lúc trước ngươi nhận lấy làm gì nhận lấy sau hiện tại lại tới nói thiếu nay đạo lý không thể nào nói nổi đi ngươi nếu hỏi ta ta đây cũng hỏi một chút ngươi nếu là ngươi nữ nhi hủy hoại ta dùng ta nhiều lần tìm ngươi đòi tiền ngươi nguyện ý sao ngô phương thị bị lý hà hoa dùng nàng chính mình nói bác trở về một nghẹn tức giận đến tưởng xé lạn nàng miệng Này Lý Hà Hoa thật sự thay đổi, không nghĩ tới hiện tại nàng như vậy nhanh mồm dẻo miệng, trước kia không đều là tam câu nói nói không đến liền giải khởi bắt nháo đi lên sao. Sau đó các nàng liền có thể thuận thế nháo đại làm chung quanh người nhìn xem, tiến tới tranh thủ đáng thương, làm vây xem người đều đi khiển trách Lý Hà Hoa, cũng tử giữa đạt được chỗ tốt. Hiện tại như thế nào trở nên như vậy có thể nói, hơn nữa đều không la lối khóc lóc, không nói lý đâu. Nô Phương Thị bị đổ nói không ra lời, tức giận đến lười đến lại như vậy kéo xuống đi. Dứt khoát bất chấp tất cả nói, ngươi không cần ở chỗ này cưỡng từ đoản lý, hiện tại là ngươi bị thương nữ nhi của ta mặt, ngươi liền phải bồi thường, mặc kệ các ngươi như thế nào giả biện, ba lượng bạc đều là không được, ngươi hiện tại cần thiết muốn một lần nữa bồi cho chúng ta, chúng ta cũng không cần nhiều, lại bồi chúng ta mười lăm lượng bạc liền tính, chúng ta về sau liền thật sự không truy cứu. Phần 49 Lý Hà Hoa đều phải bị gia nhân này khí cười, mười lượng bạc còn gọi không nhiều lắm, kia nhiều ít mới kêu nhiều. Nàng tuy rằng hiện tại có thể kiếm không ít tiền, chính là cũng biết đối nông gia người tới nói, 15 lượng bạc xem như thật lớn một số tiền, nông gia người tồn nửa đời người đều không nhất định có thể tồn ra 15 lượng bạc tới, ngay cả nàng, hiện tại tiền tiết kiệm cũng còn không có 15 lượng bạc đâu. Gia nhân này nói rõ là xảo trá. Nguyên bản nàng còn có điểm mềm lòng, nghĩ dù sao cũng là hủy hoại nhân ra mặt, lại bồi một chút tiền dùng để hoàn toàn giải quyết chuyện này cũng không phải không thể, chính là ngô gia người này thái độ. Căn bản chính là công phu sư tử ngoạm, quả thực liền không phải thiệt tình nói sự tình tới. Nàng thật đúng là liền không nghĩ cho, dựa vào cái gì nàng muốn thay nguyên chủ bối như vậy trầm trọng nổi. Huống hồ cái nổi này cũng không phải phi bối không thể. Lý Hà Hoa khó được tới khí, các nàng nếu là tiếp tục náo, kia nàng liền bồi nháo hảo. Nghĩ kỹ rồi về sau, Lý Hà Hoa kiên định mà cự tuyệt. Ta đã bồi trả tiền, không có lại bồi đạo lý. Các ngươi muốn tiền, không có khả năng. Thấy Lý Hà Hoa kiên định mà cự tuyệt. Nô Mai Tử đã thất vọng lại hương phấn, thất vọng chính là không có cách nào được đến như vậy một tuyệt bút tiền, hương phấn chính là nàng liền có hy vọng gả cho thiết sơn ca. Nếu nàng cự tuyệt cấp này số tiền, kia nàng là có thể yêu cầu một loại khác bồi thường. Vì thế, nô Mai Tử trộm kéo kéo nàng nương ống tay háo. Tuy rằng tới phía trước liền nghĩ đến tám chín phần 10 Lý Hà Hoa là không muốn bồi như vậy một tuyệt bút bạc, nhưng giờ phút này Ngô Phương Thị vẫn là vô cùng thích đau. Nếu là Lý Hà Hoa thật bồi, kia các nàng ra đã có thể đã phát. Bị chính mình nữ nhi xả tay háo, nô phương thị mới từ thịt đau chung lấy lại tinh thần, lập tức xoay lời nói phong nói, nếu ngươi không muốn bồi này số tiền, vậy ngươi nói, nữ nhi của ta bởi vì này mặt gả không gian nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải bởi vì này trên mặt thương, nữ nhi của ta không biết có thể cho ta tìm được thật tốt con rể, việc này ngươi đến phụ trách đi. Lý hà hoa nhíu mày. Này nô ra người chẳng lẽ là muốn tìm nàng giải quyết Ngô mai tử hôn nhân đại sự đi. Nàng có thể như thế nào giải quyết? chẳng lẽ đi tìm cái nam cưới ngô mai tử. Này ngô ra người suy nghĩ cái gì đâu. Thấy Lý Hà Hoa nhíu mày không nói, Ngô phương thị cười thầm một tiếng, liếc mắt đứng ở một bên trương thiết sơn, trong mắt mơ hồ mang điểm ý cười, nói, xem ra ngươi là ra không dậy nổi này tiền, nếu như vậy, chúng ta cũng không phải kia không nói lý nhân ra. Nếu các ngươi không bỏ được bồi tiền, chúng ta đây liền cho ngươi một cái khác lựa chọn, làm thiết sơn cưới nhà ta mai tử, việc này còn chưa tính, về sau chúng ta lại sẽ không tìm ngươi. Gì? Lý Hà hoang đốc nhất thời phản ứng không kịp Ngô Phương Thị đang nói cái gì, qua đã lâu mới hiểu được nàng ý tứ. Ngô Phương Thị đây là đang nói, chỉ cần Trương Thiết Sơn cưới Ngô Mai Tử, các nàng ngô ra liền lại không tìm nàng phiền thoái. Ngô Mai Tử thích Trương Thiết Sơn, muốn gả cho hắn, đây là khẳng định, nhưng là, này quan nàng chuyện gì? Nàng cùng Trương Thiết Sơn nhưng cái gì quan hệ đều không có, dùng bồi tiền tới áp chế Trương Thiết Sơn cưới Ngô Mai Tử. Này cái gì lo các nàng như thế nào nghĩ đến dùng việc này tới uy hiếp trương thiết sơn đâu nàng nếu là cùng trương thiết sơn vẫn là phu thê các nàng nói ra nhưng thật ra còn có điểm khả năng nhưng là hiện tại nàng cùng trương thiết sơn nhưng không có bất luận cái gì quan hệ các nàng suy nghĩ cái gì đâu đầu góc có vấn đề đi lý hà hoa theo bản năng nhìn về phía trương thiết sơn liền thấy người nam nhân này chính diện rung âm trầm mà nhìn chằm chằm lô ra người kia thần sắc nhưng khó coi thật sự đây là sinh khí đi lý hà hoa chạy nhanh nói Ta nói các ngươi cũng tưởng quá không đạo lý đi. Ta cùng Trương Thiết Sơn hiện tại nhưng cái gì quan hệ đều không có, các ngươi dựa vào cái gì lấy việc này yêu cầu Trương Thiết Sơn làm việc a? Nô Phương Thị hư lạnh một tiếng, ám đạo ngươi nhưng thật ra có thể trang, không phải rất sẽ câu dẫn người sao? Nếu có thể câu Trương Thiết Sơn mỗi ngày tới giúp đỡ ngươi làm buôn bán, hiện tại như thế nào không thể câu đến Trương Thiết Sơn nghe ngươi lời nói? Ngươi nếu là câu hắn, Trương Thiết Sơn có thể không hỗ trợ sao? Nếu ngươi không bỏ được bồi tiền... Vậy mở miệng cầu Trương Thiết Sơn giúp ngươi giải quyết vấn đề A, hiện tại nói cái gì không quan hệ, ta phi. Còn không phải không muốn Trương Thiết Sơn cưới chúng ta mai tử. Nô Phương Thị ở trong lòng đem Lý Hà Hoa mắng hảo một hồi, trực tiếp đối Trương Thiết Sơn nói chuyện, ta nói Thiết Sơn A, ngươi hiện tại một người là không được, tổng muốn lại cưới một cái. Ngươi cùng chúng ta mai tử cũng coi như là hiểu tận gốc dễ thanh mai trúc mã, chúng ta mai tử ôn nhu hiền huệ lại săn sóc người, ngươi nếu là cưới chúng ta mai tử, kia tuyệt đối không có hại. ngươi xem Chỉ cần hiện tại ngươi cưới chúng ta mai tử, là có thể tìm cái biết lanh biết nhiệt bên người người, lại có thể miễn lý hà hoa phiền thoái, chẳng phải là một hòn đá chúng mấy con chim. Ngươi cảm thấy đâu? Nỗ mai tử ngượng ngùng mà liếc Trương Thiết Sơn liếc mắt một cái, đỏ mặt túi đầu, ngượng ngùng lại xem, é thẹn mà chờ Trương Thiết Sơn đáp lại. Chỉ là túi đầu nàng nơi nào nhìn đến Trương Thiết Sơn trong mắt băng hàn đều mau đông chết người. Trương Thiết Sơn nguyên bản đã xem ở cùng thôn phân thượng rất có kiên nhẫn ở ứng phó rồi, chính là lúc này Hắn trong lòng tức giận đã ngăn không được, hắn một chút đều không nghĩ lại cùng ngô gia nhân khách khí, trực tiếp banh mặt nói, Thiểm, ta đã cự tuyệt quá rất nhiều lần, ta là không có khả năng cưới ngô mai tử, các ngươi nói như thế nào đều không thể. Đến nỗi bồi tiền, vậy càng không có thể, các ngươi có bản lĩnh liền đi quan phủ cáo chúng ta hảo, hiện tại các ngươi có thể đi rồi, nếu là không nghĩ đi, liền chớ có trách ta mạnh mẽ tiến khách. Ngươi, ngươi làm sao nói chuyện? Ngô Phương Thị thấy Trương Thiết Sơn nói chuyện như vậy không lưu tình. Tức giận đến sở trường chỉ chỉ hắn thẳng run rẩy Nô ra hai cái nhi tử nghe được Trương Thiết Sơn như vậy không lưu tình mà nói nhà bọn họ Mai Tử, sắc mặt cũng rất khó xem. Sắc mặt khó nhất xem liền thuộc Ngô Mai Tử, nàng càng không nghĩ tới Trương Thiết Sơn sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt cho nàng không mặt mũi sắc mặt trắng bệnh, vành mắt nhanh chóng đỏ, đáng thương hề hề nhìn Trương Thiết Sơn, làm như không thể tin được Trương Thiết Sơn sẽ như vậy đối nàng. Lý Hà Hoa ở một bên xem đến vô ngữ, nàng cảm thấy này ngô ra mẹ con hai cũng là cực phẩm. Cùng nguyên chủ là một loại người, người như vậy mạch nào đều làm người xem không hiểu. Bất quá, nếu Trương Thiết Sơn thế nàng ra tay, kia nàng liền hãy chờ xem, lúc này vẫn là đừng nói nữa, tin tưởng Trương Thiết Sơn có thể giải quyết hảo. Trương Thiết Sơn biện pháp giải quyết chính là, ra lệnh một tiếng, tiêu một tiếng hắc tử, hắc tử lập tức ôm một tiếng, từ phía sau chạy trốn ra tới, lui về phía sau hơi khúc, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cắn xé, đôi mắt nhìn chằm chằm ngô ra người, trong cổ họng phát ra từng trận gào giống, cực kỳ do người. ngay cả Lý Hà Hoa cũng bị hoảng sợ, nàng cũng không biết Hắc Tử còn có thể như vậy không đâu. Nô Gia người càng là bị Hắc Tử sợ tới mức lui về phía sau vài bước, mặt mũi trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Thiết Sơn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngô Đại Trụ chịu đựng sợ hãi đứng ở những người khác trước mặt chất vấn nói. Trương Thiết Sơn thần sắc nặng nề, ta lặp lại lần nữa, các ngươi nếu là lại không đi, ta khiến cho Hắc Tử thỉnh các ngươi đi, các ngươi chính mình lựa chọn. Hắc Tử phối hợp mà hướng tới Ngô Gia người mánh vệ. Sợ tới mức ngô ra đuổi người thẳng run lên. Nô đại trụ cố nén sợ hãi, nói, ngươi, ngươi, ngươi lại là như vậy đối chúng ta, thiết sơn, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trương thiết sơn chút nào không dao động, chỉ kêu một tiếng, Hắc tử. Hắc tử như là nhận được mệnh lệnh, đồng nhiên đi phía trước đánh tới, thân mình nháy mắt mở ra, mang theo sắc bén khí thế lao thẳng tới ngô ra người mà đi. À, ngô ra người sợ tới mức lên tiếng thét trói thai, xoay người liền hướng ngoài cửa chạy. Hắc tử theo ở phía sau đuổi đi, lại trước sau bảo chỉ một chút khoảng cách. Thằng đến kia người nhà chạy ra ngõ nhỏ, Trương Thiết Sơn mới hô to một tiếng hắc tử, chỉ chốc lát sau hắc tử liền đã trở lại. Trương Thiết Sơn vô vô hắc tử đầu, nhìn về phía Lý Hà Hoa, không có việc gì, về sau các nàng nếu là lại đến tìm phiền thoái, ngươi đã kêu hắc tử ra ngựa. Lý Hà Hoa cao hứng gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình ôm hắc tử, dùng sức xoa hắc tử đầu, hắc tử, cảm ơn ngươi lạp, ngươi như thế nào lợi hại như vậy hắc tử như là đáp lại giống nhau ô ô hai tiếng chọc đến lý hà hoa lại ôm nó một trận thân hương cũng liền không nhìn thấy trương thiết sơn sắc mặt có điểm biến thành màu đen trương thiết sơn xem lý hà hoa đều mau cùng hắc tử thân thượng nhấp nhấp môi mở miệng nói về sau ngô ra người lại đến ngươi cái gì đều đừng để ý tới chỉ lo cưỡng chế di rời là được nếu là các nàng dám nháo liền trực tiếp báo quan ta nhận thức trong nha môn bộ đầu đến lúc đó chào hỏi một cái là được không nghĩ tới trương thiết sơn còn nhận thức trong nha môn người Lý Hà Hoa bung ra hắc tử đứng lên, kinh hỉ mà nhìn Trương Thiết Sơn nói: Tiết Hảo, ta đã biết, về sau nếu là các nàng tới quấy rối, liền phải phiền thoái ngươi. Cái này đã có thể dễ làm, kia nàng hoàn toàn không cần lo lắng a. Ngô ra người nếu là dám đến nàng sạp thượng quấy rối, nàng liền báo quan trào các nàng. Trương Thiết Sơn nắm tay chống ngôi ân một tiếng, lại nói Ngô ra người, người một nhà bị hắc tử sợ tới mức hồn vía lên mây, một đường chạy như điên, chạy trốn quần áo tóc đều tán loạn, như vậy miễn bàn nhiều chật vật. Thẳng đến chạy ra thị trấn hảo xa mới dám dừng lại. Người một nhà ở trên đường liều mạng mà thở dốc Nương, Lý Hà Hoa kia nữ nhân thật sự thật quá đáng. Thế nhưng như vậy đối chúng ta. Nô Mai tử biên sửa sang lại quần áo biên khí cả giận nói. Nô Đại Trụ ở một bên cũng tức giận khẩn. Bất quá hắn là khí Trương Thiết Sơn. Nguyên bản cho rằng Trương Thiết Sơn sẽ xem ở bên nhau lớn lên phân thượng đối bọn họ khách khách khí khí. Ai biết hắn một chút tình cảm đều không nói. Trực tiếp thả cho cắn bọn họ. nhưng hắn cũng biết nhà mình ngội từ đối trương thiết sơn tâm tư đối trương thiết sơn oán giận không có nói ra nô phương thị quả thực tức muốn nổ phổi xoay eo đối với chấn trên phương hướng cùng mắng một hồi mắng một hồi lâu mới đỉnh sau đó oán hận mà chiều trên mặt đất phun nước miếng cả giận nói đi về nhà ta muốn đi tìm trương lâm thị hảo hảo nói nói làm nàng nhìn xem nàng hảo nhi tử làm sự tình nàng cũng không tin bằng trương lâm thị như vậy chán ghét lý hà hoa sẽ cho phép trương thiết sơn như vậy nô ra mấy người liếc nhau đều yên lặng mà đuổi kịp chờ trương thiết sơn về đến nhà thời điểm nô ra nhân tài vừa mới đi một hồi cho nên trương lâm thị hiện tại sắc mặt thật không đẹp trương thiết sơn vừa thấy trương lâm thị sắc mặt trong lòng đại khái liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng lo chính mình buông đổ vẩn, sau đó đi đánh bùn thủy rửa tay trương lâm thị xem hắn một chút không có đối nàng mở miệng ý tứ trước hết không chịu nổi mở miệng hỏi ngươi ngô thím các nàng mới vừa đi không một hồi Ngươi không có gì lời nói muốn nói với ta sao? Trương Thiết Sơn tẩy xuống tay, không chút để ý nói, nói cái gì? Xem hắn bộ dáng này, Trương Lâm Thị chụp hạ cái bàn, cả giận, nghe nói ngươi hiện tại mỗi ngày đi cấp lý Hà hoa kia nữ nhân hỗ trợ làm buôn bán, còn nơi trốn che chở nàng, vì nàng thế nhưng thả chó cắn ngươi ngô thẩm một nhà. Có phải hay không có việc này? Trương Thiết Sơn đem thủy đảo rớt, gật gật đầu, đúng vậy, là có việc này. Trương Lâm Thị xem hắn liền như vậy thản nhiên mà thừa nhận. Tức giận đến ngực khó chịu, cả giận nói, ngươi vẫn là không nghe ta, chính là muốn đi tìm nữ nhân kia đúng không? Ngươi quá thương ta tâm. Ngươi như vậy không làm thất vọng ta và ngươi đệ đệ còn có thư lâm nhiều năm như vậy ăn khổ sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta như thế nào bị nàng khi dễ sao? Ô ô mắt thấy hắn nương lại muốn khóc đi lên, Trương Thiết Sơn mở miệng đánh gãy. Nương, nên nói ta lần trước đã đều nói, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Nương, ta nói rồi nói tuyệt đối nói được thì làm được. Nếu là ngươi thật sự không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể đem các ngươi tách ra ở. Trương lâm thị một đốn, không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng đại nhi tử. Tách ra trụ là có ý tứ gì? Hắn là nói nếu là nàng không đồng ý, hắn liền bất hòa nàng cái này nương cùng nhau trụ, muốn cùng nữ nhân kia đơn độc ở cùng một chỗ sao. Hắn thế nhưng vì cái nữ nhân không cần lão nương. Cái này nghiệt tử nha. Trương lâm thị chỉ vào trương thiết sơn khắc mắng, ngươi, ngươi cái nghiệt tử. Ngươi liền như vậy đối đem ngươi lôi kéo đại nương sao? Ngươi thế nhưng vì cái nữ nhân muốn vứt bỏ mẹ ruột ta, Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này nghiệt tử? Trương Thiết Sơn xoa bóp giữa mày, hắn lại không phải mặc kệ hắn nương, chỉ là không ở dưới một mái hiên mà thôi, miễn cho tức phụ cùng nương đều không được tự nhiên, như thế nào liền biến thành vứt bỏ mẹ ruột? Con mẹ nó này nhất chiêu vẫn là trước sau như một làm người đau đầu, trước kia hắn cha liền chịu không nổi con mẹ nó chiêu này. Trương Thiết Sơn nghe xong Trương Lâm thị khóc mắng có non nửa cái canh giờ, thấy nàng còn dừng không được tới, mới mặt trầm xuống nói: "Hảo, nương, một vừa hai phải a." Trương Lâm thị khóc tiếng mắng một đốn, thấy nhi tử mặt trầm xuống, thật không dám lại náo loạn. Trương Lâm thị đối với Trương Thiết Sơn phát hỏa vẫn là sợ. Bởi vì nói là nàng kéo rút đại hai huynh đệ, kỳ thật cũng không phải. Trương phụ qua đời thời điểm, Trương Thiết Sơn đã là cái tiểu thiếu niên, khi đó Trương Lâm thị yếu đuối không bản lĩnh, chỉ biết khóc. vẫn là hài tử trương thiết sơn liền gánh vác khởi gia đình trách nhiệm kiếm tiền dưỡng mẫu thân hòa đệ đệ lớn lớn bé bé sự tình đều là hắn tới nhọc lòng có thể nói trương thiết sơn mới là trương gia đại gia trưởng mà trương lâm thị là điển hình xuất giá tòng phu phu tử tòng tử người nàng đối trương thiết sơn là lại ái lại kính lại sợ phần 50 thấy trương lâm thị dừng lại khóc trương thiết sơn lập tức đi phòng bếp hắn hiện tại còn bị đói trong phòng bếp hẳn là có buổi tối cơm thừa canh cạn thấy nhi tử đi phòng bếp trương lâm thị cũng theo đi lên Xem hắn trực tiếp ngồi ở trong phòng bếp liên ăn, Trương Lâm Thị cũng đi theo chậm gì gì mà dịch qua đi, ở Trương Thiết Sơn bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn không nói lời nào. Trương Thiết Sơn làm lơ mẹ hắn, chuyên chú ăn chính mình, dù sao hắn nương chính mình sẽ nói. Trương Lâm Thị ngồi sau một lúc lâu, đôi mắt xoay chuyển, thanh thanh nhất hầu, nói, Thiết Sơn à, việc này ta không nói thành đi. Chính là ngươi xem, ngươi đem Thư Lâm đưa đi chấn trên đều lâu như vậy, ta thật dài thời gian không nhìn thấy Thư Lâm. Ta này tưởng ta tôn tử tưởng đều ngủ không được, ngươi đem Thư Lâm mang về tới cấp ta nhìn xem đi, thành sao? Trương Thiết Sơn nhấm nuốt động tác một đốn, nhìn mắt hắn nương khẩn cầu ánh mắt, túi đầu tiếp tục ăn. Con mẹ nó thật là tưởng Thư Lâm, tuy không đến mức ngủ không được trình độ, nhưng là muốn gặp Thư Lâm cũng không giả. Thư Lâm cũng đích xác đã lâu không trở về qua, ngay cả Thanh Sơn đều nói qua rất nhiều lần tưởng Thư Lâm. Tuy rằng hắn nương hiện tại để cái này cũng có chọn lý hà hoa thứ ý tưởng, nhưng là cho hắn nương trông thấy tôn tử không gì đáng trách. Trương Thiết Sơn lần này không phản đối, gật gật đầu, nói: Thư Lâm quá hai ngày liền nghỉ tắm gội, đến lúc đó ta dẫn hắn trở về cho người thấy. Trương Lâm thị muốn cho Trương Thiết Sơn lập tức liền mang Thư Lâm trở về, chính là lại sợ hắn không đồng ý, liền chỉ có thể chờ Thư Lâm nghỉ tắm gội. Nhưng là nàng mở miệng nói: kia nghỉ tắm gội liền nghỉ tắm gội đi, nhưng là Thư Lâm phải về tới ở vài ngày, không thể một hai ngày liền cho ta mang đi. Đến lúc đó ta cũng chưa biện pháp hảo hảo xem Thư Lâm, này yêu cầu không quá phận đi. Thấy Trương Thiết Sơn muốn há mồm nói chuyện, Trương Lâm Thị lập tức ngắt lời nói, ngươi đừng nói Thư Lâm đi học đường không có phương tiện, liền mấy ngày nay có cái gì không có phương tiện. Ngươi mỗi ngày như vậy đã sớm đi chấn trên, còn có thể chậm trễ Thư Lâm đi học không thành. Lý Hà Hoa một cái hạ đường phụ đều có thể mang Thư Lâm như vậy nhiều ngày, ta cái này thân mãi mãi muốn mang tôn tử mấy ngày chẳng lẽ đều không thành. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu, hành, làm ngươi mang ba ngày, cứ như vậy. Trương Lâm Thị tưởng nói ba ngày cũng quá ít, chính là xem nhi tử bộ dáng, liền sợ có kẻ mặc cả cuối cùng ngược lại không gặp được, đành phải đồng ý ba ngày. Chương 44 Thư Lâm nghỉ tắm gội trước một ngày, chính trực tan học thời gian, Lý Hà Hoa đứng ở thư viện cửa chờ Thư Lâm ra tới, cùng đi còn có Trương Thiết Sơn, đương nhiên khẳng định không thể thiếu hát tử. Lý Hà Hoa biết Trương Lâm Thị muốn xem tôn tử, cũng minh bạch đây là nhân chi thường tình, nàng cứ việc không tha nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Đợi lát nữa Thư Lâm ra tới. nàng đến hảo hảo hống hưng hắn bằng không tiểu gia hỏa kia khẳng định không dễ dàng như vậy mà cùng trương thiết sơn trở về ở vài ngày lý hà hoa nhìn ngồi sổm nàng bên chân chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn thư viện đại môn hắc tử thầm nghĩ nếu là đem hắc tử cấp thư lâm một khối mang về làm hắn có cái bạn tiểu gia hỏa hẳn là sẽ tình nguyện rất nhiều đi lý hà hoa dứt khoát ngồi sổm xuống ôm hắc tử đầu to xoa a xoa cùng nó đánh lên thương lượng hắc tử a đợi lát nữa đâu thư lâm tan học ra tới liền phải trở về xem mãi mãi nhưng là thư lâm luyến tiếp đi đến lúc đó ngươi hồng hưng hắn bồi hắn chơi đùa làm hắn ngoan ngoãn trở về xem mãi mãi được không vâng ô lý hà hoa yêu thương mà vô vô hắc tử hảo ta biết ngươi ngoan kia đợi lát nữa liền dựa ngươi làm vâng ô lý hà hoa cùng hắc tử chạm chạm cái chán kia chúng ta liền nói như vậy định lạp một người một cậu liền nói như vậy hảo lẫn nhau đều thực vừa lòng trương thiết sơn nhìn ngồi xổm trên mặt đất vô chướng ngại giao lưu một người một cậu. câu môi cười khẽ, chỉ cảm thấy vô hạn tốt đẹp, như vậy sinh hoạt chính là hắn muốn. Chỉ chốc lát sau, học đường đại môn mở ra, rất nhiều tiểu hài tử con tiểu dương đựng sách từ đại môn ra tới, chạy về phía nhà mình cha mẹ, thư lâm đại ở cuối cùng, bọn nhỏ không sai biệt lắm đi hết mới thấy hắn ra tới. Nho nhỏ nhân nhi con tiểu dương đựng sách chậm gì gì mà dịch bước, từng bước một đi được nhưng nghiêm túc, dường như đi đường là cỡ nào nghiêm túc chuyện quan trọng, tiêu tiểu biểu tình, người xem tâm đều phải hóa. Lý Hà Hoa nhịn không được xuất khẩu kêu hắn, Thư Lâm, tiểu gia hỏa nghe thấy nàng thanh âm, lập tức ngẩng đầu, thấy nàng khuôn mặt khi, đôi mắt trợ to, dường như ở tòa ánh sáng, miệng nhỏ cũng hơi hơi liệt hai, hiển nhiên là cao hứng hỏng rồi. Tiểu gia hỏa lập tức nhanh hơn bước chân, đem mang theo hắn ra tới cô phu tử ném ở sau người liền thẳng tắp hướng Lý Hà Hoa bên người chạy, kết quả chạy ra vài bước, lại đột nhiên phanh lại, chỉ thấy tiểu gia hỏa túi đầu nghĩ nghĩ, lại xoay người sang chỗ khác, đối với cô chi cẩn cùng khởi đôi tay. Eo nhỏ hơi cong, cho hắn phu tử hành một cái lễ, rất là giống mô giống dạng, chính là tiểu thân mình làm lên không có cái loại này trang trọng cảm, ngược lại có loại mạc danh hỷ cảm. Cố chi cẩn khỏe miệng nhẹ cong, nhẹ nâng xuống tay ý bảo hắn đứng dậy, hảo, mau qua đi đi, người nương đang đợi ngươi đâu. Tiểu ra hỏa được phu tử nói, lại lần nữa xoay người lại, bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp mà chiều lý hà hoa nơi này chạy tới, tiểu dương đựng sách bên trong đồ vật theo hắn chạy động lộp, bột lộp bột vang. Lý Hà Hoa ở vừa mới thấy hắn cấp cô phu tử hành lễ thời điểm, tâm liền đã hóa rớt, lúc này khống chế không được kích động tâm tình, cũng hướng tới tiểu gia hỏa chạy như bay mà đi, lập tức đem hắn bế lên tới dạo qua một vòng, thư lâm, ta ngoan bà bối, ngươi vừa mới giỏi quá, còn học được cấp phu tử hành lễ A. Tiểu gia hỏa trước đôi mắt, vươn tay ngắn nhỏ ôm lấy Lý Hà Hoa cổ, mèo con mà có có. Hắc tử cũng chạy như điên lại đây, vòng quanh mẫu tử hai chuyển tới chuẩn đi, hảo không thân thiết. Thư lâm Người xem Hắc Tử cũng tới đón người, người muốn hay không xuống dưới cùng Hắc Tử chơi. Thư Lâm gật gật đầu. Lý Hà Hoa một tướng hắn buông xuống, hắn liền lập tức ôm lấy Hắc Tử đầu, ở Hắc Tử trên đầu cọ tới cọ đi, Hắc Tử cũng đối với Thư Lâm đầu cọ cọ, trong miệng ô ô kêu. Xem tiểu gia hỏa hiện tại như vậy cao hứng, Lý Hà Hoa nhìn hướng Trương Thiết Sơn, ý bảo hắn cùng Thư Lâm nói dẫn hắn về nhà sự tình. Trương Thiết Sơn tiếp thu đến Lý Hà Hoa ánh mắt, đã đi tới, đem Thư Lâm ôm vào trong lòng ngực, xoa bóp hắn cái mũi nhỏ. Ngươi cái tiểu gia hỏa thấy cha cũng không nhìn thấy giống nhau đúng không có phải hay không đem cha đã quên tiểu gia hỏa nhanh chóng chấp hai hạ đôi mắt giống ôm lý hà hoa như vậy ôm lấy trương thiết sơn cổ đem mặt chôn hắn trong cổ hắn nhưng không có đem cha đã quên trương thiết sơn cười vô vô hắn cái hảo cha tha thứ ngươi, nhưng là mãi mãi cùng tiểu thúc không được à bọn họ rất muốn thư lâm muốn gặp ngươi đâu ngươi cùng cha về nhà trụ hai ngày trông thấy mãi mãi cùng tiểu thúc được không lời này vừa nói ra Tiểu gia hỏa xoát một chút ngừng đầu, lại lần nữa vứt bỏ cha hắn, vươn tay nhỏ chiều Lý Hà Hoa mở ra. Nương mò ôm ta đi, cha muốn cướp đi ta. Lý Hà Hoa xem tiểu gia hỏa giống như gặp được người xấu tiểu bộ dáng, thật là lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, như thế nào hắn cha chỉ là muốn dẫn hắn về nhà trụ hai ngày mà thôi, tiểu gia hỏa lại biểu hiện giống như phải bị bắt cóc giống nhau, trương thiết sơn cái này cha làm không thể được a. Lý Hà Hoa cũng không có ôm Thư Lâm, mà là cùng hắn ôn nu nói, Thư Lâm à, mẹ mãi rất nhớ người Tiểu thúc cũng rất nhớ ngươi, bọn họ tái kiến không đến ngươi liền phải nghĩ đến sinh bệnh lạm, sinh bệnh liền sẽ rất thống khổ. Thư Lâm không nghĩ mãi mãi cùng Tiểu thúc thống khổ đúng hay không? Tiểu gia hỏa dỗi thẳng tay nhỏ cứng đờ, ngốc ngốc mà nhìn Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa không ngừng cố gắng, ngươi xem, chỉ cần ngươi trở về trụ hai ngày, mãi mãi cùng Tiểu thúc liền không cần thống khổ, chờ bọn họ hảo, ngươi là có thể lập tức trở lại nương bên người tới, còn cùng hiện tại giống nhau, được không? Tiểu gia hỏa cánh tay sau này rụt như vậy một chút. Tựa hồ ở do dự, Lý Hà Hoa cười nói, còn có đâu, ngươi không phải một người trở về, còn có hắc tử bồi ngươi cùng nhau đâu, ngươi mang theo hắc tử đi thượng thủy thôn chơi chơi được không? Hắc tử nguyên lai ra cũng ở nơi đó, nó cũng nhớ nhà đâu. Tiểu ra hỏa cánh tay lại sau này rụt một chút, mắt nhỏ đáng thương hề hề mà chớp. Lý Hà Hoa trong lòng kỳ thật đau lòng hỏng rồi, nếu là có thể, nàng thật sự một ngày đều không nghĩ rời đi thư lâm, chính là đại nhân không thể giống tiểu hài tử như vậy tùy hương a. nàng cần thiết muốn hống thư lâm nương biết thư lâm là nhất ngoan đúng hay không tiểu gia hỏa miệng bẹp lên ủy khuất học rồi xem đến lý hà hoa thiếu chút nữa muốn khóc nàng làm sao vậy à, thư lâm chính là trở về trong thôn trụ hai ngày như thế nào làm cùng sinh ly tử biệt giống nhau a khẳng định là bị tiểu gia hỏa ảnh hưởng không được không thể như vậy lý hà hoa chạy nhanh dùng tay háo lau lau đôi mắt biết thư lâm không sai biệt lắm hướng hảo liền xoay người chiều cố chi cẩn đi đến nàng phải cho thư lâm thỉnh hai ngày giả Này 3 ngày khiến cho Thư Lâm đãi ở trong thôn, ba ngày sau lại trở về đi học, bằng không thiên không lượng liền từ trong ổ chăn bỏ dậy đi học, tiểu hài tử chịu không nổi. Chậm trễ 2 ngày hẳn là có thể. Cố phu tử, ta tưởng cấp Thư Lâm thỉnh hai ngày giả, hắn phải đi về xem hắn mãi mãi, trong thôn ly trấn trên xa, tới đi học không quá phương tiện. Ngài xem có thể sao? Từ trong thôn tới đích xác thực không có phương tiện, hơn nữa Thư Lâm hiện tại việc học không có như vậy cấp, chỉ cần đem kia hai ngày muốn dạy nội dung sau này dịch mà thôi. cho nên cố chi cẩn gật gật đầu đáp ứng có thể lý hà hoa cười nói tạ, cố chi cần nhìn cách đó không xa ôm thư lâm nam nhân cười chiều hắn gật gật đầu thẳng đến nhìn ba người một cầu đi xa mới xoay người trở về trương thiết sơn muốn trực tiếp mang theo thư lâm hồi thôn cho nên ở đầu ngõ liền muốn phân biệt lý hà hoa chịu đựng trong lòng không tha đem trong tay mang theo tiểu tay mải đưa cho trương thiết sơn đối thư lâm nói nương cấp thư lâm làm thật nhiều ăn ngon đâu đều ở trong bao quần áo mặt có khoai điều có bánh kem có đường hồ lô còn có trà đông này đó đều là thư lâm chờ thư lâm ăn xong rồi là có thể trở về thấy nương tiểu gia hỏa đôi mắt đều đã ướt nước cái miệng nhỏ bẹp nhưng là lại chịu đựng không khóc tiểu bộ dáng miễn bản nhiều đáng thương lý hà hoa tâm đều phải nát không dám lại xem bay nhanh nói một câu trương thiết sơn ngươi mau dẫn hắn trở về đi ta đi rồi nói xong liền túi đầu hướng ngõ nhỏ bay nhanh đi đến một chút cũng không dám quay đầu lại sợ thấy thư lâm khóc bằng không nàng chính mình đều phải hối hận Mãi cho đến vọt vào trong nhà đóng cửa lại, Lý Hà Hoa mới rửa vào ván cửa cắn cắn môi, một hồi lâu mới khôi phục tâm tình, chính là nhìn nặc đại sân hiện tại chỉ có chính mình một người, không bao giờ gặp lại tiểu gia hỏa thân ảnh, đột nhiên liền nghĩ đến đến không được, nàng hảo tưởng lao ra đi cấp tiểu gia hỏa cướp về nga, sợ chính mình tưởng thư lâm, Lý Hà Hoa đành phải tiến trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị ngày mai làm buôn bán nguyên liệu nấu ăn, một lát sau tạ tẩu tử tới, nàng liền liệu mạng mà cùng nàng nói chuyện thiếm, chiếm cứ chính mình tâm thần. Bất quá đêm nay, không có tiểu gia hỏa tại bên người, Lý Hà Hoa mất ngủ, ngày hôm sau thiên không lượng liền bò lên ma sữa đậu nành, dù sao cũng ngủ không được. Một bên cố sức mà đẩy thạch ma, Lý Hà Hoa một bên ở trong đầu nghị thư lâm, không biết tiểu gia hỏa tối hôm qua cùng ai cùng nhau ngủ, là Trương Thiết Sơn đâu vẫn là Trương Lâm Thị A. Cũng không biết tiểu gia hỏa có hay không không thói quen, hơn nữa nàng còn nhớ rõ trước kia tiểu gia hỏa chính là đều không yêu ăn cơm, chỉ ăn nàng làm cơm, hiện tại lại là Trương Lâm Thị nấu cơm. Tiểu gia hỏa cũng không biết có nguyện ý hay không an. Lý Hà Hoa trong đầu đều là lo lắng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cả kinh Lý Hà Hoa từ suy nghĩ trung thoát ly. Như vậy sáng sớm ai a? Lý Hà Hoa biên hướng môn chỗ đi biên hỏi ai a? Ngoài cửa truyền đến đáp lại ta. Lý Hà Hoa trương đại đôi mắt, trương thiết sơn, hắn như thế nào lại tới nữa? Thư lâm đều không ở, hắn tới làm gì? Lý Hà Hoa kinh ngạc mà mở cửa, trương thiết sơn, ngươi tới làm gì? Trương Thiết Sơn mày lơ đãng mà nhăn lại, không có trả lời nàng lời nói, chính mình từ ngoài cửa vào được, sau đó cuốn lên tay háo không nói hai lời liền bắt đầu ma ma. Lý Hà Hoa mày nhăn lại, Trương Thiết Sơn, ngươi làm gì đâu? Trương Thiết Sơn chỉ trả lời ba chữ, ma sữa đậu nành. Nàng biết hắn là ở ma sữa đậu nành à, nhưng là nàng hỏi chính là, vì cái gì hắn sẽ ở hôm nay tới ma sữa đậu nành, hôm nay Thư Lâm đều không ở, hắn không phải nên ở nhà bồi Thư Lâm sao, chạy nàng này làm gì? Lý Hà Hoa trong lòng kinh nghi bất định, trong đầu phía trước nghĩ tới lung tung rối loạn ý tưởng lại một lần ập vào trong lòng, hơn nữa càng ngày càng không chịu không chế. Trương Thiết Sơn giống thường lui tới giống nhau, đem sữa đậu nành ma hảo, giúp đỡ Lý Hà Hoa đem sạp dọn xong sau đó giúp đỡ nàng bận rộn, mãi cho đến buổi chiều thu quán, đem Lý Hà Hoa đưa về nhà. Lý Hà Hoa cả ngày trong lòng đều ở lung tung rối loạn mà nghĩ tới nghĩ lui, giờ phút này, thấy Trương Thiết Sơn phải đi, rốt cuộc nhịn không được đối hắn nói, Trương Thiết Sơn. Hiện tại Thư Lâm không ở, ngươi không cần tới giúp ta, chính mình ở nhà hảo hảo bồi Thư Lâm đi. Sau khi nói xong không xem Trương Thiết Sơn phản ứng liền nhanh trong đóng cửa lại, dựa vào phía sau cửa nghe bên ngoài động tĩnh, thẳng đến tiếng bước chân biến mất mới nhẹ nhàng thở ra. Phần 51 Nàng hôm nay một ngày đều thất thần, thật sự là Trương Thiết Sơn hành vi làm nàng không thể không loạn tưởng. Phía trước còn cảm thấy là bởi vì dính Thư Lâm quăng, Trương Thiết Sơn là vì Thư Lâm mới đến giúp giúp nàng. Bởi vì sợ nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc mà xem nhẹ Thư Lâm. Chính là, nếu là nói như vậy, vì cái gì hắn hôm nay còn tới? Thư Lâm đều cùng hắn đi trở về à, nàng một cái độc thân nữ tử ở nhà, hắn chạy tới như vậy khẳng định sẽ chọc người hiểu lầm. Nàng không tin Trương Thiết Sơn không thể tưởng được điểm này, chính là hắn vẫn như cũ tới, trừ bỏ nguyên nhân này, Lý Hà Hoa không thể tưởng được khác. Trương Thiết Sơn thật sự lối nàng. Còn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, liều mạng mà tưởng phủ định. trương thiết sơn làm sao vậy hắn không phải thực chán ghét nàng sao hắn hiện tại như thế nào lại sẽ thích nàng đâu không nên a lý hà hoa buồn bực mà đấm đấm đầu ở trong lòng hỏi chính mình vô số lần có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều nhưng là đáp án lại là chính mình không có tưởng nhiều trương thiết sơn giống như thật sự đối nàng có cái kia ý tứ lý hà hoa buồn bực mà ngồi xuống nếu không thèm nghĩ vì cái gì sẽ thích vấn đề nếu trương thiết sơn thật là đối nàng có cái kia ý tứ kia nàng thái độ đâu Lý Hà Hoa cảm thấy đương nhiên là cự tuyệt A. Trương Thiết Sơn người này là không tội, lớn lên có hình, có trách nhiệm cảm có đảm đương. đối nữ nhân hảo lên là thật tốt, người như vậy đương lão công tuyệt đối là chất lượng tốt, nhưng là nàng lại không cách nào tiếp thu. Nàng còn nhớ rõ nàng hiện tại đỉnh chính là ai thân phận, là cái kia siêu cấp vô lại người đàn bà đánh đá Lý Hà Hoa. Như vậy nữ nhân chính là nàng, nàng chính là Lý Hà Hoa. Trương Thiết Sơn có bao nhiêu chán ghét nàng nàng là kiến thức quá, Trương Thiết Sơn Nương cùng đệ đệ càng thêm chán ghét nàng, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ nàng vừa tới ở trương gia trụ kia đoạn thời gian quá chính là cái dạng gì nhật tử, không phòng trụ, không địa phương ngủ, không đồ vật ăn, còn muốn tiếp thu trương lâm thị hiểu lầm, cuối cùng còn bị đuổi ra trương gia không chỗ để đi. Đoạn thời gian đó thật là nàng lớn như vậy quá hủy khuất nhất nhật tử. Cứ việc nàng liền luyến ái cũng chưa nói qua, hôn nhân đối nàng tới nói càng là xa xôi, nhưng là đối với hôn nhân nàng là biết đến, hôn nhân cũng không phải là hai người sự. Mà là hai cái gia đình sự, có cái hảo bà bà hảo cô em chồng hảo chú em kia chính là quá trọng yếu, bà bà chú em cô em chồng không thích ngươi, liền tính ngươi nam nhân lại hảo kia cũng là bạch hạt, người như vậy cũng không thể gả. Ở hiện đại thời điểm, bên người nàng thật nhiều tiểu tỷ muội nhưng đều là luyến ái cao thủ, có cũng đều kết hôn có hoa, các nàng cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm không ngừng một lần cùng nàng nói qua có cái hảo bà bà tầm quan trọng, các nàng nói cho nàng, tìm nam nhân nhất định phải tìm bà bà đối với người tốt. Ít nhất không thể đối với người chán ghét Cho nên, Trương Thiết Sơn lại hảo Nàng cũng không thể suy xét ra Trương Lâm thị nơi đó nàng liền hầu không được Vừa mới nàng kêu hắn không cần tới Hắn hẳn là có thể minh bạch nàng ý tứ đi Không cần nàng nhiều lời đi Ngày hôm sau Lý Hà Hoa trong lòng run sợ mà rời giường thu thập đồ vật Liền sợ tiếng đập cửa lại vang lên khởi thấy Trương Thiết Sơn May mắn chính là Hôm nay không có người gõ cửa Trương Thiết Sơn không xuất hiện Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra Xem ra Trương Thiết Sơn là tiếp thu đến nàng ý tứ, về sau sẽ không tới. Lý Hà Hoa vui sướng mà bày quán bán sớm một chút, dần dần mà khôi phục nhẹ nhàng tươi cười. Đã có thể ở Lý Hà Hoa trong lòng thả lỏng thời điểm, Trương Thiết Sơn thế nhưng lại xuất hiện, gần nhất liền trực tiếp vào sạp, cặp kêu bàn tay to giống thường lui tới giống nhau thu thập trên bàn dùng qua chén đũa tự giác mà hình như là một cái khắc điếm tiểu nhị. Giống như ngày hôm qua nàng lời nói căn bản chưa nói giống nhau. Lý Hà Hoa tươi cười cứng lại rồi. Nàng rất muốn đi lên hỏi một chút Trương Thiết Sơn có ý tứ gì, rốt cuộc hiểu không hiểu nàng lời nói, chính là sạp người đến người đi, cả ngày cũng chưa tìm được thích hợp nói chuyện cơ hội, liền như vậy kéo, liền kéo dài tới thu quán về nhà. Nhìn nam nhân đem xe đẩy phóng hảo, Lý Hà Hoa rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, hít sâu một hơi, nhìn thẳng Trương Thiết Sơn đôi mắt, hỏi, Trương Thiết Sơn, ta ngày hôm qua lời nói ngươi nghe hiểu sao? Trương Thiết Sơn mặt mày nặng nề, nhìn chằm chằm Lý Hà Hoa không nói chuyện, Lý Hà Hoa bị nhìn chằm chằm đến tâm hốt hoảng, còn là cố nén chủ nội tâm không khỏe, mở miệng tiếp tục nói, Trương Thiết Sơn, ta bên này có thể vội lại đây, ngươi thật sự không cần thiết lại đây hỗ trợ, rốt cuộc chúng ta hai không có gì quan hệ, ngươi như vậy những người khác sẽ hiểu lầm, đến lúc đó xuất hiện nhàn ngôn toái ngữ liền không hảo. Kỳ thật nhàn ngôn toái ngữ nàng cũng không để ý, nay chỉ là nàng lấy ra tới qua loa lấy lệ lý do, cổ nhân không đều để ý danh tiết sao, bị nói nhàn ngôn toái ngữ hẳn là xem như nghiêm trọng đi Trương Thiết Sơn nếu là để ý, liền không nên lại đến. Trương Thiết Sơn nhấp khẩn ngôi, mặt mày có vẻ càng thêm thâm trầm, dường như có muôn vàn cảm xúc ở bên trong. Lý Hà Hoa không nghĩ lại đối mặt hắn như vậy thâm trầm ánh mắt, liền nói, ngươi trở về đi, hôm nay cảm ơn người hỗ trợ. Trương Thiết Sơn lại không có đi, mà là một phen giữ chặt Lý Hà Hoa cánh tay, thanh âm trầm thấp, ta cưới ngươi được không? Không phải ta lại cưới ngươi một lần, mà là ta cưới ngươi. Lý Hà Hoa tâm ánh nhảy một phách. ngơ ngẩn mà nhìn về phía Trương Thiết Sơn. Hắn cũng không phải ở nói giỡn, mà là thực nghiêm túc mà đang nói. Lý Hà Hoa sợ tới mức đống nhiên ném ra hắn tay, lui về phía sau vài bước, nói chuyện đều mau không nhanh nhẹn, Trương Thiết Sơn ngươi đang nói cái gì? Ta! Ta! Ngươi đã hưu ta, như bây giờ là làm gì? Trương Thiết Sơn tay bị ném ra, gắt gao mà cầm quyền, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi biết đến, ta hưu chỉ là Lý Hà Hoa, không phải ngươi, ta muốn tới không phải lý hà hoa. Chỉ là ngươi. Ông, Lý Hà Hoa đại não chỗ chống một cái trước mắt, mặt nháy mắt biến bạch, không thể tin tưởng mà nhìn Trương Thiết Sơn, miệng ngập ngừng. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trương Thiết Sơn tiến lên một bước, nhìn nàng, ngươi biết ta đang nói gì đó đúng không? Ta biết ngươi không phải Lý Hà Hoa, ta đem các ngươi phân rất rõ ràng, ta thích ngươi, thích chân chính ngươi, không phải người khác, cũng chỉ là ngươi mà thôi, ta tưởng cưới ngươi, thương ngươi xuống ngươi, ngươi cho ta một cơ hội được chứ? Lý Hà Hoa bị dọa đến lại lần nữa lui về phía sau hai bước, còn không có tử vừa mới đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại. Trương Thiết Sơn có ý tứ gì? Hắn biết nàng không phải nguyên lai like Lý Hà Hoa, hắn làm sao mà biết được? Hắn có phải hay không ở nói dỡn? Lý Hà Hoa tâm thật sự thực hoảng loạn, trong đầu căn bản không biết như thế nào đối mặt trước mắt tình huống, đành phải chỉ vào cổng lớn. Ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện, đi thời điểm giúp ta mang lên môn, Cảm ơn. Nói xong liền lập tức chạy vào phòng. thướng môn từ bên trong khóa lại. chương 45 Đêm nay Lý Hà Hoa chẳng trọc khó miên, suy nghĩ một đêm, rốt cuộc tiêu hóa chuyện này, Trương Thiết Sơn thật sự phát hiện nàng không phải chân chính Lý Hà Hoa. Tuy rằng lâu như vậy tới nay, nàng trừ bỏ đối thư lâm kết thúc một cái mâu thân nghĩa vụ, ở những mặt khác, nàng thật sự hoàn toàn dựa theo chính mình tính cách tới làm việc, không hề có đi cố ý bắt trước nguyên chủ ý tứ. Nàng cùng nguyên chủ vốn dĩ chính là hoàn toàn bất đồng hai người, nói chuyện làm việc đều hoàn toàn bất đồng Làm người hoài nghi kỳ thật rất bình thường, nhưng Lý Hà Hoa là nghĩ, người bình thường căn bản liền không khả năng hướng mượn sát hoàn hồn mặt trên tưởng, liền tính cảm thấy kỳ quái cũng nói không nên lời cái gì nguyên cơ tới, cho nên nàng chưa từng lo lắng quá bị xuyên qua vấn đề. Kết quả hiện tại lại bị Trương Thiết Sơn xuyên qua. Ngày hôm qua nàng còn rất hoảng loạn, nhưng giờ phút này nàng đã chấn định xuống dưới, nếu Trương Thiết Sơn đã biết, kia nàng cũng vô lực thay đổi, biết liền biết đi, tin tưởng Trương Thiết Sơn cũng sẽ không lắm mồm mà tùy tiện đi cùng những người khác nói. Liền tính nói nhân ra cũng sẽ không tin, nàng đảo không lo lắng bị trở thành quái vật gì. Nàng hiện tại vẫn là tương đối buồn bực Trương Thiết Sơn thổ lộ sự. Tuy rằng Trương Thiết Sơn phân thanh nàng cùng nguyên chủ, sẽ không đem đối nguyên chủ chán ghét đưa tới trên người nàng, cũng sẽ không lại giống như mới vừa xuyên qua tới thời điểm như vậy chán ghét nàng. Hơn nữa mấy ngày này cũng đối nàng thực hảo, giúp nàng rất nhiều vội, nhưng này không đại biểu nàng liền phải gả cho hắn a có hay không cảm tình tạm thời không đề cập tới, quang Trương Thiết Sơn nương cùng đệ đệ. Nàng liền không thể tiếp thu hắn. Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn đối nàng chán ghét nàng chính là danh mạch, nếu là gả cho như vậy nam nhân, còn có ngày lành quá sao? Nàng lại không cần nam nhân chiếu cố, nàng chính mình có thể kiếm tiền, chính mình có thể quá thực hảo, làm gì còn muốn đi tìm cái nam nhân làm chính mình chịu tội. Không chi còn có cái không hữu hảo bà bà cùng chú em, trừ phi nàng là choáng váng mới đáp ứng hắn. Dù sao nàng không nghĩ chịu bà bà cùng chú em khí. Cho nên, ngủ một giấc sau. Lý Hà Hoa liền mãn huyết sống lại, trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu Trương Thiết Sơn, về sau đều phải cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Hà Hoa nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không hề lo lắng Trương Thiết Sơn sẽ đến, dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi bày quán làm buôn bán. Bất quá, Trương Thiết Sơn cũng không có tới, nhưng thật ra tỉnh nàng miệng lưỡi. Bất quá, Trương Thiết Sơn không ở, nàng cùng Đại Hà liền lo liệu không hết, hai người vội đến chân không chạm đất, Thủy cũng chưa thời gian uống một ngụm. nhưng vẫn là theo không kịp thượng khách tốc độ. Lý Hà Hoa thế mới biết, Trương Thiết Sơn buồn không hề răng mà giúp nàng nhiều ít vội. Nàng trong lòng thật sự thực cảm tạ hắn, nhưng là lại không cách nào ở cảm tình thượng tiếp thu. Lý Hà Hoa tính toán lại tân chiêu cái tiểu nhị hỗ trợ, chỉ dựa vào nàng cùng đại hà hai người là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa về sau nàng cũng không thể lại làm Trương Thiết Sơn hỗ trợ. Chờ tân chiêu cá nhân, nàng tính toán lại mở rộng một ít sạp quy mô, hiện tại sạp thượng bật quá. Rất nhiều khách nhân tới đều không có vị trí làm, chỉ có thể ở một bên chờ người khác ăn xong, như vậy không tốt lắm, cho nên Lý Hà Hoa tính toán thêm nữa hai cái bản, làm khách nhân có nhiều hơn chỗ ngồi, lại đem thức ăn chủng loại cũng tăng thêm một chút. Bất quá chiêu này người là cái chuyện phiền thoái, thích hợp người thật đúng là không tốt lắm tìm, nàng trong lòng nhưng thật ra có cái không tồi người được chọn, đó chính là tạ tẩu tử nhi tử tạ viễn, là cái 12 tuổi tiểu thiếu niên, cái đầu thực không lùn, chính là gầy thật sự. Nàng gặp qua kia hài tử vài lần, mỗi lần không phải ở trong sân phép xài, chính là giúp đỡ muội muội ở trong sân giặt quần áo, nghe tạ tẩu tử nói, trong nhà cơm đại đa số đều là hắn thiêu, tạ tẩu tử vội vàng kiếm tiền, trong nhà vệ sinh liền cũng là hắn cùng muội muội cùng nhau quét tước. Hắn là cái thực hiểu chuyện thực có khả năng hài tử. Lý Hà Hoa cùng đứa nhỏ này nói qua vài lần lời nói, đứa nhỏ này tuy rằng lời nói tương đối thiếu, không có đại hạ như vậy hoặc bác, nhưng là nói chuyện gì đó rất có lễ phép, đảo không phải hũ nút. Cho nên Lý Hà Hoa cảm thấy hắn tương đối thích hợp tiểu nhị sống, đồng thời cũng có thể cấp gia đình gia tăng một ít thu vào. Bất quá hiện tại còn không thể nói quá sớm, còn muốn hỏi qua tạ tẩu tử cùng tiểu viện ý tứ lại nói, tuy nói nàng cố ý muốn giúp giúp tạ tẩu tử khốn đốn gia đình, nhưng cũng muốn nhân ra nguyện ý mới được. Buổi chiều thu quan thời điểm, vẫn luôn không có xuất hiện Trương Thiết Sơn lại lần nữa xuất hiện, trong tay lôi kéo cái tiểu nhân nhi, đúng là hồi thôn ba ngày thư lâm. Tiểu gia hỏa thấy Lý Hà Hoa, ủy khuất hỏng rồi. Bước chân ngắn nhỏ liền cộp cộp cộp mà hướng nàng bên này chạy tới, còn chưa tới trước mặt liền mở ra tiểu cánh tay cầu ôm một cái, kia tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều khả nhân đau, làm cho Lý Hà Hoa gì đều ném, lập tức liền vọt qua đi đem người bế lên tới, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Thư lâm, ngươi đã trở lại, có nghĩ nương a? Tiểu ra hỏa phành phạch đầu nhỏ gật đầu gật đầu, một đôi tiểu cánh tay cũng ôm chặt hơn nữa. Hắn hảo tưởng nương. Lý Hà Hoa ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn một cái, hỏi hắn. Tiêu nương tiểu thư lâm về nhà xem mãi mãi có hay không hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ hảo hảo chiếu cố chính mình a tiểu gia hỏa chấp chấp mắt đem đầu vui ở lý hà hoa cổ không lúc ních lý hà hoa hiểu rõ khẳng định là không có hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ bằng không hắn nên gật đầu lúc này trương thiết sơn cầm thư lâm đồ vật đã đi tới đối lý hà hoa nói thư lâm không ăn ta nương làm cơm mỗi ngày liền dựa ngươi cho hắn mang thức ăn lấp đầy bụng ta nương như thế nào hống cũng chưa dùng hắn nương ở nhà vì việc này đều mau khí khóc Hắn không nói chính là, mấy ngày nay, Thư Lâm luôn tưởng ra bên ngoài chạy, mỗi một lần đều bị hắn nương phát hiện ôm trở về, nhưng là lần sau hắn còn chạy, chạy thời điểm còn biết mang theo hắn trang thức ăn tiểu tay mải, đồng thời không quên mang theo hát tử, vừa thấy liền biết tiểu gia hỏa này là muốn chạy trở về tìm Lý Hà Hoa, ngờ hà không có thành công. Lý Hà Hoa nghe được Trương Thiết Sơn nói, cũng không có quay đầu đi xem hắn, cũng không có trả lời hắn nói, chỉ là nhìn trong lòng ngực Tiểu Nhân, hỏi, có phải hay không a Thư Lâm? cũng không chịu ăn cơm sao. Tiểu Gia hỏa không ngừng đầu, tiểu miêu mà cọ cọ, lấy lòng Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa vốn đang tưởng giả vờ phê bình hạ hắn, nhưng nhìn hắn tiểu bộ dáng, liền không đành lòng trách cứ hắn, tính, hắn rốt cuộc cùng bình thường hài tử không quá giống nhau, tuy rằng đi học sau ở cố cẩm chiêu dẫn dắt hạ hoạt bát một chút, nhưng tiêu cũng chỉ là cực hạn với đối bên người vài người hoạt bát, đối những người khác, vẫn là phong bế, không có khả năng lập tức liền thay đổi. Phần 52. Loại sự tình này cũng không thể cấp, đến từ từ tới, nàng chỉ cầu thư lâm có thể chậm rãi tiến bộ liền hảo. Lúc này, Trương Thiết Sơn lại lần nữa ra tiếng nói, ngươi làm điểm đồ vật cho hắn ăn đi, hắn giữa trước cũng không ăn, hiện tại phòng trường đói bụng. Quá ngọ khi đều mau một canh giờ còn không có ăn. Kia khẳng định đói là, Lý Hà Hoa chạy nhanh đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa ôm đến bên cạnh bàn ngồi xuống, điểm hắn cái mũi nhỏ, ngươi cái tiểu phôi đản lại không ăn cơm. Nương cho ngươi làm cái xương sườn mặt được chứ Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, gật đầu gật đầu. Lý Hà Hoa cười quát hạ hắn cái mũi nhỏ, xoay người khai hỏa, đem ngao tốt xương sườn canh đảo tiến trong nồi, khai lúc sau để vào mì sợi, sau đó gia vị, mau khởi nồi thời điểm để vào hầm tốt xương sườn, lại gia nhập một chút cải thề, một chén xương sườn mặt liền hảo. Lý Hà Hoa chỉ làm một chén cấp thư lâm, không có cấp trương thiết sơn làm, hắn khẳng định ăn qua cơm trưa. Nếu là phía trước, nàng liền tính biết trương thiết sơn ăn qua cũng sẽ cho hắn nhân tiện làm một phần. nhưng là hiện tại không rất thích hợp a vạn nhất hắn bởi vậy không muốn từ bỏ làm sao bây giờ lý hà hoa trong lòng yên lặng thở dài đem một chén xương sườn mặt đoan đến thư lâm trước mặt cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một chiếc đũa mặt vì hắn thư lâm ngoan ngoãn mà há mồm chương đặc biệt đại một ngụm ăn xong đi nhấm nuốt mà đặc biệt hoan tuy rằng không nói lời nào nhưng là biểu tình trói lọi mà tỏ vẻ ăn thực vừa lòng lý hà hoa xem tiểu gia hỏa thỏa mãn bộ dáng trên mặt cười trong lòng lại rất lo lắng Nàng ở lo lắng về sau Tiểu Gia Hỏa còn có thể hay không ở tại nàng nơi này. Phía trước Trương Thiết Sơn nguyện ý đem Tiểu Gia Hỏa đặt ở nàng nơi này trụ. Nàng trong lòng cảm thấy Trương Thiết Sơn thật đúng là người tốt. Hiện tại mới cảm thấy chính mình quá ngốc bạch ngọt. Hắn phỏng trừng cũng không phải như vậy đơn thuần mà đem Tiểu Gia Hỏa cho nàng mang đi. Có phải hay không có điểm mượn Tiểu Gia Hỏa tới gần thủy ban công ý tứ đâu? Chính là hiện tại đâu? Nàng sẽ không tiếp thu hắn à? Dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể đem Thư Lâm cho nàng mang sao? Liên tính hắn đại phát từ bi cho phép, trương lâm thị còn có thể vẫn luôn như vậy làm chính mình thân tôn tử đại ở bên ngoài. Không cần tưởng cũng biết không có khả năng a không nói tại đây phong kiến cổ đại, chính là hiện đại xã hội, cũng không còn mãi mãi nguyện ý như vậy làm a Chẳng lẽ nàng cự tuyệt trương thiết sơn, đại giới chính là muốn hoàn toàn cùng thư lâm chia lìa sao? Chính là nàng luyến tiếp, kia so cắt nàng thịt còn đau. Lý Hà Hoa cũng không biết có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nghĩ đi một bước tính một bước, đến lúc đó thật không được. Nàng liền mỗi ngày đi học đường xem tiểu gia hỏa. Tâm sự nặng nề mà cấp tiểu gia hỏa vì xong mì sợi, Lý Hà Hoa bắt đầu thu quán. Trương Thiết Sơn vẫn là trước sau như một mà rỗi tay hỗ trợ, trực tiếp đem Lý Hà Hoa cùng Đại Hà đều dọn bất động đồ vật dọn thượng xe đẩy, vô luận Lý Hà Hoa như thế nào cự tuyệt cũng chưa dùng. Lý Hà Hoa cảm thấy thực bất đắc dĩ, chỉ có thể áp dụng làm lơ phương pháp đối đại hắn, vì sợ hắn lại giống thường lui tới giống nhau đẩy khởi xe đẩy đưa nàng trở về. Lý Hà Hoa trực tiếp đem thư lâm hướng xe đẩy thượng một phóng, chính mình nắm lên xe đẩy bắt tay liền đẩy lên, tuy rằng rất trọng, nhưng là chậm một chút vẫn là có thể thúc đẩy, ai kêu nàng hiện tại tốt xấu cũng có cái 130 tới cân đâu. Đại Hà thấy hôm nay là Lý Hà Hoa tự mình xe đẩy, cơ linh mà đi theo Lý Hà Hoa mặt sau cùng nhau đẩy, làm nàng không như vậy cố sức. Trương Thiết Sơn đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Hà Hoa đẩy xe đẩy bóng dáng, mày nhăn lại, nhưng vẫn là theo đi lên, vẫn luôn theo tới trong viện. Đại hà trực tiếp cáo tử, Trương Thiết Sơn vẫn đứng ở trong viện không đi. Lý Hà Hoa cũng không để ý tới hắn, lập tức đem tiểu gia hỏa ôm vào trong phòng, hỏi hắn, Thư Lâm, hiện tại là muốn cùng hắc tử chơi vẫn là muốn đi vẽ tranh. Thư Lâm ở nhà thời điểm, không phải phát ngốc chính là cùng hắc tử chơi, càng nhiều thời giờ là tiến nàng cho hắn bố trí thi họa trong phòng mặt vẽ tranh viết chữ. Hiện tại nghe Lý Hà Hoa hỏi như vậy, Thư Lâm chấp trước mắt, sau đó bước chân ngắn nhỏ chạy vào thi họa trong phòng mặt. Hắn muốn vẽ tranh Nhìn thư lâm đi vẽ tranh, Lý Hà Hoa liền tính toán đem mang về tới chén đũa lấy tiến phòng bếp giặt sạch, nhưng thấy Trương Thiết Sơn còn một người đứng ở trong viện. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, Trương Thiết Sơn, ngươi còn không đi sao? Ta muốn quan viện môn. Trương Thiết Sơn ánh mắt thật sâu mà nhìn Lý Hà Hoa, mở miệng, ngươi còn không có trả lời ta ngày hôm qua vấn đề, có thể cho ta một cơ hội sao? Trương Thiết Sơn, ta. Lý Hà Hoa cự tuyệt nói còn chưa nói ra tới, liền bị Trương Thiết Sơn đánh gãy, ngươi đừng vội cự tuyệt được chứ. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi đi, ở ngươi ở tại nhà ta kia đoạn thời gian, ta đối với ngươi thật không tốt, nhà ta người cũng đối với ngươi không tốt, thực xin lỗi, ta khi đó thật sự không biết ngươi đã không phải cái kia lý hà hoa, chúng ta chỉ là quá chán ghét nàng. Nhưng là, ta trương thiết sân thể, về sau sẽ đối với ngươi hảo, chỉ cần ta có thể cho đều sẽ cho ngươi, tuyệt không làm ngươi chịu vì khuất, cũng sẽ không làm người nhà của ta cho ngươi khí chịu, hết thể ta đều sẽ xử lý tốt ngươi tin tưởng ta được chứ nói thật lý hà hoa là không nghĩ tới trương thiết sơn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói xem ra hắn không có quan nghĩ thích mà là đứng ở nàng góc độ vì nàng suy xét đem nàng hết thệ ủy khuất cùng với sẽ đã chịu ủy khuất đều nghĩ tới giờ khắc này lý hà hoa tin tưởng trương thiết sơn đối nàng là thiệt tình nhưng là thiệt tình không đại biểu liền sẽ hạnh phúc hắn tuy rằng nói thực hảo cũng tưởng thực hảo nhưng là nói sẽ không chịu ủy khuất liền thật sự sẽ không bị sao Có đôi khi nữ nhân gian chiến tranh nam nhân căn bản không hiểu, cũng giải quyết không được, nhiều ít nam nhân hôn trước nói về sau tuyệt không sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng là có thể làm được có mấy cái. Có lẽ những cái đó nam nhân là xuất phát từ chân tâm nói ra, nhưng là hiện thực không ở bọn họ dự đoán nội, bọn họ bất lực. Lý Hà Hoa thực cảm tạ Trương Thiết Sơn này một mảnh tâm, cũng thực cảm tạ hắn không có bởi vì nàng là cái dị loại liền đem nàng coi như dị loại xử lý, ngược lại còn thích nàng. Nhưng là, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu. cho nên nàng nói trương thiết sơn cảm ơn ngươi hậu ái nhưng là ta không có biện pháp tiếp thu ngươi ta hiện tại thân phận chính là ngươi vợ trước là cái kia chọc người chán ghét lý hà hoa ngươi biết ta không phải nàng nhưng là người khác không biết cũng không thể biết ít nhất ngươi mẫu thân cùng đệ đệ liền không biết bọn họ trong lòng vẫn như cũng là chán ghét ta về sau cũng sẽ không đổi xem tình huống như vậy hạ sao có thể vui vẻ hạnh phúc lý hà hoa cười cười tiếp tục nói trương thiết sơn ta một người quá khá tốt ta có thể kiếm tiền Ta có thể nuôi sống chính mình, ta còn có thể vô câu vô thúc, như vậy sinh hoạt có thể so có cái gia đình liên lụy, nơi trốn bị bà bà không quen nhìn quản khá hơn nhiều, cho nên, ta nhưng không nghĩ thành thân, như vậy khá tốt. Ta tin tưởng, ngươi có thể tìm được cái rất tốt rất tốt thế tử, chúc ngươi về sau hạnh phúc a. Trương Thiết Sơn nhìn nàng, tâm một chút một chút bị phệ cắn, có điểm đau, có điểm ma, thanh âm cũng trầm thấp đi xuống, nếu ngươi sợ ta nương làm khó dễ ngươi, ta sẽ tách gia trụ. Không cho ngươi cùng ta nương trụ cùng nhau, đến nỗi tự do, ta không hạn chế ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì, còn sẽ giúp đỡ ngươi, ta Trương Thiết Sơn nói được thì làm được. Lý Hà Hoa thở dài, cười lắc đầu, Trương Thiết Sơn, chúng ta không có khả năng, đừng nói nữa, ngươi trở về đi, về sau cũng đừng tới. Trương Thiết Sơn đôi mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống, sau một lúc lâu không tiếng động, lại mở miệng, thanh âm có điểm khẳng khẳng, kia. Thư lắm đâu, ngươi không nghĩ vẫn luôn chiếu cố hắn sao. Lý Hà Hoa tâm run lên, nàng sợ nhất chính là Thư Lâm vấn đề, chính là, hắn vẫn là đánh trúng nàng. Nàng cũng tưởng cấp Thư Lâm một cái khỏe mạnh vui sướng gia đình, cũng tưởng mỗi ngày chiếu cố hắn, chính là, vì hài tử liền miễn cưỡng chính mình, cuối cùng quá không khoái hoạt, chính là vì hài tử được chứ. Nàng vô pháp làm được vì Thư Lâm liền đem chính mình gả cho Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa run thanh hỏi, Trương Thiết Sơn, ngươi muốn đem Thư Lâm mang đi sao? Nói xong, cũng cảm thấy vấn đề này hỏi không tốt. Hải tử vốn dĩ chính là nhân gia, nào có vẫn luôn cho nàng mang đạo lý, nàng đều cự tuyệt nhân gia, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu nhân gia đem hải tử đưa cho nàng sao? Lý Hà Hoa khổ sở mà quay người đi, nói, ta đã biết, ngươi lại cho ta ba ngày thời gian được chứ? Ba ngày sau lại đến tiếp hắn được chưa? Lý Hà Hoa nói xong, sợ chính mình sẽ làm cho Trương Thiết Sơn mặt khóc ra tới mất mặt, liền lập tức chạy vào phòng đóng cửa lại, cũng liền không nghe thấy Trương Thiết Sơn mở miệng kêu nàng. Trương Thiết Sơn dở khóc dở cười, hắn nơi nào nói qua muốn đem Thư Lâm mang đi. Hắn Trương Thiết Sơn còn không đến mức bị nàng vài câu cự tuyệt liền tùy ý từ bỏ. Nàng nhìn rất giỏi giang, như thế nào có đôi khi cũng cùng hài tử giống nhau mơ hồ. Lời nói đều không nghe xong liền chính mình đem sự tình nói xong, xong rồi còn không cho hắn cơ hội giải thích. Trương Thiết Sơn lắc đầu, đi vào thi họa trong phòng mặt tìm được nhà mình nhi tử, xem hắn họa đến nghiêm túc, liền không có quay giày hắn, lặng lặng nhìn một hồi mới nói nói, Thư Lâm. Cha đi lâu, cha ngày mai lại đến xem ngươi. Thư Lâm đắm chìm ở hoa, hoàn toàn che chắn chung quanh thế giới. Trương Thiết Sơn cũng không ngại, từ thi họa thất ra tới, đi đến Lý Hà Hoa phòng ngoài cửa, gõ gõ môn, hắn biết nàng ở bên trong có thể nghe thấy, ta đi rồi. Còn có, ta không có muốn đem Thư Lâm mang đi. Nói xong, thấy trong phòng không hề động tĩnh, bất đắc dĩ mà đi rồi. Tuy rằng bị cự tuyệt rất khó chịu, nhưng là hắn cũng không như vậy yếu ớt, càng sẽ không từ bỏ, hắn từ từ tới. sớm hay muộn sẽ đả động nàng mà trong phòng sở dĩ không động tĩnh là bởi vì lý hà hoa nhất thời có điểm phản ứng không kịp không mang theo thư lâm đi rồi còn lưu tại nàng nơi này này không phải nằm mơ đi qua một hồi lâu lý hà hoa mới soát một chút kéo ra cửa phòng bên ngoài đã không có trương thiết sơn bóng dáng lý hà hoa xoa xoa chính mình mặt xác định chính mình vừa mới thật sự không có nghe lầm trương thiết sơn cũng không quá khả năng lừa nàng tâm lập tức liền kích động cao hứng mà vọt vào thi họa trong phòng Nhìn tiểu gia hỏa nghiêm túc vẽ tranh bộ dáng, Lý Hà Hoa kích động tâm tình mới miễn cưỡng ức chế trụ. Thật tốt quá, như vậy đáng yêu bảo bối vẫn là nàng, còn có thể ở cùng một chỗ, không cần tách ra. Lý Hà Hoa kích động một hồi lâu mới bình tĩnh lại, bất quá bình tĩnh lại lúc sau, nàng lại nghĩ hoặc, vì cái gì không đem thư lâm mang đi. Nàng đều cự tuyệt hắn, như thế nào hắn còn nguyện ý đem hải tử để lại cho nàng. Lý Hà Hoa vô vỗ chán đầu, thở dài, không nghĩ lại tưởng. Xoay người đi tìm tạ tẩu tử cùng tạ viễn nói tiểu nhị sự tình. Chương 46 Đến tạ tẩu tử ra thời điểm, tạ tẩu tử chính sách theo lấy lòng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đi nàng kia làm việc, thấy Lý Hà Hoa lại đây, kinh ngạc, Hà Hoa mội tử, ngươi sao tới? Ta này đang chuẩn bị qua đi ngươi kia làm việc đâu? Lý Hà Hoa nói, tẩu tử trước không vội ta tới có chút việc tìm ngươi cùng tiểu viễn thương lượng đâu, tiểu viễn ở nhà sao? Tạ tẩu tử a một tiếng, tìm tiểu viễn. Hắn ở đâu? Nói liền thỉnh Lý Hà Hoa đi vào. Tạ viện đang ở trong viện phách xài, phách đến mồ hôi đầy đầu, thấy Lý Hà Hoa tiến vào, ngừng tay động tác, cười nói, Hà Hoa gì, ngươi tới rồi. Lý Hà Hoa cười gật đầu. Tạ tẩu tử hỏi, muội tử, ngươi tìm ta cùng tiểu Viễn chuyện gì a? Lý Hà Hoa cũng không vòng vo, nói thẳng, tạ tẩu tử, là cái dạng này, ta này sạp thượng hiện tại bận quá, thiếu nhân thủ, ta liền nghĩ lại chiêu cái tiểu nhị, ta cảm thấy tiểu Viễn khá tốt. Liền muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không làm tiểu viễn tới cấp ta hỗ trợ, ngươi cùng tiểu viễn nếu là đồng ý nói, tiền lương liền ấn 20 văn tiền một ngày tính, từ buổi sáng làm đến sau giờ ngọ thu quán là được. Tạ tẩu tử ngây ngẩn cả người, tạ viễn cũng đi theo sử sốt. Lý Hà Hoa tiếp tục nói, tẩu tử, này sống chính là không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, đến không ngừng động, mặt khắc nhưng thật ra không cần ra cái gì sức lực, rất thích hợp tiểu viễn, ta sạp thượng hiện tại tiểu nhị cũng cùng tiểu viễn không sai biệt lắm đại. tạ tẩu tử trên mặt lộ ra rõ ràng ý mừng hà hoa muội tử ngươi nói thật ngươi thật muốn nhà ta tiểu viễn đi cho ngươi hỗ trợ tạ viễn cũng vội vàng mà nhìn lý hà hoa lý hà hoa gật đầu nếu là ngươi cùng tiểu viễn đều đồng ý nói tia tiểu viễn liền đi cho ta hỗ trợ tạ tẩu tử cùng tạ viễn lướt nhau hai người trong mắt đều là rõ ràng vui sướng tạ tẩu tử một phen giữ chặt lý hà hoa tay nói lời cảm tạ muội tử chuyện tốt như vậy chúng ta cầu mà không được đâu tẩu tử thật là quá cảm tạ ngươi Cảm ơn ngươi nghĩ nhà ta tiểu viễn, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi đã khỏe, tiểu viễn, mau tới đây cảm ơn ngươi hà hoa gì. Tạ viễn đem dịu bông, lược hiện có quắp mà ở trên người xoa xoa tay, đi tới thập phần chân thành mà đối lý hà hoa nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi hà hoa gì, ta nhất định hảo hảo làm. Xem ra tạ tẩu tử cùng tiểu viễn đều rất muốn làm này phân sống, vậy được rồi. Lý hà hoa nói, không cần cảm tạ, cảm tạ cái gì, là tiểu viễn có khả năng ta mới tìm hắn. Tạ tẩu tử lược kích động, muốn tạ muốn tạ, nếu không phải ngươi nghĩ nhà ta tiểu viễn, hắn sao có thể có nảy cơ hội đâu. Tiểu nhị chính là rất khó tìm đến sống, phía trước tiểu viễn nghĩ ra đi tìm sống làm trợ cấp gia dụng, đáng tiếc nhân ra không phải ngại hắn tiểu chính là ngại hắn gầy, đều không cần hắn. Nhưng cái đó tiểu lầu chạy đường cùng điếm tiểu nhị đều là tiểu lầu nhận thức người thân thích, không có gì quan hệ nhân ra căn bản không cần. Phần 53 Tạ viễn cũng nhớ tới chính mình đi tìm sống làm gặp được các loại cự tuyệt, ánh mắt thảm đạm. Nếu là có người muốn hắn, hắn liền có thể làm việc trợ cấp gia dụng, nương cũng liền không cần như vậy vất vả. Hiện tại Hà Hoa gì chịu muốn hắn đi sạp thượng hỗ trợ, kia chính là nằm mơ đều không thể tưởng được chuyện tốt, về sau hắn liền có thể lấy tiền công, trong nhà nhiều phân thu vào, nhật tử liền hảo quá. Giờ khắc này, tạ Viễn vô cùng cảm kích Lý Hà Hoa, càng là ở trong lòng thề nhất định phải hảo hảo làm, không cho Hà Hoa gì thất vọng. Lý Hà Hoa vô vô tạ tẩu tử tay, hảo tẩu tử, đừng cảm tạ. kia chúng ta liền nói như vậy định rồi, ngày mai khởi khiến cho tiểu viễn đi sạp thượng đi. Sự tình nói tốt, Lý Hà Hoa liền cùng tạ tẩu tử cùng nhau về nhà, chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Nếu hiện tại lại chiêu cá nhân, như vậy nhân thủ liền đủ dùng, Lý Hà Hoa tính toán lại gia tăng hai loại tân thức ăn. Hiện tại có chủng loại tuy rằng không đơn thuần chỉ là một, nhưng là cũng không tính nhiều. Thời gian giải khách nhân cũng liền không có mới mẹ cảm, cần thiết quá đoạn thời gian liền gia tăng một hai dạng tân mới được. Nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi, tính toán ra tăng một cái cây rát hương nổi, lại thêm cái lẩu cay Này hai dạng đồ vật ăn ngon liền không nói, quan trọng là làm lên cũng phi thường dễ dàng, chỉ cần đem rau dưa thịt chờ phiến hảo dự phòng, khách nhân điểm thời điểm trực tiếp hạ nồi hấp chế là được, không thể so cơm chiên mì xào chờ cố sức, hơn nữa có thể vài cá nhân cùng nhau ăn, đi theo tiểu lầu gọi món ăn không sai biệt lắm, nhưng là lại tiện nghi rất nhiều. Bất quá, vì phương diện. nàng cũng sẽ không giống chuyên môn cây rát hương nổi cửa hàng cùng lẩu cây cửa hàng như vậy làm khách nhân tùy tiện tuyển đồ ăn phẩm như vậy quá phiền thoái, không thích hợp nàng hiện tại tiểu sạp chờ nàng về sau khai đại cửa hàng nhưng thật ra có thể thực hành nàng chuẩn bị trực tiếp đem đồ ăn phẩm xứng hảo khác nhau chỉ ở chỗ phân lượng bất đồng chia làm đại phân lượng tiểu phân lượng còn có chung đẳng phân lượng ba loại khách nhân có thể căn cứ yêu cầu điểm bất đồng phân lượng giá cả tự nhiên căn cứ phân lượng bất đồng mà bất đồng đến nỗi khẩu vị tất có thể chia làm ba loại hơi cay chung cay cùng trọng cay cái này ở hấp chế thời điểm khống chế là được lý hà hoa căn cứ hiện đại thường thấy đồ ăn phẩm định rồi bốn dạng thịt đồ ăn cùng sáu dạng rau dưa thịt đồ ăn bao hàm thịt lưng lát thịt thịt mỡ phiến cùng thịt heo viên cộng thêm giống nhau tự chế lạp xưởng thức ăn chay tắc bao gồm ngó sen phiến khoai tây phiến huyết vượng rau xanh mộc nhị cùng mì sợi này đó nguyên liệu nấu ăn thực dễ dàng chuẩn bị làm lên cũng phương tiện cho nên lý hà hoa tạm thời liền tính toán dùng này đó đồ ăn phẩm bất quá một phần lẩu cay còn có hương trong nồi bánh mì hàm thị tương đối nhiều, cho nên giá tự nhiên so bình thường ăn vặt quý một chút, người bình thường phỏng chừng chỉ có thể ngẫu nhiên mới bỏ được ăn một lần, cho nên Lý Hà Hoa này hai dạng đồ ăn cơ bản mặt hướng chính là những cái đó tương đối có tiền lại hưởng thụ ăn uống chi dục người còn có những cái đó quá vãng thương nhân, những người này chỉ cần ăn ngon liền không để bụng tiền, tự nhiên rất vui lòng mua Lý Hà Hoa hiện tại khách nhân trung liền có rất nhiều như vậy, đến nỗi kinh tế bình thường khách nhân. Lý Hà Hoa tính toán thêm cái huyết vị phấn ti cùng mì thịt bò, phấn ti nàng có thể chính mình làm, dùng một lần làm tốt, chờ đến khách nhân điểm thời điểm, trực tiếp nấu là được, chỉ cần canh đế cùng gia vị chuẩn bị tốt liền sẽ lại đơn giản lại phương tiện. Nghĩ muốn gia tăng tân đồ ăn phẩm, Lý Hà Hoa ở buổi tối thời điểm liền làm một nồi cay rát hương nổi ra tới, nàng cùng Thư Lâm cộng thêm tạ tẩu tử cộng ăn một phần, trang bị cơm khè, quả thực hương đến người muốn ngừng mà không được, Lý Hà Hoa chính mình cũng hưởng thụ đến không được. Thư Lâm càng là một hơi ăn hai chén cơm, bụng nhỏ căng đến phình phình. Cuối cùng, ba người đem một nồi cay rát hương nổi toàn ăn xong rồi, liền bên trong canh đế cũng chưa. Thư Lâm không chế không được mà đánh cái no cách, tiểu thân mình theo đánh cách run lên, suýt nữa không ngồi trụ, người xem nhịn không được cười. Lý Hà Hoa duỗi tay đem hắn từ băng ghế thượng ôm vào trong lòng ngực, xoa hắn bụng nhỏ cho hắn tiêu hóa, ngươi cái tiểu ngu ngốc, làm gì ăn nhiều như vậy, nương lại không phải không cho ngươi làm. Thư Lâm bị xoa đến lại đánh một cái cách. sau đó mị mị nhãn, rất là hưởng thụ. Tạ tẩu tử cũng ở một bên xoa chính mình bụng, bên xoa bên nói, đừng nói thư lâm, liền ta cũng là khống chế không được mà ăn nhiều như vậy, ngươi làm này cái gì nổi thật sự ăn quá ngon, không nghĩ tới vài loại đồ ăn còn có thể như vậy trực tiếp khỏe với nhau, hơn nữa hương vị tốt như vậy, muội tử, như thế nào ngươi mỗi lần làm gì đó đều ăn ngon như vậy đâu. Lý Hà hoa cười, tạ tẩu tử, này hương nổi kỳ thật làm lên rất đơn giản, quan trọng là hỏa hậu cùng gia vị, đặc biệt là gia vị, bất đồng người làm được hương vị cũng bất đồng, này hương vị điều hảo, liền sẽ ăn rất ngon. Tạ Tẩu Tử cảm khai nói, ngươi nói đơn giản, chính là làm ăn ngon nào dễ dàng như vậy à? Nếu là thật giống ngươi giống nhau, người nọ người đều có thể khai cửa hàng, dù sao ta là không được, ta cũng xem ngươi làm nhiều như vậy thiên thức ăn, về nhà cũng thử đã làm, đáng tiếc à, kia hương vị quả thực kém quá xa, bạch bạch lãng phí bạch diện. Lý Hà Hoa bị Tạ Tẩu Tử cho cười. Ngày mai tiểu gia hỏa liền phải đi thư viện. lý hà hoa liền nhớ tới tiểu gia hỏa ngày mai cơm chưa tới túi đầu hỏi trong lòng ngực tiểu nhân nhi nói thư lâm đêm nay hương nổi ăn ngon sao tiểu gia hỏa hơi hơi híp đôi mắt mở gật gật đầu hương nổi ăn ngon lý hà hoa quát quát ăn cái mũi nhỏ kia nương ngày mai lại cho ngươi làm một nồi ngươi mang đi học đường ăn thuận tiện cung cấp cẩm chiêu cùng phu tử nếm thử nhà chúng ta tân đồ ăn phẩm được chứ tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền gật đầu tiêu hảo nương ngày mai cho ngươi làm một phần hơi cay hương nổi sau đó lại cho ngươi cùng cẩm chiêu một người mang một khối đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh lại cho ngươi hai một người mang một cái quả táo được không thiểu ra hỏa đôi mắt lượng như sao trời ngày hôm sau lý hà hoa sớm rời giường chuyện thứ nhất chính là cấp thư lâm cùng cẩm chiêu làm hương nổi thư lâm không ở học đường này ba ngày cố phu tử ra cái kia lão phụ nhân mỗi ngày tới nàng sạp thượng mua thức ăn mang về nàng hiện tại cùng lão phụ nhân rất quen thuộc phụ nhân liền thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm nàng nói cho lý hà hoa Bởi vì Thư Lâm không ở, không có mang thức ăn cấp cẩm chiêu cùng nhau ăn, tiểu gia hỏa kia vừa đến cơm điểm liền vào đầu bức hai, nhau hắn tiểu thúc hỏi Thư Lâm khi nào trở về, một ngày muốn vấn ăn nhiều lần mới ngừng nghỉ, sau đó còn yêu cầu ăn Lý. Hà Hoa làm gì đó, cho nên nàng không thể không mỗi ngày lại đây cấp tiểu gia hỏa kia mua cơm ăn. Lý Hà Hoa ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, đánh giá cố cẩm chiêu tiểu gia hỏa kia hiện tại đều mau muốn chết nhà bọn họ Thư Lâm. Nàng hôm nay cần phải nhiều làm một chút, Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cùng nhau ăn cơm, lượng cơm ăn rất là khả quan, hơn nữa cố phu tử cái này thành niên nam nhân lượng cơm ăn. Cuối cùng, Lý Hà Hoa suốt làm một nồi to, lại trang thượng một thùng cơm, đủ ba người ăn bụng lưu viên. Đồ vật chuẩn bị tốt, Lý Hà Hoa đi trước đưa Thư Lâm đi học đường, kết quả mới vừa bước ra đại môn, liền ở ngoài cửa lớn thấy một người cao lớn thân ảnh, không phải Trương Thiết Sơn là ai. Lý Hà Hoa bước chân một đốn, tâm cũng loạn nhảy một phách, túi đầu nắm Thư Lâm tay nhỏ vòng qua hắn làm bộ không nhìn thấy. Thư Lâm chớp đôi mắt quay đầu lại xem Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, cùng Thư Lâm chớp chớp mắt, liền đi theo Lý Hà Hoa mặt sau chậm rãi đi, vẫn duy trì ba bước khoảng cách, vẫn luôn theo tới học đường ngoại. Học đường ngoại, Cố Chi Cẩn đang đứng ở cửa, thấy Lý Hà Hoa mang theo Thư Lâm tới, khẽ gật đầu cười, tới a. Lý Hà Hoa đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên liền từ học đường bên trong lao ra cái tiểu thân ảnh, giống một trận gió giống nhau quắc tới. Ở Lý Hà Hoa không phản ứng lại đây thời điểm liền một tay đem Thư Lâm ôm lấy. a Thư Lâm, người rốt cuộc đã trở lại. Ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi cái không lương tâm, thế nhưng ba ngày đều không tới đi học. ngươi cứ như vậy bỏ xuống ta ba ngày qua Lý Hà Hoa. Khu khu. Diễn thật nhiều. Thư Lâm so cố cẩm chiêu lùn rất nhiều, cũng gầy không ít, giờ phút này bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực không thể động đậy. Chỉ có hai cái cánh tay có thể lay một chút, mặc danh mà có điểm đáng thương. cố chi cần bất đắc dĩ cực kỳ đi tới đem cố cẩm chiêu sách hai phóng xuất ra đáng thương tiểu thư lâm cũng một cái hạt rẻ đập vào cố cẩm chiêu trên đầu lễ nghi đều bạch học suốt ngày kêu kêu quát quát cố cẩm chiêu chẳng hề để ý dầu miệng nói ta đây không phải tưởng thư lâm sao cho nên liền hơi chút nhiệt tình điểm cố chi cần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái ta xem ngươi là tưởng thư lâm mang đến thức ăn đi cố cẩm chiêu khụ khụ hai tiếng sắc mặt có điểm mất tự nhiên nói ai nha ta là nhân tiện tưởng một chút kỳ thật ta chủ yếu vẫn là tưởng thư lâm nói xong nhìn thư lâm nghiêm túc nói thư lâm kỳ thật ta nhất tưởng chính là ngươi thư lâm chớp chớp mắt xoay người chạy đến lý hà hoa bên cạnh ôm nàng đùi lý hà hoa cảm thấy thư lâm phỏng chừng là cảm thấy bên ngoài thế giới hắn xem không hiểu vẫn là ôm nương đùi hảo cố cẩm chiêu thấy chính mình tâm ý thư lâm không có tiếp thu đến cũng không để bụng đôi mắt chuyển a chuyển liền chuyển tới lý hà hoa xách ở trong tay hộp đồ ăn thượng đôi mắt nhanh chóng mạo quang liền kém nuốt nước miếng lý hà hoa đều mau nghẹn cười nghẹn đã chết thưởng thức một hồi lâu cố cẩm chiêu tiểu ra hỏa này một bên nói chuyện một bên trộm nhìn nàng trong tay hộp đồ ăn bộ dáng sau lý gì quyết định không hề tra tấn hắn dứt khoát mà đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho hắn cẩm chiêu à, đây là gì làm cho ngươi cùng thư lâm thức ăn hôm nay làm chính là sạp thượng tân thức ăn nga các ngươi là cái thứ nhất khách nhân cố cẩm chiêu đôi mắt lóe a lóe nói dì ngươi vất vả cảm ơn gì tay đã không chút khách khí mà đem hộp đồ ăn tiếp nhận đi Một chút đều không cảm thấy cố sức, dường như ở cầm cái gì chân bảo, quý trọng cực kỳ. Lý Hà Hoa cười cười, vỗ vỗ chính mình trên đuổi tiểu Gia Hỏa, "Thư Lâm, mau cùng Cẩm Chiêu còn có phu tử đi vào đi học đi, nương chờ ngươi hạ học liền tới tiếp ngươi." Tiểu Gia Hỏa không tham mà ở Lý Hà Hoa trên đùi cọ cọ, cọ một hồi lâu mới buông ra tay, bị cố phu tử dắt tay hướng học đường bên trong đi, biên đi còn biên quay đầu lại xem nàng, thẳng đến đi vào trong phòng học nhìn không thấy. Lý Hà Hoa xoay người trở về, Ánh mắt đầu tiên thấy chính là đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Trương Thiết Sơn, nhấp nhấp môi không nói chuyện, trực tiếp đi qua. Trương Thiết Sơn lẳng lặng mà đi theo nàng phía sau, mai cho đến Lý Hà Hoa bảy quán bắt đầu làm buôn bán đều chưa từng nói qua một câu, nhưng là gặp được Lý Hà Hoa dọn bất động đồ vật hắn liền sẽ tiến lên hỗ trợ, nhậm Lý Hà Hoa nói như thế nào đều không để ý tới. Lý Hà Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể làm lơ hắn. Bởi vì có tiểu viện gia nhập, nhân thủ thượng liền không có như vậy chặt chẽ. Lý Hà Hoa thấy Trương Thiết Sơn trước sau như một mà muốn hỗ trợ, vội vàng ngăn lại, nói: Trương Thiết Sơn, ta nơi này tân chiêu tiểu nhị, chúng ta tay đủ rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nếu là một hai phải hỗ trợ, ta liền phó ngươi tiền công. Ngươi nếu là không cần tiền công, liền không nên động thủ. Trương Thiết Sơn mày nhân lại, trong lòng tư vị có điểm khôn kể, qua một hồi lâu mới chậm rãi buông trong tay đồ vật, lui qua một bên. Lý Hà Hoa trong lòng cũng có chút hụt hẫng, nàng biết hắn tưởng giúp nàng. Chính là nàng hạ quyết tâm cự tuyệt hắn, nếu là còn làm hắn hỗ trợ, kia thành người nào. Cho nên, cứ như vậy đi, lại nhiều vài lần, hắn liền sẽ bị nàng thái độ khí đi, đến lúc đó thì tốt rồi. Lý Hà Hoa cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ không đi xem, chuyên tâm để cử khởi chính mình tân thức ăn. Muốn mở rộng tân thức ăn, khẳng định phải có người đi đầu ăn, cho nên Lý Hà Hoa liền đối với thường xuyên tới một vị lão khách nhân để cử lên. Vị này lao khách nhân trong nhà là làm buôn bán. Hiện tại sinh ý đều giao cho nhi tử, hắn tác thanh thanh nhàn nhàn hưởng phúc, lão nhân ra ngày thường cũng không có gì yêu thích, chính là một chút, ăn ngon. Hắn đặc biệt thích ăn ăn ngon, người khác nếu là nói gì đó ăn ngon, hắn khẳng định muốn đi nếm thử, từ hắn lần đầu tiên trong lúc vô ý tới nàng này sạp thượng ăn một lần cơm, từ nay về sau liền ba ngày hai đầu tới, không riêng chính mình ăn, còn sẽ đóng gói đánh đi. Có thể nói, lão gia tử là Lý Hà Hoa Trung thực phân thi. Lý Hà Hoa xem lão gia tử tới. liên đối với hắn nói, lão gia tử, hôm nay cái ta này trong tiệm tân bỏ thêm tam dạng thức ăn, ngươi muốn hay không thử xem xem. lão gia tử quả nhiên tới hứng thú, nói, nha đầu à, ngươi mau cụ thể cùng ta nói nói, đều tân bỏ thêm cái gì. lý hà hoa liền đem tam dạng tân thức ăn cẩn thận mà giới thiệu một lần. lão gia tử theo lý hà hoa giới thiệu, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, liền nói, kia nha đầu, ngươi cho ta làm kia cái gì hương nổi, ta tới đếm thử xem. lý hà hoa gật đầu. được rồi lao gia tử liền ngài một người ăn vậy làm nhỏ nhất phân đi sau đó ta nhớ rõ ngươi không quá có thể ăn cay vậy thêm một chút cay được không lao gia tử vừa lòng gật đầu không tồi không tồi đem ta khẩu vị nhớ rất rõ ràng sao lý hà hoa cười đó là ngài chính là ta lao khách hàng có thể không nhớ rõ sao lao gia tử ngài mau đi ngồi xuống hương nổi lập tức liền hảo chung quanh có không ít người đều đang nghe hai người nói chuyện tự nhiên nghe được lý hà hoa theo như lời tam dạng tân thức ăn Mọi người đều cảm giác khá tò mò, bất quá đại đa số người cũng không dám trước thử một lần, hiện tại thấy vị này lao ra tử muốn một phần, người chung quanh đều đang chờ nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì. Phần 54 Lý Hà Hoa tay chân lanh lẹ mà lấy ra một phần xứng tốt hương nổi nguyên liệu nấu ăn ra tới, khai hỏa phóng du thêm gia vị, sau đó hấp chế, không ra một lát, một phần cay rát hương nổi liền làm tốt, bởi vì còn không có tới kịp đặt làm tiểu phân nổi. cho nên lý hà hoa tạm thời đem đồ ăn cất vào canh chậu đoàn qua đi cấp lao gia tử cộng thêm một phần cơm thể. lao gia tử đây là ngài hương nổi ngài mau nếm thử lao gia tử đầu tiên nghe thấy một chút mùi hương cảm thấy này hương vị cực hảo so với phía trước ăn cơm trên cái tới cơm đều hương hơn nữa nhìn càng có muốn ăn vì thế lập tức cầm lấy chiếc đúa gấp một chiếc đũa đồ ăn đưa vào trong miệng lao gia tử chậm rãi nhấm ướt đã lâu mới nuốt xuống đi sau đó không nói hai lời lột một ngụm cơm thẻ tiến miệng Lại lần nữa gấp một chiếc đũa đồ ăn ăn vào trong miệng, tuy rằng vẫn là thong thả ung dung, nhưng là trên mặt hưởng thụ biểu tình ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Này không cần xem chính là cực vừa lòng. Lão gia tử liền ăn tăng khẩu, tài lược lược dừng lại, đối lý hà hoa nói, nha đầu, người này hương nổi làm hảo. Đồ ăn trùng loại nhiều, có hơn có tố, hơn nữa ăn ngon. Này Lão gia tử nói chuyện luôn luôn bảo thủ, không quá dễ dàng khen người, liền tính là phía trước mặt khác thức ăn, cũng chỉ có thể đến một câu cũng không tệ lắm. hiện tại có thể được một câu ăn ngon, đã có thể nhìn ra lão gia tử là thực vừa lòng. Lý Hà Hoa yên lòng, tiếp theo trở về nấu cơm. Những người khác nhìn đến hương nổi trông như thế nào, lại nghe lão gia tử như thế đánh giá, sôi nổi động tâm, không ít gia cảnh không tồi lao khách nhân đi theo mặt sau yêu cầu cũng tới một phần, có người nghe nói lẩu cây cùng hương nổi không sai biệt lắm, liền yêu cầu tới một phần lẩu cây. Trong lúc nhất thời, Lý Hà Hoa này hai dạng tân thức ăn bán đến hảo lên. Bất quá! Hương nổi cùng lẩu cay tương đối quý, một ít người không bỏ được ăn, liền muốn nếm thử lý hà hoa phấn ti, cho nên này phấn ti bán cũng không tồi, tổng thể tới nói, hôm nay tam dạng tân thức ăn xem như đẩy ra đi. Bởi vì bỏ thêm này tam dạng tân thức ăn, hôm nay sinh ý đặc biệt hảo, qua buổi trưa mau hơn một canh giờ sạp người trên mới dần dần tan đi, mấy người cũng mới có thể hoàn toàn nghỉ ngơi tới. Chứ bỏ mệt, mấy người đều đói đến không được, đại hà nuốt nước miếng nói, hà hoa gì? Ta hôm nay nghe thấy ban ngày này hương nổi cùng lẩu cay, hương đến ta đều phải chạy nước miếng, trong bụng thầm thì kêu, hà hoa gì, ngươi cũng cho chúng ta làm một phần giữa trưa cơm đi. Tiểu Viễn tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn Lý hà hoa đôi mắt cũng tràn ngập chờ mong, đứa nhỏ này, phỏng trừng cũng muốn ăn. Lý hà hoa một phách cái bàn, hảo, điểm này yêu cầu hà hoa gì khẳng định thỏa mãn các ngươi, này liền cho các ngươi làm. Đại hà cùng tiểu Viễn đều cười rộ lên. Lý hà hoa cũng cười. Bất quá nhìn lẳng lặng, lặng đãi ở sạp một bên trương thiết sơn, lại cười không nổi. mươi 47 Mới làm lẩu cay cùng cay rát hương nổi rất được các khách nhân thích. Ngay cả Thư Lâm cùng cố cẩm chiêu này hai cái tiểu gia hỏa cũng yêu cái này hương vị. Hiện tại Thư Lâm về nhà đều sẽ chủ động gọi món ăn. Lý Hà Hoa trước kia làm cái gì cho hắn ăn chút đều được. Hiện tại đâu? Nàng hỏi Thư Lâm muốn ăn cái gì? Tiểu gia hỏa liền túm tay nàng chạy đến một đống lớn nguyên liệu nấu ăn nơi đó. Chỉ vào xứng tốt hương nổi nguyên liệu nấu ăn. Sau đó mắt trông mong mà nhìn nàng, ý tứ là nói cho nàng, muốn ăn cái này. Lý Hà Hoa cảm thấy này không giống thư lâm phong cách, thư lâm hẳn là chấp chớp đôi mắt, ôm nàng cọ một cọ liền tốt, ý tứ chính là nương làm cái gì ăn cái gì, hiện tại đâu, còn cứ gọi món ăn. Nàng xem này đảo có điểm giống cố cẩm chiêu cái kia tiểu gia hỏa phong cách. Bất quá, Lý Hà Hoa không nói thêm gì, coi như không biết, mỗi lần tiểu gia hỏa điểm cái gì nàng liền làm cái đó. Bất quá, theo thời tiết nhiệt. Ở không có tủ lạnh điều kiện hạ, làm gì đó thực dễ dàng hư, đặc biệt là tiểu hài tử dạ dày nhược, đồ ăn càng là muốn bảo trì mới mẻ, Lý Hà Hoa sợ buổi sáng làm cơm đến giữa trưa sẽ hư, liền nghĩ giữa trưa làm tốt lại cấp tiểu gia hỏa đưa đi, vừa lúc ăn mới mẻ, còn không cần lần thứ hai đun nóng, vị càng tốt. Lại còn có có thể có nhiều hơn thời gian làm điểm có dinh dưỡng bổ thân thể thang thang thủy thủy cấp hai cái tiểu gia hỏa uống. Cố chi cần biết Lý Hà Hoa tính toán sau, nói, ngươi sạp thượng bận quá. Đưa lại đây cũng không có phương tiện, không bằng kêu nhà ta dì bà bà mỗi ngày đi người kia lấy đi, ngươi làm tốt trực tiếp làm nàng mang về tới. Lý Hà Hoa cảm thấy như vậy khá tốt, liền gật đầu đáp ứng rồi. Cho nên, mỗi ngày sắp đến hải tử ăn cơm điểm, dì bà bà liền tới sạp thượng lấy thức ăn, Lý Hà Hoa trước đó liền đem cơm trưa trước tiên bị hảo, chờ dì bà bà tới trực tiếp cho nàng là được. Tối hôm qua tiểu gia hỏa điểm một nồi lẩu cay, Lý Hà Hoa cho hắn làm một nồi. Sau đó còn thêm vào cho hắn đốn một nồi củ mài xương sườn canh, mới vừa làm tốt không một hồi, dì bà bà liền tới. Lý Hà Hoa đem chuẩn bị tốt hộp đồ ăn đưa cho dì bà bà, bà bà, cấp, đây là hôm nay cơm trưa, chuẩn bị có điểm nhiều, phiền thoái ngươi xem hai cái tiểu gia hỏa không cần ăn no căng. Dì bà bà một tay tiếp nhận một bên nói, ngươi yên tâm đi, ta mỗi ngày nhìn đâu, kia hai cái tiểu gia hỏa nếu là không nhìn, thế nào cũng phải ăn no căng. Lý Hà Hoa cười, bà bà, vậy phiền thoái ngươi. Di bà bà xua xua tay, không phiền thoái không phiền thoái, kia hai cái tiểu bà nhi khả nhân đau thực. Di bà bà sợ lệnh, không dám chậm trễ, nói hai câu lời nói liền chuẩn bị đi trở về. Lý Hà Hoa tặng nàng hai bước, lại vào lúc này, một tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền đến, sập người trên đều hướng thanh nguyên trôi nhìn lại, chỉ thấy cách vách sạp thượng nữ quán chủ chính xoa eo chỉ vào đại hà cả giận nói, ngươi có phải hay không cố ý tới nhà của ta quay dối à? Hảo hảo lộ ngươi không đi, ngươi thế nào cũng phải đi đến nhà ta bên này. còn cô y đánh nát nhà ta chén, ngươi có ý tứ gì à? đại hà nóng nảy, ta không có cô y đánh nát nhà ngươi chén, là nhà ngươi băng ghế hoành ở lối đi nhỏ chung gian, đem ta vướng ngã, lúc này mới đụng tới nhà ngươi cái bàn. hơn nữa nhà ngươi chén như thế nào đặt ở ven a, này không đồng nhất chạm vào liền rơi xuống sao? nữ quán chủ nộ mục chứng to, nhà ta chén đặt ở nhà ta trên bàn, ta tưởng để chỗ nào liền để chỗ nào, quan ngươi chuyện gì? ngươi hiện tại đánh nát nhà ta chén, còn nói trách ta ra ghế. Nhà ta ghế vốn dĩ liền đặt ở nơi này, nếu không phải nhà ngươi chiếm như vậy nhiều vị trí rời qua tới, có thể gặp được sao? Lý Hà Hoa nghe đến đó, nhìn xem kia hành ở hai nhà lối đi nhỏ trung gian băng ghế, trong lòng liền biết đây là ở cố ý tìm cha đâu. Từ tân bỏ thêm đồ ăn phẩm lúc sau, sạp thượng sinh ý càng tốt, rất nhiều người sẽ kết bạn lại đây điểm một phần cây rát hương nổi hoặc là lẩu cây cùng nhau ăn, này liền dẫn tới sạp thượng bản vị không đủ, rất nhiều người tới chậm liền phải đợi ở phía sau xếp hàng. chờ người khác đi rồi mới có thể có vị trí ăn cơm. Lý Hà Hoa phía trước một lần nữa định rồi hai cái bàn cùng tám đem ghế dựa, đáng tiếc chính là, hơn nữa đi lúc sau vị trí vẫn là không đủ, nhưng là lại tưởng thêm cái bàn lại không có khả năng, bởi vì đã không có nơi sân cho nàng thêm cái bàn, hiện tại bàn ghế đều mau cùng cách vách làm buồn bán kia hai nhà liền đến cùng đi, vì thế, cách vách hai nhà thực không cao hứng, không ngừng một lần ngấm ngầm hại người mà mắng hơn người. Bên trái cách vách kia ra là làm mỉ sợi sinh ý, quán chủ là một đôi hai vợ chồng, bên phải kia ra là làm hoành thánh sinh ý, cũng là một đôi hai vợ chồng. Lý Hà Hoa sạp sinh ý hảo, các khách nhân đều chạy đến nàng sạp thượng ăn cơm, kết quả dẫn tới cách vách hai nhà sinh ý thẳng tắp giảm xuống. Này hai nhà nhân tâm bên trong đã sớm xem Lý Hà Hoa không vừa mắt, Lý Hà Hoa mỗi lần trong lúc vô ý nhìn đến cách vách hai nhà quán chủ xem ánh mắt của nàng, đều cảm giác quái dọa người. Nay còn chưa tính, cách vách hai nhà nữ quán chủ còn thường xuyên toan toan khí mà nói chuyện. Ý tứ đơn giản chính là ngại nàng chắn nhà bọn họ sinh ý, Lý Hà Hoa không nghĩ cùng các nàng phát sinh xung đột, liền mỗi lần đều đương nghe không thấy, không để ý tới các nàng. Lần này sạp càng thêm tân cái bàn, dẫn tới sạp diện tích mở rộng, cùng cách vách sạp khoảng cách gần rất nhiều, cái này làm cho cách vách hai nhà người càng bất mãn, trong miệng nói chuyện cũng càng không khách khí. Lý Hà Hoa vẫn luôn không để ý tới, chính là cách vách quán chủ lại vẫn là không hài lòng, hôm nay thậm chí trực tiếp tìm tra, bởi vì khách nhân quá nhiều. Đại Hà cùng tiểu viễn cấp khách nhân đoàn đồ ăn thời điểm không địa phương quá, có đôi khi liền sẽ từ hai nhà sạp trung gian trên đường nhỏ đi một chút, tiểu đạo tương đối hẹp, không tốt lắm đi, chính là cách vách nhà này còn đem băng ghế hoành ở lối đi nhỏ trung gian, Đại Hà đi qua đi thời điểm đụng phải băng ghế, liền vướng một chút. Cách vách nữ quan chủ tốn Đại Hà quần áo không cho hắn đi, nói, chúng ta hôm nay thế nào cũng phải nói nói, nhà ngươi này có ý tứ gì. Lý Hà Hoa xem sự tình không tốt, vô vô gì bà bà tay, bà bà. Không, có việc gì, ngươi đi về trước đi, nơi này ta tới xử lý. Di ba ba sợ chậm trễ hải tử ăn cơm, lo lắng sốt ruột đi rồi. Lý Hà Hoa đi qua đi, đối cách vách nữ quán chủ nói, đại tỷ, ngươi đập nát chén chúng ta bồi tiền, việc này liền không cần xảo được chứ. Nữ quán chủ nói, khó mà làm được, chúng ta đến hảo hảo nói nói, nhà ngươi này tiểu nhị còn nói là trách ta ra băng ghế đặt ở nơi này, nhà ta băng ghế vốn dĩ liền ở chỗ này, nếu không phải nhà ngươi sạp hướng bên này gì? có thể gặp được nhà ta băng ghế sao ta còn chưa nói nhà ngươi chắn nhà ta sự đâu nhà ngươi đảo trước tới tìm ta ra phiền thoái lý hà hoa nhíu nhữ mày nói đại tỷ này lộ vốn dĩ chính là cùng sở hữu nhà ta là hướng bên này di một chút chính là không có chiếm được nhà ngươi địa phương a này lối đi nhỏ thật là biến hẹp ảnh hưởng đến nhà ngươi địa phương còn thỉnh đại tỷ ngươi thứ lôi làm buồn bán chú ý hỏa khí sinh tài mọi người đều nhường một bước sinh ý đều hảo làm sao ngươi nói đúng không đại tỷ Lý Hà Hoa nói chuyện thực hòa khí, chính là quán chủ lại không cảm kích, nàng nói, cái gì hòa khí? Này lối đi nhỏ như vậy hẹp đều ảnh hưởng nhà ta làm buôn bán, ngươi đều chậm trễ nhà ta làm buôn bán, ngươi còn tưởng ta cùng ngươi hòa khí. Hiện tại đều đánh nát nhà ta chén, ta nếu là không so đo, về sau có phải hay không còn phải đập nát ta? Nhà ta từ đâu ra như vậy nhiều chén cho ngươi đánh nát? Cứ việc biết này quán chủ là trong lòng không thoải mái cố ý tìm tra, chính là Lý Hà Hoa cũng không nghĩ âm ý. xảo tới xảo đi chậm trễ làm buôn bán không nói trước mặt mọi người như vậy ồn ào nhốn nháo cũng mất mặt, không bằng trực tiếp giải quyết vấn đề, liền hỏi, Tiêu đại tỷ ngươi tưởng làm sao bây giờ quan chủ nói, đồi ta chén tiền là khẳng định, nhưng là nhà ngươi này sạp cần thiết sau này lui, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy, là chuẩn bị lại đánh tiếp lạn nhà ta chén sao ngươi như vậy ta như thế nào làm buôn bán lý hà hoa như mày, có điểm khó xử, bởi vì nàng này thật sự vô pháp lui ra phía sau a lại lui ra phía sau trừ phi triệt cái bản, nhưng triệt cái bản cái bản liền không đủ a Đại tỷ, ngươi cũng thấy, nhà ta này cái bản vô pháp triệt, bằng không thật không đủ dùng. Như vậy được chưa, về sau nhà ta tiểu nhị sẽ không từ lối đi nhỏ bên này đi rồi, lối đi nhỏ đều để lại cho nhà ngươi dùng, hơn nữa nhất định không đụng tới nhà ngươi đồ vật, như vậy cũng sẽ không chậm trễ nhà ngươi làm buôn bán, ngươi xem hành sao. Quan chủ lại vẫn như cũ không ủng hộ Lý Hà Hoa nói, dứt khoát cự tuyệt, không được. Ngươi như vậy chính là ảnh hưởng chúng ta làm buôn bán, nhà ngươi cái bản cần thiết lui về phía sau, ngươi nếu là không lùi, chúng ta mọi người đều đừng làm buôn bán. Lý Hà Hoa có thể hảo tính tình mà cùng người ta nói đạo lý, chính là nếu là gặp được thành tâm không nói lý người, nàng cũng không nghĩ nhiều lãng phí nước miếng, nói thẳng, đại tỷ, ta và ngươi hảo hảo nói, chính là ngươi nếu là như vậy chúng ta liền không có gì hảo thuyết, nhà ta sạp cũng không có chiếm nhà ngươi địa phương. rốt cuộc có hay không ảnh hưởng nhà ngươi làm buôn bán chính ngươi trong lòng rõ ràng dù sao nhà ta sạp sẽ không lui về phía sau nói xong lý hà hoa móc ra 5 văn tiền đặt ở cách vách trên bàn đây là bồi nhà ngươi chén tiền lý hà hoa cấp xong tiền liền xoay người trở về làm buôn bán chính là cách vách quán chủ lại không nghĩ như vậy bỏ qua lập tức liền đem lý hà hoa cấp tiền ném tới trên mặt đất còn một phen túm chặt lý hà hoa cánh tay không cho đi ta phi năm văn tiền liền suy nghĩ sự ta nói cho ngươi mơ tưởng Nhà ngươi hôm nay cái nếu là không đem cái bản lui về phía sau, ngươi đừng nghĩ làm buôn bán. Lý Hà Hoa bị túm đến một cái lảo đảo, lui về phía sau hai bước mới đứng vững, cánh tay dùng sức trở về túm, chính là này quán chủ lại gắt gao mà túm chặt chính là không bỏ, ngươi đừng nghĩ đi. Hôm nay cái, a, nữ quán chủ nói còn chưa nói xong, túm Lý Hà Hoa tay liền bị người mạnh mẽ nhau ném ra, đau đến mặt nàng đều biến hình. Nữ quán chủ che lại tay nhìn về phía đứng ở trước mặt nam nhân, vừa kinh vừa giận. Ngươi làm gì? Trương Thiết Sơn trầm khuôn mặt, đem Lý Hà Hoa hướng chính mình phía sau kéo đi, nói, ngươi không phải muốn giải quyết sự tình sao. Ngươi cùng ta nói. Trương Thiết Sơn cao to, vốn dĩ khí thế liền dò người, hơn nữa trên mặt biểu tình quá chấm túc, liền càng thêm dò người. Nữ quán chủ vừa thấy hắn bộ dáng này, đầu tiên liền túng bài phần, bước chân lui về phía sau hai bước, quay đầu đi xem nhà mình trượng phu. Nữ quán chủ trượng phu vốn dĩ thấy nhà mình lao bà bị khi dễ còn tưởng đi lên hỗ trợ. Chính là thấy rõ ràng Trương Thiết Sơn bộ ráng sau, trong lòng cũng túng, chỉ dám hỏi, ngươi làm gì động thủ? Phần 55 Trương Thiết Sơn vững vàng thanh âm nói, là ngươi tức phụ phải dùng động thủ tới giải quyết vấn đề, cho nên ta mới cùng ngươi dùng đồng dạng biện pháp, có cái gì vấn đề sao? Nam quan chủ một nghẹn, nhớ tới vừa mới là nhà mình lao bà động thủ trước, không lời gì để nói, đành phải nói, là nhà ngươi đem này lối đi nhỏ lộng như vậy hẹp, ảnh hưởng nhà ta làm buôn bán, chúng ta đương nhiên muốn lý luận lý luận. Trương Thiết Sơn nói, vậy ngươi nói nói, như thế nào ảnh hưởng nhà ngươi làm buôn bán? Ta nhớ rõ không nhiều phong cái bàn phía trước, nhà ngươi cũng không có gì người tới ăn cơm đi. Hiện tại vẫn là không có gì người, đây là như thế nào cái ảnh hưởng pháp? Nếu không phải trường hợp không đúng, Lý Hà Hoa đều phải nhịn không được cười, không nghĩ tới Trương Thiết Sơn người này trên mặt diện than, ngoài miệng lại như vậy độc miệng, dễ dàng như vậy mà liền nói ra nhân ra sinh ý thảm đạm sự tình, xem kia đối hai vợ chồng sắc mặt khó coi đến. Ngươi. Người hai vợ chồng tức giận đến mặt đều tái rồi, chính là lại nói không ra phản bác nói tới, bởi vì thật là ở Lý Hà Hoa sạp mở rộng phía trước liền không có gì sinh ý, vẫn luôn là cái dạng này, bọn họ chẳng qua là ghen ghét Lý Hà Hoa sinh ý hảo thôi. Trương Thiết Sơn lại nói, nếu ngươi nói là nhà của chúng ta ảnh hưởng nhà ngươi làm buôn bán, chúng ta đây nhưng dĩ vãng lui về phía sau, nhưng là nếu là sau này lui, nhà ngươi sinh ý không có biến hảo, kia đã có thể thuyết minh là các ngươi ở cố ý tìm tra, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Thiết Sơn nói làm hai vợ chồng biến sắc, trong miệng nói lại không dám dễ dàng nói, bởi vì liền tính là Lý Hà Hoa ra sau này lui, nhà hắn sinh ý cũng sẽ không hảo a. đến lúc đó này không lay động sáng tỏ là cố ý tìm cha sao, nếu là người này lại trái lại tìm bọn họ phiền toái làm sao bây giờ. Trương Thiết Sơn xem này hai vợ chồng do dự không chừng bộ dáng, hư lạnh một tiếng, không hề để ý đến bọn họ, trực tiếp đem Lý Hà Hoa lôi kéo đi trở về bệ bếp trước, ngươi chuyên tâm làm ngươi cơm đi, mặt khác sự có ta. nếu là lý hà hoa một nữ nhân kia hai vợ chồng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chính là trương thiết sơn quá dọa người này hai người cũng không dám nói cái gì nữa chỉ có thể sau lưng hận đến ngứa răng nguyền rủa bọn họ vô số lần lý hà hoa bị trương thiết sơn dắt trở về tâm ánh nhảy dựng lên vội vàng đem tay lùi về tới trương thiết sơn nhấp nhấp môi chưa nói cái gì tiếp tục trở lại phía trước đãi địa phương đợi không có lại quái rầy lý hà hoa xem trương thiết sơn bộ dáng này lý hà hoa trong lòng càng thêm hụt hẫng Hắn lại một lần giúp nàng, người này luôn là ở nàng yêu cầu thời điểm xuất hiện ở nàng trước người giúp nàng, làm nàng thiếu hắn một cái lại một thân tình. Nhưng nàng lại không thể tiếp thu hắn. Nàng thật sự không biết nên lấy hắn làm thế nào mới tốt, hắn liền như vậy lẳng lặng mà đợi, không quay dày nàng, lại thời khắc xuất hiện ở nàng mí mắt phía dưới, làm nàng không lý do đuổi hắn đi, rồi lại thời khắc đều có thể thấy hắn, luôn là ở nàng yêu cầu thời điểm kịp thời xuất hiện. Nhiều ngày như vậy, nàng đều cố tình mà xem nhẹ hắn không để ý tới hắn. Vốn tưởng rằng mấy ngày là có thể làm hắn hết hy vọng Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn như cũ Mỗi ngày xuất hiện ở nàng trước mặt Vẫn như cũ không chịu từ bỏ Không để ý tới hắn chiêu này đối hắn căn bản vô dụng Lý Hà Hoa không thể không trực diện hắn Thu quan sau Lý Hà Hoa làm Trương Thiết Sơn vào sân Trương Thiết Sơn Hôm nay cảm ơn người giúp ta vội Trương Thiết Sơn không nói lời nào Biết Lý Hà Hoa còn có bên dưới Liền chờ nàng tiếp tục nói Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi Nói Trương Thiết Sơn Ta cùng ngươi thật sự không có khả năng, ngươi về sau đừng tới được chứ. Nàng cũng không biết nhân tình lại thiếu đi xuống nên làm cái gì bây giờ. Trương Thiết Sơn lẳng lặng mà nhìn nàng, đã lâu, mới hoan thanh nói, ngươi nói ngươi một người có thể quá thực hảo, chính là thật sự sao? Ngươi cho rằng ngươi một nữ tử tại đây trên đời, có thể quá an ổn sao? Không có cái nam nhân bảo hộ ngươi, ngươi nơi trốn khó đi, liền lấy sự tình hôm nay tới nói, bọn họ xem ngươi một cái nhược nữ tử đơn độc chống đỡ cái sạc. Cho nên mới dám cùng ngươi nháo, nếu là có cái nam nhân ở, bọn họ tuyệt đối không dám dễ dàng như vậy nháo, này chỉ là một lần, về sau đâu, về sau ngươi sinh ý làm càng ngày càng tốt, chỉ biết đưa tới càng ngày càng nhiều đấu kỵ, đến lúc đó ngươi có thể bảo đảm không bị người khi dễ sao. Đây là ngươi nói một người có thể quá thực hảo. Lý Hà Hoa sắc mặt cứng đờ, cứ việc không nghĩ thừa nhận, chính là trong lòng lại không thể không thừa nhận, Trương Thiết Sơn nói rất đúng, thế đạo này cùng thế kỷ 21 là hoàn toàn bất đồng. Thế đạo này không như vậy nhiều pháp luật tới bảo hộ ngươi cũng không như vậy nhiều đạo đức tới giữ gìn nữ nhân, ở chỗ này, nữ tử sinh hoạt thập phần gian nan, đặc biệt là muốn làm sinh ý nữ tử, nếu là không có thế lực chống đỡ, còn không có nam nhân bảo hộ, vậy thập phần nguy hiểm, tựa như nàng, lại nhiều. Lần bị người khác tìm phiền thoái, nếu không có trương thiết sân ở, nàng liền tính dùng chính mình đầu góc không có hại, cũng đến chịu điểm ra thịt chi khổ. Hơn nữa, không riêng gì như vậy, nữ nhân bên người không có cái nam nhân. luôn là sẽ bị người khác chỉ chỉ trò trò, các loại ác ý suy đoán, nàng tuy rằng không nói, nhưng cũng biết hiện tại hàng xóm đều ở sau lưng nghị luận nàng, các loại suy đoán, liền bởi vì nàng một người mang theo cái hài tử, không có nam nhân. Tạ tẩu tử cùng nàng nói qua, làm nàng chính mình chú ý, chính là nàng có thể như thế nào chú ý, tổng không thể mỗi ngày xúc ở nhà không ra khỏi cửa đi. Tổng không thể vì không có nhàn ngôn toái ngữ liền đem chính mình gả đi ra ngoài đi. Thế giới này, độc thân nữ tử như vậy không dễ dàng. Chính là, nàng lại không nghĩ ở Trương Thiết Sơn trước mặt yếu thế, Trương Thiết Sơn, ngươi nói rất đúng, ta độc thân một nữ tử, đích sắc dễ dàng bị khi dễ, chính là này không đại biểu ta liền phải gả cho ngươi, chẳng lẽ gả chồng thì tốt rồi sao? Gả chồng liền không thành vấn đề. Trương Thiết Sơn nhìn Lý Hà Hoa, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ta không biết gả cho người khác có thể hay không có vấn đề, nhưng là ta dám nói, gả cho ta, ta có thể bảo đảm, ta sẽ tấn ta có khả năng, thế ngươi khởi động một mảnh thiên. làm ngươi vô ưu, làm ngươi vui vẻ, thế ngươi giải quyết sở hữu vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta, không cần cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Lý Hà Hoa tâm hung hăng mà nhảy một chút, nhìn Trương Thiết Sơn con người, nơi đó mặt tình nghĩa làm nàng tim đập không chịu không chế mà nhanh lên, mặt cũng nhiệt lên, chỉ có thể chật vật rời đi tầm mắt, đôi mắt nhìn về phía mặt đất. Lý Hà Hoa bóp chính mình lòng bàn tay mới làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng biết, Trương Thiết Sơn là cái cố chấp nam nhân, hắn nhận định sự tình rất khó sẽ thay đổi. Phía trước nói hết thể lý do đều không đủ để làm hắn từ bỏ, muốn cho hắn từ bỏ, trừ phi. Lý Hà Hoa hít sâu một hơi, hung hăng tâm, cắn răng nói: "Ngươi Trương Thiết Sơn, ta sẽ không gả cho ngươi, bởi vì ta có thích người." Chương 48. Lý Hà Hoa hít sâu một hơi, bế nhắm mắt cắn răng, nói: "Trương Thiết Sơn, ta sẽ không gả cho ngươi, bởi vì ta có thích người." Một câu, làm Trương Thiết Sơn chỉnh trái tim nhanh chóng trầm xuống, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Nắm tay ở tay háo hạ gắt gao mà nắm. Hắn nhìn Lý Hà Hoa, hảo sau một lúc lâu mới tận lực làm chính mình vững vàng mà nói ra lời nói tới, Ngươi, ngươi thật sự có yêu thích người. Lý Hà Hoa không dám đối diện hắn quá mức hắt chầm đôi mắt, nhìn chính mình tay làm bộ tự nhiên mà nói, Đúng vậy, ta có yêu thích người, cho nên không có biện pháp tiếp thu ngươi, ngươi về sau đừng tới. Nói cho hết lời, đối diện người sau một lúc lâu không tiếng động. Lý Hà Hoa nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. liền thấy trương thiết sơn chính nhấp môi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng giống như ở xem kỹ cái gì lý hà hoa vội vàng rời đi tầm mắt nói ngươi trở về đi ta muốn đi vội trương thiết sơn lại không có động nhìn lý hà hoa nói ta không tin ngươi lời nói ngươi cũng không có mặt khác thích người nhiều ngày như vậy nàng trừ bỏ làm buôn bán chính là mang thư lâm căn bản không có cùng nam nhân khác từng có nhiều tiếp xúc cho nên hắn không tin nàng nói chính là thật sự Có lẽ nàng chỉ là cố ý tìm lấy cớ này tới cự tuyệt hắn thôi. Thấy Trương Thiết Sơn không tin, Lý Hà Hoa âm thầm nhịu như mày, cường điệu nói, ta thật sự có yêu thích người, ta lừa ngươi làm gì. Trương Thiết Sơn lại theo đuổi không bỏ, vậy ngươi thích người là ai? Ngươi không nói ra tới, ta coi như ngươi là cố ý gạt ta. Lý Hà Hoa có điểm cấp, người nam nhân này như thế nào như vậy khó làm? Người bình thường gặp được loại tình huống này không phải cần phải đi sao, hắn như thế nào còn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế à? mấu chốt là nàng thật là lừa hắn à, nàng nào biết đâu rằng nàng thích nam nhân là ai à, nàng nơi nào nói ra tới. Lý Hà Hoa đành phải nói, Trương Thiết Sơn, ta thích ai là ta việc tư đi, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, kiên trì, nhưng ta không tin, trừ phi ngươi nói ra. Lý Hà Hoa, xem Trương Thiết Sơn bộ dáng, hôm nay nếu không nói với hắn ra tới là ai, hắn khẳng định không tin nàng lời nói, Kia hôm nay đối thoại lại là hưởng phí công phu, xem ra. Muốn cho hắn tin tưởng cũng từ bỏ, cần thiết muốn nói cái tên ra tới. Chính là nói ai đâu, nàng ở chỗ này nhận thức nam nhân trên cơ bản đều là tới sạp thượng ăn cơm khách nhân, tổng không thể nói cái khách nhân tên đi. Này căn bản không đáng tin cậy à, rốt cuộc nàng cùng khách nhân cũng không có gì tiếp xúc, Trương Thiết Sơn vừa thấy liền đã nhìn ra. Muốn nói ra cái thích đối tượng, cần thiết đến đáng tin cậy điểm, còn muốn thường xuyên tiếp xúc, hơn nữa có thể làm Trương Thiết Sơn hoài nghi không đứng dậy cái loại này. Này nơi nào tìm A Lý Hà Hoa ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần nhận thức mọi người, kết quả phát hiện, duy nhất có thể đã lừa gạt đi cũng chỉ có một cái, cố phu tử. Nàng bởi vì thư lâm nguyên nhân thường xuyên cùng cố phu tử tiếp xúc, hai người rất quen thuộc, hơn nữa cố phu tử cũng đủ ưu tú, thật là có thể khiến cho người thích cái loại này loại hình. Muốn nói nàng thích cố phu tử, kia trương thiết sơn khẳng định vô pháp nghi ngờ. Chính là, như vậy tựa hồ không tốt lắm à, cảm giác rất khinh nhẫn cố phu tử, hắn là nàng nhi tử lao sư đâu. Hiện tại lấy hắn đương tấm mộc không tốt lắm đâu. Vạn nhất không cẩn thận bị truyền tới cô phu tử lỗ thai, đến lúc đó liền xấu hổ. Kia rốt cuộc muốn hay không lấy cô phu tử lửa lửa Trương Thiết Sơn A. Lý Hà Hoa ở trong đầu thiên nhân giao chiến một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lấy cô phu tử đương một chút tấm mộc. Nàng liền cùng Trương Thiết Sơn nói một chút, ấn Trương Thiết Sơn tính cách, hẳn là sẽ không theo những người khác nói, cũng liền sẽ không truyền tới cô phu tử lỗ thai. Vạn nhất thật sự bất hạnh mà bị cô phu tử đã biết. Đến lúc đó nàng giải thích một chút lại hảo hảo nói lời xin lỗi hảo. Tường bãi, Lý Hà Hoa nhìn thẳng Trương Thiết Sơn nói, "Hảo đi, nếu ngươi không tin, ta đây liền nói cho ngươi một chút, hy vọng ngươi không cần đối những người khác nói. Người ta thích ngươi cũng nhận thức, là Cố phu tử." Nói ra mở đầu, kế tiếp nói liền hảo biên, Lý Hà Hoa giả bộ ngọt ngào thẹn thùng bộ răng nói, "Ta tử vừa tới chấn trên thời điểm liền thích thượng Cố phu tử, khi đó hắn thường xuyên tới ta này mua ăn, người khác thức tốt." Nói xong câu này, Lý Hà Hoa lộ ra hơi hơi cay chát biểu tình, chính là ta biết cố phu tử thật tốt quá, không phải ta có thể xứng thượng, cho nên ta vẫn luôn yên lặng mà đem thích đặt ở trong lòng. Bất quá, tuy rằng ta cùng cố phu tử không quá khả năng ở bên nhau, nhưng ta sẽ ở trong lòng yên lặng mà thích hắn, sẽ không tái giá cho người khác, cho nên, đây là ta cự tuyệt ngươi lý do. Hiện tại ngươi đã biết, về sau cũng đừng tới. Ngươi là cái hảo nam nhân, hảo hảo tìm cái thích chính mình nữ nhân sinh hoạt đi. một đoạn nói lý hà hoa chính mình đều thiếu chút nữa tin nàng hoàn toàn đem một cái yêu thầm giả ngọt ngào cùng buồn rầu đều biểu hiện ra ngoài thiếu chút nữa là có thể lấy cái tiểu kim nhân trương thiết sơn cái này sẽ không không tin đi trương thiết sơn đích sắc tin cho nên tâm liền trầm tới rồi dưới nền đất đồng thời như là có căn trầm một chút một chút mà thứ phiếm đau rừng không được tới trong cổ họng càng là giống bị thứ gì lấp kín dường như nói cái gì đều nói không nên lời nếu là lý hà hoa nói những người khác trương thiết sơn còn không nhất định tin tưởng chính là nói cô phu tử, Trương Thiết Sơn lại không lời nào để nói, cho nên hắn tâm mới có thể trầm đến phát đau, sắc mặt nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Nàng thật sự có yêu thích người, hắn cho rằng nàng là lừa hắn, kết quả không phải, nàng thích thượng thư lâm phu tử. Cái kia cố phu tử làm thầy kẻ khác, văn nhã tuấn giật, đại nhân ôn hòa, gia cảnh cũng thập phần giàu có, đích xác thực nhận người thích, so với hắn cái này nông ra Hán tử hào vô số lần, nếu là cấp nữ nhân lựa chọn. Đại khái tất cả mọi người sẽ lựa chọn cố phu tử đi. Thật sự không nghĩ tới sẽ là cố phu tử. Lý Hà Hoa biết nàng nói cố phu tử là hữu dụng, Trương Thiết Sơn đã tin, nhưng xem trên mặt hắn biểu tình, nàng tâm lại không quá dễ chịu, mặc danh mà nghẹn muốn chết, chính là nàng làm chính là đối, sớm một chút làm hắn từ bỏ đối ai đều hảo không phải sao. Trương Thiết Sơn, ngươi trở về đi, về sau đừng tới, chờ đến Thư Lâm nghỉ thời điểm ngươi tới đón hắn trở về hảo, nếu là... Nếu là ngươi chừng nào thì không nghĩ đem thư lâm phóng ta nơi này, ngươi. Ngươi liền cùng ta nói Lý Hà Hoa nói liền nói không được nữa, xoa xoa đôi mắt, xoay người liền phải vào nhà đi. Vẫn là nàng đi trước đi. Phần 56. Trương Thiết Sơn lại ở nàng xoay người rời đi thời điểm mở miệng, thanh âm phát sát. Nếu. Nếu ngươi không nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau, có thể hay không suy xét một chút những người khác. Thì như hắn. Lý Hà Hoa bước chân một đốn, dùng hết sức lực dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó bước nhanh vào phòng nội, lưu lại sắc mặt u ám trương thiết sơn, một mình ở trong sân đứng đã lâu đã lâu mới xoay người rời đi. Lý Hà Hoa nhìn hắn rời đi bóng dáng, thật sâu hít một hơi. Về sau đại khái đều sẽ không có cái gì gút mắt đi, như vậy khá tốt. Chuyện tình cảm thật sự không thích hợp nàng, nàng vẫn là nỗ lực mà kiếm tiền đi, ít nhất muốn nỗ lực làm được nhân ra cũng không dám khi dễ nàng, liền tính nàng chỉ là một cái độc thân nhược nữ tử, người khác cũng không dám khi dễ. Ngày thứ hai Trương Thiết Sơn quả nhiên không có tái xuất hiện, Lý Hà Hoa cười cười, đêm này hết thẻ đều vứt đến sau đầu, chuyên tâm kinh doanh nàng sạc. Từ ngày hôm qua sự tình xem ra, bày quán thật sự không phải kế lâu dài, kia hai nhà hôm qua bởi vì Trương Thiết Sơn ở mới không có tìm phiền toái rốt cuộc, chính là nói vậy trong lòng xem nàng càng thêm không vừa mắt, ai làm nàng sinh ý thật tốt quá đâu, này tất nhiên sẽ khiến cho chúng quanh bày quán người bất mãn, này không phải nàng có thể giải quyết. Về sau không có Trương Thiết Sơn bảo hộ. Ai biết bọn họ còn có thể hay không ngầm lại tìm phiền toái đâu, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Hơn nữa, hiện tại bàn vị vẫn là quá ít, không ít khách nhân đều đoán giận nói không vị trí ngồi, nàng muốn lại thêm cái bàn là không có khả năng, trừ phi có thể một lần nữa tìm cái lớn hơn nữa càng tốt địa phương bày quán, nhưng cho dù có thể đổi cái địa phương bày quán, cũng khó bảo toàn Tân Địa Phương sẽ không tái xuất hiện liền nhau quán chủ ghen ghét tìm việc vấn đề, cho nên bày quán vấn đề thật sự quá nhiều. Lý Hà Hoa cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là khai cái cửa hàng nàng cuối cùng mục tiêu thật là khai cái cửa hàng nhưng là một cái mặt tiền cửa hàng không phải dễ dàng như vậy tìm được liền tính tìm được rồi cũng muốn có tiền mua hoặc là có tiền thuê xuống dưới phía trước nàng trong tay tiền tiết kiệm không nhiều lắm cho nên muốn nhiều bãi một đoạn thời gian sạp nguồn cớ lắc mở cửa hàng cũng không cái gọi là cho nên việc này liền vẫn luôn không để thượng nhật trình nhưng hiện tại cùng quanh thân sạp mâu thuẫn đã không thể điều hòa hơn nữa sạp quy mô đã vô pháp thỏa mãn hiện có lưu lượng khách thật là yêu cầu đem khai cửa hàng để thượng nhật trình. Muốn khai cửa hàng, đầu tiên cần phải làm là hỏi thăm có hay không thích hợp mặt tiền cửa hàng, tìm được mặt tiền cửa hàng là quan trọng nhất. Lý Hà Hoa ở thu quán sau liền đi chấn trên tìm mặt tiền cửa hàng, dọc theo tuyến đường chính hai bên một nhà một nhà mà xem qua đi, một cái đều không lộ quá, bất quá đáng tiếc chính là, tìm được trời tối thời điểm đều không có tìm được một cái không cửa hàng cho thuê. Lý Hà Hoa bất đắc dĩ, đành phải ở ngày hôm sau thu quán sau lại đổi một cái chủ phố tìm kiếm liên tiếp tìm kiếm mấy ngày đều không có phát hiện thích hợp cửa hàng có không cửa hàng nhân ra căn bản không đối ngoại cho thuê hoặc là có đã trước tiên định ra tới tóm lại một cái nguyện ý nói đều không có lý hà hoa thực hỏi tại đây chấn trên tìm cái thích hợp cửa hàng thật sự không phải kiện dễ dàng sự nàng như vậy vẫn luôn chạy không hiệu quả không nói còn chậm trễ làm buôn bán mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đến đêm hôm khuya khoác mới làm xong buổi sáng thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy. Lý Hà Hoa cảm thấy dựa như vậy tìm là không quá hành, còn phải một lần nữa nghĩ cách. Sau lại, nàng liền nghĩ đến, tới nàng sạp thượng ăn cái gì không ít lao khách hàng trong nhà điều kiện đều không tồi, có rất nhiều trong nhà đều là làm buôn bán, còn có thân thích trong nhà là làm buôn bán, có lẽ bọn họ trong tay có tương quan tin tức. Nhưng thật ra có thể hỏi một chút tới nàng này ăn cơm khách nhân. Lý Hà Hoa liền ở buổi tối thời điểm lấy ra một chương thư lâm dùng để vẽ tranh đại bạch giấy. Dùng bút lông ở mặt trên viết một cái cầu thuê cửa hàng tin tức, cũng nói rõ Phạm là giới thiệu cửa hàng thành công, giả, có thâm tạng. Viết hào sau, Lý Hà Hoa ở ngày hôm sau liền đem giấy cố định ở cửa hàng nhất thấy được vị trí, Phạm là tới ăn cơm khách nhân đều có thể thấy. Có khách nhân không biết chữ, Lý Hà Hoa liền đem mặt trên nội dung nhất biến biến miệng báo cho, cũng thỉnh quen biết lão khách nhân cho nàng lưu ý hạ. Các khách nhân đều thực dễ nói chuyện, sôi nổi tỏ vẻ nếu là thấy thích hợp cửa hàng khẳng định cùng nàng nói lý hà hoa âm thầm cầu nguyện hy vọng nàng các khách nhân có thể mang cho nàng tin tức tốt nàng tác yêu cầu thừa dịp trong khoảng thời gian này lại nhiều kiếm ít tiền đến lúc đó trang hoàng cửa hàng lại mở rộng quy mô đều yêu cầu tiền bất quá liên tiếp vài ngày đều không có bất luận cái gì tin tức lý hà hoa vô cùng thất vọng ngày này sắp thu quán là lúc thường xuyên tới ăn cái gì vị kia lão gia tử lại tới nữa lý hà hoa vội buông trong tay đồ vật hồ lão gia tử ngày hôm nay tới nhưng tính vãn Nếu là lại đến muộn một chút, ta liền thu quán. Lao gia tử ngài hôm nay cái muốn ăn chút cái gì? Ta cho ngài làm. Lao gia tử tìm vị trí ngồi xuống, nói, cho ta tới phân mì sợi đi. Lý Hà Hoa ứng hảo, tay chân lanh lẹ mà nhanh chóng làm một chén mì, tự mình bưng cho lão gia tử. Lao gia tử, ngài mì sợi hảo, chậm dung à, có cái gì yêu cầu kêu ta? Lý Hà Hoa đang định tiếp theo đi thu thập đồ vật, lại bị Lao gia tử gọi lại. Lao gia tử đối Lý Hà Hoa hỏi, ngươi là muốn tìm cái mặt tiền cửa hiệu khai cửa hàng lý hà hoa giật mình cũng không vội mà đi thu đồ vật ngược lại ngồi vào lao gia tử bên cạnh nói đúng vậy không dối gạt ngài nói ta hiện tại này sạp địa phương quá nhỏ muốn mở rộng cũng chưa địa phương bãi nhiều bàn ghế cho nên ta liền nghị khai cái cửa hàng đến lúc đó có thể tiếp đãi khách nhân cũng nhiều đồ ăn phẩm cũng có thể lộng nhiều một chút lý hà hoa nói thở dài chính là này trấn trên đều tìm không thấy thích hợp cửa hàng lao gia tử ngài nếu là có thích hợp cho ta lưu ý một chút ta đến lúc đó ta hảo hảo cảm ơn ngài. Lão gia tử sờ sờ trên cằm trong râu, cười nói, ta hôm nay cái chính là tới cấp ngươi đưa tin tức. Ta nơi này nhưng thật ra có cái hảo cửa hàng, xem ngươi muốn hay không. Lý Hà Hoa ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, lão gia tử, ngài mau cùng ta nói nói, ta hiện tại chính cấp đâu. Lão gia tử xem Lý Hà Hoa như vậy vội vàng, cũng không vòng vò, nói, ta đường chất nhi một nhà vốn là ở trấn trên khai cái tiểu lầu nhỏ, địa phương không lớn. Vị trí nhưng thật ra không tồi, chính là đâu hắn thỉnh không đến thật lớn bếp, làm đồ ăn khẩu vị không được, hắn cũng sẽ không quản, sinh ý cũng liền không được, chống đỡ hai năm liền làm không nổi nữa. Hiện tại hắn tính toán đi trong thành đến cậy nhờ hắn huynh đệ lại một lần nữa làm sinh ý, cho nên hiện tại tiểu lầu hắn tính toán bán đi. Tích có buôn bán tiền vốn. Ta nhớ tới ngươi muốn cửa hàng, cho nên liền tới hỏi một chút ngươi có nghi muốn. Lý Hà Hoa bắt đầu còn lửa nóng tâm đã lạnh. Nói thật, nghe nói là cái tiểu lầu nhỏ. Lý Hà Hoa trong lòng động tâm không được, nếu là có cái tiểu lầu vậy càng có lợi cho nàng làm hành động lớn hảo, chính là lại động tâm cũng không chịu nổi hiện thực điều kiện không cho phép, trên người nàng tiền chỉ đủ thuê cửa hàng, mua cái cửa hàng đó là xa xa không đủ, càng đừng nói là cái tiểu lầu, liền tính là cái nho nhỏ tiểu lầu, kia cũng là nàng mua không nổi. Lý Hà Hoa bất đắc dĩ cực kỳ, lao gia tử, cảm ơn ngài cho ta cung cấp cái này tin tức, chính là cùng ngài nói thật, ta trên người tiền chỉ đủ thuê, mua là mua không nổi. Ngài ra này thân thích là thật sự chỉ bán không thuê sao. Lão gia tử mày hơi ninh, lắc đầu nói, hắn chỉ bán, không thuê, hắn hiện tại tưởng tích có tiền vốn, thuê là không được. Lý Hà Hoa hoàn toàn thất vọng, vậy không được, ta thật sự mua không nổi. Xem Lý Hà Hoa thất vọng bộ dáng, Lão gia tử cũng đi theo thất vọng, hắn kỳ thật phi thường tưởng Lý Hà Hoa có thể đơn độc khai ra tựu lầu. Đến lúc đó hoàn cảnh biến hảo, trang bị mỹ thực, càng làm một đại hưởng thụ, hiện tại này sạp thật sự không xứng với nàng hảo thủ nghệ. Lão gia tử nói: Chúng ta đều là người quen, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu có thể mua tới nói tốt nhất không cần bỏ lỡ. Nhà ta đường chất nhi này tiểu lầu là thật sự không tồi. Trên dưới hai tầng, mặt sau còn có hậu viện, cái gì đều đầy đủ hết. Đoạn đường đặc biệt hảo, liền ở chủ trên đường cái, khách nhân tuyệt đối không lo. Nếu không phải ta kia chất nhi không có biện pháp chiêu đến hảo đầu bếp cũng sẽ không quản sự, cũng không có khả năng khai không đi xuống. Lão gia tử tiếp tục nói: Hơn nữa này giá cả là thiệt tình không tồi. Này tiểu lầu không tính đại, so không được mặt khác tiểu lầu đại, hơn nữa ta đường chất nhi vội vã rời tay, cho nên này giá cả thật sự rất tiện nghi, toàn bộ tiểu lầu mua tới chỉ cần 242 là được. 242. Này giá cả đích sắc không tính quý, chính là đối nàng tới nói, kia cũng là xa xôi không thể với tới, nàng hiện tại đừng nói 242, ngay cả 100 lượng nàng đều lấy không ra. Nói thật, Lý Hà Hoa nghe lão ra tử giới thiệu tiểu lầu bộ dáng, trong lòng thật sự thực thích. Nếu là có thể, nàng thật sự phi thường tưởng mua tới, rốt cuộc một cái tiểu lầu nhỏ 240 lượng bạc thật sự thực có lời, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, về sau tưởng mua được tốt như vậy phỏng trừng lại không thể nào. Hơn nữa, tại nội tâm chỗ sâu trong, Lý Hà Hoa kỳ thật là phi thường tưởng mua cái thuộc về chính mình cửa hàng mà phi thuê cái cửa hàng, nhưng bởi vì trên người nàng tiền xa xa không đủ, cho nên nàng mới không thể không thuê cửa hàng. Hiện tại, Lão gia tử lại mang theo cái như vậy mê người cửa hàng cho nàng, nàng lại muốn bởi vì không có tiền mà lỡ mất gì tốt. Nàng hào muốn khóc, chính là tính tính trên người tiền, thật sự kém qua xa, một chốc một lát cũng kiếm không tới, nàng chung quanh cũng không có có thể mượn đến nhiều như vậy tiền người, cho nên lại tưởng cũng là phí công. Lý Hà Hoa thật sâu mà thở dài, hiếu khí vô lực mà nói, lao gia tử, ta cũng phi thường tưởng mua, chính là ta này trong tay là thật không có tiền, cho nên, chỉ có thể tiết nối. Lão gia tử cũng cảm thấy thập phần tiếc nuối hắn tin tưởng nếu là lý hà hoa bàn xuống dưới nói sinh ý nhất định phi thường hảo nếu là nhà hắn sinh ý hiện tại vẫn là hắn ở làm chủ nói hắn nhất định mượn một bút bạc cấp nha đầu này đáng tiếc hiện tại trong nhà sinh ý là nhi tử con dâu ở làm chủ gần nhất lại ở đồn hóa đúng là yêu cầu tiền thời điểm lớn như vậy một bút bạc nhi tử con dâu khẳng định không muốn lấy ra tới cho nên hắn cũng vô pháp giúp nha đầu này chỉ có thể nói vậy ngươi nghĩ lại đi thật sự không được cũng không có biện pháp cưỡng cầu, chỉ có thể thuyết minh ngươi cùng cùng này tựu lầu không. Duyên Phận Lý Hà Hoa giật nhẹ khoe miệng. Chương 49 Bởi vì không có tiền, Lý Hà Hoa không thể không đau lòng mà từ bỏ lao ra tử để cử tựu lầu, tiếp tục tìm kiếm thích hợp cửa hàng, đáng tiếc chính là, vẫn luôn không có gì tin tức. Lý Hà Hoa chỉ có thể một bên tìm kiếm một bên tiếp tục làm buôn bán, nàng vẫn là đến nỗ lực tổn tiền A, vạn nhất lại lần nữa xuất hiện tốt cửa hàng. đừng đến lúc đó lại lỡ mất gì tốt. Vì tôn tiền, Lý Hà Hoa mỗi ngày làm được càng thêm ra sức, trừ bỏ hoa ở thư lâm trên người thời gian, mặt khác thời gian tinh lực đều hoa ở sạp thượng, mỗi ngày thiên không lượng liền lên chuẩn bị, thu xong sạp lại đi tìm cửa hàng, buổi tối làm đến đêm khuya tĩnh lặng mới ngủ. Cũng bởi vậy, nàng ở gần nhất trong khoảng thời gian này gây đặc biệt lợi hại, trên người quần áo từ rộng thùng thình biến chóng giống, cần thiết dùng eo mang gắt gao mà thúc mới được. Bất quá, hiện tại quần áo làm cũng không bao lâu. Vẫn là tân, Lý Hà Hoa không bỏ được lại tân làm quần áo, nàng tính toán đem trên người quần áo toàn bộ sửa tiểu một chút tiếp tục xuyên, chờ nàng gầy đến 100 cân như vậy lại đi một lần nữa làm quần áo. Đưa một ngày bận rộn lại kết thúc khi, Lý Hà Hoa làm một phần canh gà mặt ngất đáp, nàng cùng đại hà tiểu viễn ba người vây quanh cái bàn ăn cơm trưa, đương nhiên, nàng chỉ ăn non nửa chén, trong chén còn hơn phân nửa đều là canh. Trong nồi tuyệt đại bộ phận đều là cho đại hà cùng tiểu viễn hai cái tiểu tử ăn luôn. đại hà đã thói quen lý hà hoa ăn cái gì cùng tiểu miêu giống nhau nhưng tiểu viễn còn không thói quen mỗi lần thấy lý hà hoa chỉ ăn như vậy một chút hắn liền không an tâm bất quá hắn không mặt mũi nói cái gì nhưng hôm nay hắn nhìn lý hà hoa trong chén kia mấy chiếc đũa là có thể ăn luôn mặt rốt cuộc nhịn không được nói hà hoa gì ngươi như thế nào mỗi ngày chỉ ăn như vậy một chút ta ta cùng đại hà đều đủ ăn ngươi không cần không bỏ được ăn a chúng ta hai cái ăn ít một chút không quan hệ ngươi muốn ăn cơm no ngươi mỗi ngày muốn làm như vậy sống lâu rất mệt ăn không đủ no thân thể chịu không nổi xem tiểu viên quan tâm ánh mắt lý hà hoa cảm thấy trong lòng ấm hồ hồ nàng cười nói ngươi đừng nghĩ nhiều hà hoa gì không phải vì tiết kiệm lương thực hà hoa gì là giảm mèo đâu cho nên mới ăn tương đối thiếu không tin ngươi hỏi đại hà đại hà nuốt xuống trong miệng mặt ngật đáp gật đầu nói ta vừa mới bắt đầu xem hà hoa gì ăn như vậy điểm cũng khó chịu hoảng bất quá hà hoa gì là vì biến gầy đâu ngươi không thấy hà hoa gì hiện tại đã như vậy gầy sao nàng nguyên lai like như béo Tiểu viễn nhìn xem Lý Hà Hoa hiện tại hình thể, nghĩ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi bộ dáng, đã hiểu. Nguyên lai like là cố ý không ăn cơm tới biến gầy à, hắn còn trước nay chưa thấy qua có người như vậy đâu. Hắn bên người người đều ăn không đủ no, mỗi ngày tưởng đều là như thế nào có thể ăn nhiều một chút đồ vật lấp đầy bụng, cho nên hắn mới không nghĩ tới Lý Hà Hoa hành vi là vì biến gầy. Phần 57. Chính là Hà Hoa gì, ngươi hiện tại một chút đều không hợp đâu, ngươi hiện tại khá tốt, có thể không cần gầy thân. Ăn nhiều một chút cơm đi. Tiểu viễn khuyên đủ. Đại Hà cũng gật gật đầu. Hà hoa gì, ngươi hiện tại nhưng gầy, thon thả vô cùng, cho nên thật sự không cần lại gầy. Ăn nhiều một chút cơm, mỗi ngày như vậy đói như thế nào có thể chịu được. Lý Hà hoa cười. Đại Hà, nào có ngươi nói như vậy khoa trường, ta hiện tại nhưng không tính thon thả đi. Còn cần lại gầy điểm đâu? Tuy rằng nàng trong khoảng thời gian này gầy đến lợi hại, hiện tại đánh giá chỉ có 120 tới cân, nhưng là này thể trọng cũng tuyệt đối không nhẹ à. cùng thon thả nhưng không dính dáng. Đại Hà lại nói, nhưng ta thật sự cảm thấy ngưỡng như bây giờ nhưng hảo, quá gầy có cái gì hảo? Ta liền cảm thấy béo điểm đẹp, ta còn tưởng mập lên đâu. Lý Hà Hoa dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng có thể lý giải Đại Hà ý tưởng, thời đại này thiếu ý y thiếu thực, dân chúng đại bộ phận đều gầy đến da bọc xương, Đại Gia cảm thấy mập lên mới là hạnh phúc biểu hiện, cho nên Đại Hà mới cảm thấy nàng hiện tại hình thể hảo. Chính là nàng làm một cái ở thế kỷ hai mươi sống hơn hai mươi năm nữ nhân. Tư tưởng cùng nơi này người không quá giống nhau, nàng vẫn là cảm thấy gầy mới đẹp, dựa theo nàng hiện tại thân cao, nàng thể trọng hẳn là ở 90 nhiều cân mới là đẹp lại khỏe mạnh, nàng còn có gầy đâu. Xem hắn hai một cái kính mà khuyên nàng ăn cơm, Lý Hà Hoa cười nói, Hảo, các ngươi hai đừng lo lắng ta, ta à, chính là thích chính mình gầy gầy, liền cùng đại hà ngươi tưởng mập lên giống nhau, cho nên, các ngươi chỉ lo ăn ngon uống tốt trường thịt là được, không cần thay ta khó chịu, chờ các ngươi Hà Hoa gì ta gầy đến muốn bộ dáng. Đến lúc đó sẽ không ăn như vậy điểm. Thấy Lý Hà Hoa nói như vậy, đại hà cùng tiểu viễn cứ việc không hiểu, lại không hề nói thêm cái gì, túi đầu ăn khởi mặt tới. Lúc này, tiểu viễn cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, Hà Hoa gì, ta xem sắc trời giống như nếu không đúng rồi, ngươi nhìn bầu trời đều biến đen, giống như muốn trời mưa. Lý Hà Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, thiên thật là biến đen, đen nghìn nghịt, giống như mưa to muốn tới. Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn mặt trời lên cao đâu. Cái này mùa thời tiết chính là hay thay đổi. Lý Hà Hoa vội nói, kia chúng ta chạy nhanh đi, nhanh lên đem sạp thu, vạn nhất trời mưa liền không hảo. nghe vậy, Đại Hà cùng Tiểu Viễn ăn càng nhanh, vội vàng ngăn song sau ba người lập tức xuống tay bắt đầu thu quán. Lý Hà Hoa đem nổi chén gáo buồn chờ thu thập lên, Đại Hà cùng Tiểu Viễn nâng bản ghế hướng xe đẩy thượng phóng. Lúc này, thiên biến đến càng đen, còn đột nhiên quát lên phòng, trên đường mặt khác sạp đều ở thét to thu quán, vội vàng thu chính mình sạp thượng vật chỉ chốc lát sau trên đường sạp liền thiếu hơn phân nửa. Đại Hà nâng trầm trọng bàn ghế, tưởng nhanh lên dọn đi, chính là hắn thân thể quá gầy, sức lực không đủ, chỉ cảm thấy cố hết sức vô cùng. Chỉ chốc lát sau hắn liền ra tới, nhìn nhìn lại Tiểu Viễn, cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm. Lúc này Đại Hà liền nhớ tới Trương Thiết Sơn tới, hắn còn nhớ rõ Trương Thiết Sơn ở thời điểm, căn bản không cần những người khác hỗ trợ, hắn một người là có thể nhanh chóng mà đem một đống lớn bàn ghế thu thập hảo, nhẹ nhàng vô cùng. Nếu là hắn ở chỗ này, khẳng định thành thạo liền thu phục Hà hoa gì, nếu là thiết sơn thúc tại đây thì tốt rồi, hắn sức lực nhưng lớn. Đại hà nói xong, nhớ tới trương thiết sơn đã mấy ngày không xuất hiện, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, thiết sơn thúc như thế nào nhiều như vậy thiên cũng chưa tới A Trước kia hắn không phải mỗi ngày đều tới hỗ trợ sao. Lý hà hoa nghe vậy, trên tay động tác một đốn, nhấp nhấp môi nói, nhân ra có chính mình sự tình muốn hội, nơi nào có thể mỗi ngày tới hỗ trợ, các ngươi hai nhanh lên à. Trên đường đều mau không ai, này Vũ nói không chừng nói đến là đến. Đại Hà Nga một tiếng, không nói thêm nữa cái gì, cùng tiểu viễn cùng nhau xử lực đem cái bàn dọn thượng xe đẩy. Thấy hắn không hỏi, Lý Hà Hoa thở phào, tiếp tục thu thập. Đáng tiếc chính là, hôm nay bọn họ vận khí không tốt lắm, còn không có thu thập nhiều ít đâu, mưa to liền giải xuống dưới, thật là nói đến là đến, một chút chuẩn bị thời gian đều không có. đậu mưa lớn tích bùn bùn màn nện ở trên mặt đất, đồng thời cũng nện ở nhân thân thượng, bất quá một lát. Trên mặt đất liên ước. Lý Hà Hoa nóng nảy, hô: "Đại Hà Tiểu Viễn, chúng ta đến nhanh lên, trước đêm không thể xối đổ vật thu hồi đi, mặt khác quản không được." Nói xong, Lý Hà Hoa liếc tới rồi kia trương thuê cửa hàng tin tức trang giấy, bất chấp mặt khác, chạy nhanh chạy tới lấy, nếu là nó ước, phải lại viết một lần. Chính là trang giấy dán có điểm cao, Lý Hà Hoa một chút không bắt lấy tới, lại muốn đi lấy, giấy lại lại bị một con bàn tay to cầm qua đi, nhanh chóng mà gấp lên đưa qua. Lý Hà Hoa ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là trương thiết sơn kiện thạc thân hình lý hà hoa hơi há muộm không biết nên nói cái gì trương thiết sơn liếc nàng liếc mắt một cái cái gì cũng chưa nói đem trang giấy một phen nhét vào lý hà hoa trong lòng ngực bước nhanh đi qua đem chưa kịp thu ghế rửa toàn bộ phóng tới trên bàn sau đó lập tức cử lên hai bước vượt qua đi liền phóng tới tiểu xe đẩy thượng trong trước mắt liền toàn bộ dọn xong rồi thấy đại hà cùng tiểu viễn đều ngơ ngác mà nhìn hắn hắn cau mày nói còn thất thần làm gì chạy nhanh thu đồ vật a đại hà cùng tiểu viễn bị giống đến hoàn hồn nga nga hai tiếng chạy nhanh tiếp theo lúc trước động tác lý hà hoa nhìn đến này nhấp nhấp môi trong miệng nói nuốt đi xuống hiện tại không phải nói chuyện thời điểm trước thu thập đồ vật lại nói bởi vì có trương thiết sơn hỗ trợ sạp thực mau liền thu hảo trương thiết sơn một người đẩy khởi xe đẩy nhanh chóng mà đẩy mạnh ngõ nhỏ thực mau liền đem tất cả đồ vật vận về phòng tử tiểu viễn ra gần trước chạy về ra đại hà ra xa thì tại lý hà hoa nơi này đợi mưa tạnh lại đi bởi vì có đại hà ở đây lý hà hoa cũng không hảo cùng trương thiết sơn nói cái gì chỉ phải cầm khăn lông khô cho bọn hắn hai sát một sát sau đó tiến trong phòng bếp nấu điểm canh gừng cho đại gia đổi hẳn mưa to tới thực mau đi cũng thực mau chờ đến canh gừng uống xong thời điểm vũ cũng ngừng thái dương lại một lần ra tới đại hà xem thái dương ra tới không hề nhiều dừng lại cùng lý hà hoa cùng trương thiết sơn cáo biệt sau liền vội vàng về nhà chỉ còn lại có lý hà hoa cùng trương thiết sơn lý hà hoa nhìn trương thiết sơn Hỏi, ngươi hôm nay như thế nào tại đây? Nàng muốn hỏi hắn như thế nào lại tới nữa? Trương Thiết Sơn đôi mắt nhìn trầm chằm mặt bàn, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn lại Lý Hà Hoa, nói, không phải hôm nay, mỗi ngày đều ở. Lý Hà Hoa miệng khẽ nhết, kinh ngạc mà nhìn Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn cười cười, tươi cười mang theo chua sót, hắn nói, ta không muốn quấy rời ngươi, ta chính là mỗi ngày thuận tiện đến xem ngươi có hay không gặp được chuyện gì. Hôm nay ta xem ngươi thật sự không còn kịp rồi, cho nên mới xuất hiện Lý Hà Hoa chịu không nổi hắn trong mắt cảm xúc, túi đầu không hề xem hắn, trong miệng cũng không biết có thể nói cái gì. Trương Thiết Sơn xem nàng như vậy, thanh âm đột nhiên để cao điểm, ngươi nói ngươi thích hắn, chính là hắn có thể cho ngươi cái gì. Hắn có thể ở ngươi yêu cầu hỗ trợ thời điểm cong lưng cho ngươi hỗ trợ sao? Hắn có thể ở ngươi gặp được khó khăn khi kịp thời đổi tới giúp ngươi sao? Hắn có thể ở ngươi có nguy hiểm khi bảo hộ ngươi sao? Hắn cái gì đều làm không được, ngươi như vậy đáng giá sao? vì cái gì không tìm cái có thể chiếu cấu ngươi trợ giúp người của ngươi. Trương Thiết Sơn muốn là thật sự nghĩ tới từ bỏ, hắn thử không hề đi gặp nàng, chính là hắn phát hiện này quá khó khăn, hắn làm không được, hắn luôn là ở trong lòng tìm lý do thuyết phục chính mình đi chấn trên nhìn một cái nàng, hắn nói cho chính mình, hắn chỉ là nhìn xem liền hảo. Mỗi ngày, hắn đều xem nàng liều mạng mà bận rộn, hắn nghĩ nhiều đi hỗ trợ, nhưng lại không tư cách, vốn dĩ hôm nay hắn cũng sẽ giống ngày thường giống nhau xem một cái liền trở về. nhưng ai biết đột nhiên hạ mưa to nàng không kịp thu thập mà luôn cuống tay chân bộ dáng làm hắn có điểm đau lòng sau đó không chịu khống chế mà lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt hắn biết nàng trong lòng niệm cố phu tử chính là cố phu tử lại chiếu cô không được nàng nàng vẫn như cũ yêu cầu một người chống đỡ sở hữu nếu là hắn hắn có thể giúp nàng chiếu cố nàng bảo hộ nàng không cần nàng một người đối mặt sở hữu sự tình hắn cảm thấy không cam lòng hắn đích xác không bằng cố phu tử ưu tú Chính là hắn sẽ đối nàng hảo, cố phu tử làm không được sự tình hắn có thể làm được, như vậy, hắn vì cái gì muốn từ bỏ. liền tính nàng không thích hắn, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó nàng tâm sẽ ấp nhiệt. Giờ khắc này, Trương Thiết Sơn lại cho chính mình không buông tay lý do. Đối mặt Trương Thiết Sơn vấn đề, Lý Hà Hoa trong lòng hơi xác nàng đột nhiên không nghĩ lại cùng hắn nói thêm cái gì. Tối đầu, móng tay véo véo lòng bàn tay, mở miệng tiên khách, cái này không cần ngươi quản ta nguyện ý như vậy. Thiên tình! Ngươi trở về đi, về sau đừng tới. Trương Thiết Sơn ngồi không núp nhích, nhìn Lý Hà hoa mặt, nói, ngươi cùng hắn cũng không có thành hôn, ta liền có cơ hội. Ngươi hiện tại thích hắn, không đại biểu về sau liền thích hắn, ngươi như thế nào biết ngươi sẽ không thích thượng những người khác đâu. Ngươi cho ta một cơ hội đi được không? Đừng cự ta với ngàn dặm ở ngoài hành sao. Ta sẽ chiếu cấu ngươi đối với ngươi hảo, nếu là cuối cùng ngươi vẫn là không thể tiếp thu ta, ta liền thật sự từ bỏ, được chưa? Trương Thiết Sơn lời nói, Mang theo khó có thể bỏ qua khẩn cầu chi ý, Lý Hà Hoa cơ hồ không thể tin được, Trương Thiết Sơn như vậy cái tranh tranh hắn tử, thế nhưng có thể như thế như vậy phong thấp chính mình tư thái, thấp đến khẩn cầu. Lý Hà Hoa cảm giác trái tim bị nhéo lên, có điểm khó chịu. Nàng thật sự không đáng hắn như thế. Lý Hà Hoa tâm thực loạn, có loại cảm động ở trong lồng ngực lan tràn, chính là Lý trí nói cho nàng không thể. Lý Chi đem này cổ cảm động sinh sôi bắp tắt. Trương Thiết Sơn, ta và ngươi thật sự không thích hợp, ngươi đừng như vậy được chứ. Ta không đáng ngươi như vậy, ngươi trở về tìm cái hảo nữ nhân, vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt đi, ngươi như vậy thật sự làm ta thực bối rối, còn như vậy đi xuống, ta sẽ cảm thấy ngươi thực chắn ghét. Lý Hà Hoa tàn nhẫn tâm nói ra như thế lời nói nặng, trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là như vậy có thể làm hắn từ bỏ nói, nàng tình nguyện đường cái tên xấu xa này. Quả nhiên, Trương Thiết Sơn sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nói không ra lời. Hai người đều không có nói nữa, liền lặng lặng mà ngồi, trong không khí an tĩnh cực kỳ. Qua đã lâu đã lâu, Trương Thiết Sơn mới lại lần nữa mở miệng, thanh âm khẳng khàn, ta tưởng đối với ngươi hảo, nếu như vậy sẽ làm ngươi chán ghét, vậy ngươi chán ghét ta đi. Lý Hà Hoa ngẩng đầu, lại một lần không lời gì để nói. Người nam nhân này, sao lại có thể như vậy chấp nhất, chấp nhất đến làm người không thể nơi hà. Nàng tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là lớn như vậy cũng gặp được quá không ít người theo đuổi, nàng mỗi lần đều là dùng không thích ngươi hoặc là ta có yêu thích người tới cự tuyệt, đại bộ phận người đều sẽ lập tức từ bỏ. Tiểu bộ phận ở nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt vài lần sau cũng từ bỏ, chỉ có Trương Thiết Sơn, bất luận nàng như thế nào cự tuyệt nói như thế nào tàn nhẫn lời nói đều không bông tay. Nàng chưa từng gặp được quá Trương Thiết Sơn người như vậy, nàng không biết còn có thể như thế nào cự tuyệt. Thấy Lý Hà Hoa nếu mày không nói, Trương Thiết Sơn cũng không hề nói thêm cái gì, duỗi tay từ ngực lấy ra một cái lớn bằng bàn tay bố bao, đưa cho Lý Hà Hoa nói, nơi này là ta săn thú tránh tới tiền, cho ngươi, ngươi không phải tưởng mua cửa hàng sao, cầm đi dùng đi. Tuy rằng không đủ, nhưng là ta sẽ lại nhiều chuẩn bị con ngồi, thực mau là đủ rồi, ngươi đừng nội. Hắn biết nàng tưởng thuê cái cửa hàng khai cửa hàng làm buôn bán, cũng biết nàng không có tìm được thích hợp cửa hàng. Mỗi ngày xem nàng thất vọng bộ dáng hắn trong lòng cũng không chịu nổi, hắn cũng thắc quen biết người hỏi thăm, đến nay còn không có tin tức. Ngày đó, hắn thấy một cái lao ra tử cùng nàng nói gì đó, nàng thực vui vẻ, qua đi lại là hề hài, hắn không khỏi suy đoán là về cửa hàng sự tình. Qua đi hắn đi hỏi thăm. Thật là cửa hàng sự tình, kia gian tiểu lầu muốn 240 lượng bạc mới có thể mua tới. Trên người nàng nhất định không nhiều như vậy tiền. Tuy rằng nàng làm buôn bán kiếm tiền không ít, nhưng là nàng mới vừa làm buôn bán không bao lâu. Hắn tưởng giúp giúp nàng. Hắn hiện tại cách hai ngày liền sẽ tới trấn trên bán một lần con mồi, có đôi khi đánh tới hi hữu con mồi bán giá càng cao, cho nên trên tay hắn có không ít tiền. Tuy rằng còn chưa đủ nàng mua kia gian tiểu lầu, nhưng lại nỗ lực nỗ lực, tin tưởng có thể. hắn mấy ngày nay đều đem tiền mang ở trên người, chính là muốn tìm cơ hội cho nàng, chính là lại biết nàng nhất định sẽ không thu, nàng liền thấy đều không muốn thấy hắn, cho nên vẫn luôn không có đưa ra tay. hôm nay hắn rốt cuộc biểu lộ chính mình thái độ, cũng liền nhân cơ hội đem bạc đem ra. lý hà hoa đương nhiên sẽ không thu hắn bạc, lập tức cự tuyệt nói, trương thiết sơn, đây là chính ngươi bạc, ta không thể thu, ngươi thu hồi đi thôi, ta không mua kia gian tựu lầu. trương thiết sơn lại đem túi tử đi phía trước đệ đệ, nói. Ta biết ngươi rất muốn mua kia gian tiểu lầu, lần này cơ hội nếu là bỏ lỡ, nói không chừng thực mau đã bị người khác mua đi, nhất định phải nắm chặt, lúc này, ngươi liền không cần lại cự tuyệt, trước đem tiểu lầu bắt lấy tới quan trọng. Phần 58. Lý Hà Hoa kiên định mà lắc đầu, "Ta không cần, ngươi lấy về đi." Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ mà thở dài, trong giọng nói mang theo điểm rụ hống, "Như vậy đi, ta không phải tặng cho ngươi, tính ta cho ngươi mượn có được không?" Người trước cầm đi khẩn cấp, chờ ngươi đem tiểu Lầu bàn xuống dưới. nhất định có thể kiếm tiền đến lúc đó trả lại ta hảo lý hà hoa biết hắn là ở hướng nàng nhưng liền tính hắn nói lại có đạo lý nàng cũng không thể đồng ý như thế nào có thể một bên cự tuyệt nhân ra một bên còn tiếp thu nhân ra tiền đâu kia thành người nào liền tính nàng cửa hàng khai không thành nàng cũng không cần hắn tiền lý hà hoa vô pháp đành phải đem túi tử đẩy trở về tiễn khách trương thiết sơn ta không cần ngươi tiền ngươi trở về đi ta muốn đi vội trương thiết sơn nhếch môi lặng im không nói mà đứng lên Lại không có cầm lấy cái kia túi tử, trực tiếp đi rồi. Lý Hà Hoa nóng nảy, vội vàng nắm lên túi tử đuổi theo, chính là nơi nào còn có Trương Thiết Sơn bóng người. Người này như thế nào như vậy a Lý Hà Hoa tức giận đến một dầm chân, bắt lấy túi tử cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cuối cùng chỉ có thể cầm trở về, chờ lần sau còn cho hắn đi, dù sao nàng không cần. Xem Lý Hà Hoa đi vào, Trương Thiết Sơn mới từ đầu hẻm một nhà cửa hàng đi ra, xoay người chiều trong thôn đi. Hắn cấp tiền còn xa xa không đủ, muốn mau chóng mà thấu đủ tiền, cần thiết đến săn đến đại đồ vật mới được. Tuy rằng kia đồ vật nguy hiểm, nhưng cũng phải thử một chút, nếu là săn tới rồi, tiền vấn đề liền lập tức giải quyết. Chương 50 Lý Hà Hoa trong tay cầm trương thiết sơn mấy chục lượng bạc, ngủ đều khó an, liền nghĩ chạy nhanh còn cho hắn, ai biết ngày hôm sau hắn căn bản không có xuất hiện. Lý Hà Hoa ở làm buôn bán rất nhiều chiều chung quanh ngó vài vòng cũng chưa nhìn đến bóng người, không khỏi buồn bực mà nói thầm. Không phải nói mỗi ngày đều ở sao, như thế nào tìm hắn thời điểm liền không còn nữa. Nhưng nàng lại không quen biết Trương Thiết Sơn chung quanh những người khác, tưởng thông qua người khác đem tiền còn cho hắn đều không thành, chỉ có thể gửi hy vọng với hắn lần sau xuất hiện. Bởi vậy, Lý Hà Hoa đành phải đem tiền mỗi ngày mang ở trên người, liền vì vạn nhất khi nào gặp được hắn, trực tiếp đem tiền còn cho hắn. Hôm nay thu con sau, Lý Hà Hoa mang theo chính mình mới làm cổ đại bản su kem đi tiếp thư lâm tân học. su kem là cho cố cẩm chiêu cái kia tiểu gia hỏa mang đi hiện tại phàm là nàng làm cái gì tân thức ăn đều sẽ cho hắn cũng mang đi một phần cái này tiểu gia hỏa hiện tại chính là thư lâm đáng tin hảo huynh đệ thư lâm bị hắn mang đến hoạt bát không ít lý hà hoa thực thích hắn tới rồi thư viện bọn học sinh phần lớn đã đi rồi cố chi cẩn lánh thư lâm đứng ở cửa chỗ bên cạnh là chính oai thân mình cùng thư lâm nói gì đó cố cẩm chiêu nghề hà thư lâm không như thế nào để ý đến hắn chỉ trận tròn mắt hướng tới ngoài cửa xem hiển nhiên là đang đợi mẫu thân thấy lý hà hoa xuất hiện ở trong tầm nhìn thư lâm ánh mắt sáng lên vốn dĩ ngoan ngoãn bị phu tử nắm tay lập tức không an phận vận a vận liền muốn tránh thoát hận không thể lập tức bay đến lý hà hoa trong lòng ngực cố chi cẩn cũng thấy được lý hà hoa nhàn nhạt mà chiều nàng cười Buông ra tay buông ra thư lâm thư lâm được tự do lập tức bước chân ngắn nhỏ hướng lý hà hoa bên này chạy tới chạy vội tới trước mặt mở ra chính mình tay nhỏ cánh tay một bộ cầu ôm một cái bộ dáng lý hà hoa một tay đem tiểu gia hỏa bế lên tới ở hắn thịt đô đô gương mặt hung hăng hôn một cái tiểu gia hỏa thỏa mãn mà ôm lý hà hoa cổ đem chính mình đầu nhỏ an tâm mà đặt ở nàng trên vai ngoan ngoãn vô cùng lý hà hoa ôm thư lâm đi hướng cô tri cẩn đầu tiên đối hắn chào hỏi sau đó cười nhìn về phía cô cẩm chiêu cẩm chiêu hôm nay cũng ra tới đưa thư lâm lạp Cố cẩm chiêu ngẩng đầu nhìn nàng một bộ đương nhiên bộ giáng nói đương nhiên ta muốn bồi thư lâm bằng không ta nhưng không yên tâm Lý Hà Hoa bị hắn tiểu đại nhân khẩu khí đậu cười, đem trong tay giấy dầu bao đưa qua đi cho hắn, Tiêu cảm ơn ngươi vẫn luôn như vậy chiếu cô thư lâm, gì lại làm tân thức ăn, mau nếm thử đi. Veo một tiếng, cố cẩm chiêu đôi mắt lập tức chăm chú vào giấy dầu bao thượng, cặp mắt kia tựa hồ ở tòa ánh sáng. Bất quá tiểu ra hỏa nhưng thật ra thực hiểu lễ phép, trong miệng khách khí đến nói, cảm ơn, ơn gì, lại làm ngươi tiêu pha. Nói xong, tựa hồ cảm thấy còn có điểm không đủ, lập tức lại tiếp một câu, này như thế nào không biết xấu hổ. Chính là đôi mắt của ngươi cũng không phải đang nói ngượng ngùng a tiểu gia hỏa. Lý Hà Hoa bị Cố Cẩm Chiêu cái này tiểu gia hỏa miệng trên nhưng thân thể lại thành thật biểu hiện đậu đến thiếu chút nữa nội thương, phế đi thật lớn kính mới nhịn xuống không cười, nỗ lực duy trì nghiêm túc bộ dáng nói, "Không, có gì ngượng ngùng, ngươi chính là chúng ta thư lâm hảo bằng hữu đâu, gì cấp thư lâm hảo bằng hữu làm ăn quá bình thường, cho nên đừng ngượng ngùng, mau cầm đi." Cố Cẩm Chiêu nghe vậy, đôi tay tiếp nhận giấy dầu bao, nói, "Nếu gì nói như vậy, kia Cẩm Chiêu liền không chối từ." Đa tạ gì? Lý Hà Hoa cảm khái, thật đúng là cái tiểu nhân tinh a. Cố chi cần bất đắc dĩ mà nhìn mắt nhà mình cháu trai, đối với hắn dối trá khách sáo rất là vô ngữ. Mỗi lần đều nói thật dễ nghe, nhưng đôi mắt đều mau dính thượng nhân ra thức ăn, hắn như thế nào liền dưỡng cái đồ tham ăn ra tới nhà. Cố chi cần đối Lý Hà Hoa nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi, lại làm ngươi tiêu pha. Hắn là thiệt tình thực lòng mà cảm giác ngượng ngùng. Lý Hà Hoa lắc đầu, không có việc gì, phu tử đừng có khách khí như vậy. chính là thuận tay nhiều làm điểm sự tình, không phải cái gì đại sự. Cố chi cần cười cười, không có lại nhiều khách khí. Lúc này, trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa xem nàng cùng phu tử nói xong lời nói, vươn tay nhỏ sờ sờ Lý Hà Hoa mặt, khiến cho nàng chú ý. Lý Hà Hoa nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy Thư Lâm? Có chuyện gì muốn cùng nương nói sao? Tiểu Gia Hỏa điểm điểm đầu nhỏ, duỗi tay từ trong lòng ngực đào a đào, sau một lúc lâu rốt cuộc đem hắn Tiểu túi tiền đào ra tới, sau đó... thông thả ung dung mà mở ra túi tiền, từ bên trong móc ra mấy khối bạc vụn cấp Lý Hà Hoa xem, nho nhỏ trên tay nằm mấy khối bạc vụn, thô sơ giản lược vừa thấy không sai biệt lắm bốn năm lượng bộ dáng, đây chính là một bút đồng tiền lớn, tiểu gia hỏa nơi nào tới? Lý Hà Hoa vội vàng hỏi, Thư Lâm, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Thư Lâm chớp chớp đôi mắt, vỗ vỗ chính mình tiểu ngực, sau đó dùng tiểu cánh tay cắt một cái vòng lớn, ý tứ là biểu đạt thật lớn thật lớn bộ dáng, có ý tứ gì? Lý Hà Hoa không hiểu, không khỏi nhìn về phía cô phu tử, Thư Lâm một ngày đều ở học đường, đã xảy ra cái gì làm phu tử hẳn là biết đi. cố phu tử đích xác biết, thấy Lý Hà Hoa dò hỏi, liền đúng sự thật nói, hẳn là Thư Lâm cha đưa tới, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm hắn tới học đường, ôm Thư Lâm nói nói mấy câu, hẳn là khi đó cấp. Cố chi cần ước chừng biết Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn quan hệ, nhưng là lâu như vậy cái gì cũng chưa hỏi chưa nói, chỉ nói nên nói sự, không có làm người có bất luận cái gì không được tự nhiên. Lý Hà Hoa không nghĩ tới tìm mấy ngày trương thiết sơn thế nhưng tới thư viện, gấp hướng thư lâm xác định, thư lâm, này tiền là cha cho người sao. Thư lâm điểm điểm đầu nhỏ, vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Là hắn tra cấp. Quả nhiên là trương thiết sơn. Hắn mấy ngày nay đều không có xuất hiện, lại tới thư lâm nơi này, trả lại cho thư lâm nhiều như vậy tiền. Này tiền vừa thấy liền không phải cấp thư lâm, mà là cho nàng. Xem ra hắn là biết nàng sẽ không muốn hắn tiền, cho nên cô ý dùng này nhất chiêu tiếp tục cho nàng tiền. lý hà hoa trong lòng nhất thời tư vị không kể lúc này mới ngắn ngủn ba ngày a hắn liền lại kiếm lời vài lượng bạc này khẳng định là hắn săn thú tránh tới cần phải tránh nhiều như vậy hắn đến đánh nhiều ít con mồi a liền tính nàng không hiểu săn thú nhưng cũng biết số lượng khẳng định không ít vất vả càng không cần phải nói người này là điên rồi sao nàng đều lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt hắn hắn chẳng lẽ là ngốc sao không được nay tiền nhất định phải nhân lúc còn sớm còn cho hắn Lý Hà Hoa nhìn về phía cô chi cần hỏi, phu tử, thư lâm hắn tra tới còn có nói cái gì sao? Cô chi cần lắc đầu, cũng không có, hắn chỉ là đơn độc cùng thư lâm nói một hồi lời nói, nửa khác chung thời gian liền đi rồi, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Chính là xem hắn ánh mắt thực không thích hợp, có điểm định ý. Lý Hà Hoa gật gật đầu, suy tư sau một lúc lâu, nói, phu tử, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta một cái bội, về sau nếu là thư lâm tra lại đến nói, phiền toái ngươi nói với hắn một tiếng. Liền nói tiểu hài tử dễ dàng ném tiền, làm hắn không cần cho. cố chi cần có điểm khó xử, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, nói, vậy được rồi, ta sẽ nói, nhưng là có nghe hay không. Lý Hà Hoa nhớ tới trương thiết sơn kia tính tình, cũng là bất đắc dĩ, phỏng trừng liền tính cô phu tử nói, hắn cũng sẽ không nghe, hắn muốn làm sự, giống nhau đều sẽ làm được đế. Phu tử ngươi nói một chút liền hảo, hắn không nghe liền tính. cố chi cần gật gật đầu. Sự tình nói tốt. lý hà hoa mang theo thư lâm hướng thúc cháu hai người cáo tử xoay người về nhà đi thúc cháu hai người nhìn theo mẫu tử hai đi xa cho đến biến mất không thấy cố chi cẩn mới mang theo cố cẩm chiêu hồi hậu viện đi cố cẩm chiêu phùng thơm ngào ngạt giấy dầu bao nhịn không được trộn cầm một cái su kem ra tơi ăn nhập khẩu lại hương lại ngọt, ăn ngon đến đôi mắt đều mị cùng nhau ăn xong một cái nhịn không được liếm liếm môi dư vị vô cùng ăn quá ngon cố cẩm chiêu nghĩ nghĩ cắt thịt mà lại cầm một cái ra tới Đưa cho cô Chi Cẩn, nhị thuốc, cho ngươi một cái nếm thử đi. cố Chi Cẩn rũ mắt nhìn xem nhà mình chất nhi, lại nhìn xem kia vàng tươi một tiểu đoàn, vốn định cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy, để vào trong miệng, thể vị kia mềm mại thơm ngọt tư vị. Thúc, ăn ngon đi. cố Cẩm Chiêu hỏi. cố Chi Cẩn nhàn nhạt ân một tiếng. Đích xác ăn rất ngon, nàng làm tất cả đồ vật liền không có không thể ăn. cố Cẩm Chiêu đắc ý lên, đó là, thư lâm nương làm, có thể không thể ăn sao. Nói xong, đột nhiên thật dài mà thở dài. Cứ việc biết nhà mình chất nhi nhất định là lại tưởng làm yêu, nhưng cố chi cẩn vẫn là nể tình hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Làm gì thở dài? Cố cẩm chiêu bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu nhỏ, thở dài, ai thư lâm nương như thế nào như vậy hảo đâu, đáng tiếc ta không có. Cứ việc biết là tiểu gia hỏa cố ý thở dài cho hắn nghe, nhưng cố chi cẩn vẫn là trái tim co dù lại, nhàn nhạt, nhạt thương tiếc quanh quần đi lên. Chất nhi từ nhỏ không co song thân, đi theo hắn cùng cha mẹ lớn lên, Cứ việc người trong nhà đều đau hắn, nhưng vẫn là đền bù không được thân sinh cha mẹ kia phân ái. Cố chi cẩn sờ sờ nhà mình chất nhi đầu nhỏ, vừa định hảo hảo an ủi một chút tiểu gia hỏa, gia hỏa này liền xoay đề tài, nhị thúc, thư lâm cha mẹ là không ở cùng nhau đi. Thư lâm nương có phải hay không bị thư lâm cha hưu? Cố chi cẩn mày nhăn lại, trách cứ nói, ngươi nói cái này làm gì? Lời này không thể tùy tiện nói bậy có biết hay không? Cố cẩm chiêu nêu máu, nói, ta biết đến làm. ta chính là cùng ngươi nói một chút sao? Kỳ thật ta đều minh bạch, thư lâm nương chính là bị hưu, cùng thư lâm cha không phải phu thế đúng hay không? Ai, thật sự không rõ vì cái gì, thư lâm nương như vậy như vậy hảo, thư lâm cha như thế nào sẽ hưu rất thư lâm nương đâu? Nếu là ta, khẳng định liên tiếp. Cố chi cần bị chất nhi nói chính là dở khóc dở cười, cũng không biết nên như thế nào trách cứ đứa nhỏ này. Cố cẩm chiêu xem xét nhà mình nhị thúc, trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, đột nhiên hỏi, nhị thúc. Thư Lâm Nương đặc biệt đặc biệt hảo đúng hay không? Cố Chi Cẩn không biết đứa nhỏ này lại ở đánh cái gì chủ ý, đành phải gật gật đầu xem như trả lời. Thư Lâm Nương thật là cái thực tốt nữ nhân. Thấy Cố Chi Cẩn gật đầu, Cố Cẩm Chiêu tặc tặc mà cười, nói: Kia nhị thúc, nếu ngươi không có tức phụ, Thư Lâm Nương cũng không có trượng phụ. Vậy ngươi đem Thư Lâm Nương cưới trở về cho ta đương nhị thẩm đi. Như vậy Thư Lâm chính là ta thân đệ đệ, Thư Lâm Nương chính là ta nhị thẩm. Quan trọng nhất chính là. Thư lâm nương làm ăn hắn là có thể mỗi ngày ăn tới rồi, còn không cần ngượng ngùng. Cố chi cẩn thân sắc một đốn, sắc mặt có một lát mất tự nhiên, bất quá thực mau liền khôi phục. hắn túc sắc mặt, hung hăng gõ hạ cố cẩm chiêu đầu nhỏ, đừng nói bậy, ngươi hiện tại nói cái gì đều dám nói bậy. Cố cẩm chiêu ôm đầu, không phục nói, ta như thế nào là nói bậy đâu, thư lâm nương có thể gả cho người khác ra, ngươi cũng không có tức phụ, vì cái gì không thể cưới thư lâm nương khi ta nhị thẩm. Thư lâm nương so với kia chút thích trộm nhìn ngươi mặt đỏ tỉ tỉ khá hơn nhiều, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy? Nói xong, cố cẩm chiêu nhớ tới cái gì, đột nhiên sinh khi nói, nhị thuốc, ngươi không phải là ghét bỏ thư lâm nương béo đi. Ta cùng ngươi nói nga, ngươi như vậy không tốt, tuy rằng thư lâm nương so những người khác béo một chút, nhưng là một chút đều không xấu, ngươi không thể bởi vì như vậy liền cảm thấy nhân ra không tốt. Phần 59 Cố chi cẩn thật sự phải bị nhà mình chất nhi tức chết rồi, đứa nhỏ này. như thế nào suốt ngày lung tung rối loạn mà tưởng, còn nghiêm trang giáo huấn khởi hắn cái này nhị thúc tới, thật là không lớn không nhỏ. Bất quá, hắn cũng thói quen nhà mình chất nhi không lớn không nhỏ, biết giáo huấn là vô dụng, đành phải cùng hắn nghiêm túc nói, nhị thúc không có ghét bỏ thư lâm nương béo, chỉ là bởi vì thành thân muốn suy xét sự tình quá nhiều, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu, chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu, lại là hắn còn nhỏ không hiểu, mỗi lần đều nói như vậy, hắn xem không hiểu chính là hắn nhị thúc đi thật sự cùng mãi mãi trước kia nói giống nhau đọc sách đọc tròn váng ai sầu chết người cố chi cần lắc lắc đầu trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới lý hà hoa tới kỳ thật nàng thật là một cái thực tốt nữ nhân ôn nhu đạm nhiên độc lập lại kiên cường là cái thực đặc biệt nữ tử nếu ai có thể cưới được nàng tuyệt đối là ai phúc khí hắn không rõ tốt như vậy nữ tử vì cái gì sẽ bị lưu ly nếu là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ được như vậy nữ tử là nên bị hảo hảo mà đau sủng. Nếu muốn hắn thật sự cưới nàng đâu? Kia nàng khẳng định sẽ là cái hảo mẫu thân, hảo thầm thầm, hảo thê tử đi. A, không đúng không đúng, hắn suy nghĩ cái gì? Phát hiện chính mình suy nghĩ cái gì, Cố Chi cần lập tức lắc đầu, xua đuổi ra trong đầu ý tưởng. Hắn suy nghĩ cái gì đâu? Hắn như thế nào có thể tưởng cái này đâu? Quả thực chính là đối nhân ra khinh nhẫn, tưởng hắn vẫn là Thư Lâm Phu từ đâu? đều do Cố Cẩm Chiêu cái này tiểu gia hỏa nói bậy. Làm hại hắn cũng đầu góc không thanh tỉnh. Về đến nhà, Lý Hà Hoa đem Thư Lâm cấp tiền phóng tới Trương Thiết Sơn cái kia túi tiền, đem túi khẩu hệ lên, nhìn tình thình túi, có điểm tới khí. Nay Trương Thiết Sơn, đầu góc có phải hay không lốc? Người khác đều cự tuyệt ngươi, ngươi còn muốn ba ba mà thấu đi lên cho nhân ra liều sống liều chết kiếm tiền sao. Săn thú như vậy nguy hiểm, đều không muốn sống sao. Lý Hà Hoa đem Thư Lâm ôm vào trong lòng lực, đối hắn nói, Thư Lâm, về sau cha ngươi lại cho ngươi tiền. Ngươi nhớ rõ lắc đầu biết sao Không thể muốn tra tiền nhớ kỹ sao Thư lâm nghi hoặc mà chớp chớp mắt Tuy rằng không hiểu vì cái gì Nhưng biết muốn nghe nương nói Vẫn là ngoan ngoan gật đầu Lý Hà Hoa hôn hôn hắn đầu nhỏ Làm hắn đi thi họa thất chơi Nàng tắc đi phòng bếp cùng tạ tẩu tử Cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Ngay hôm sau Lý Hà Hoa vẫn như cũ đem túi tiền trang ở trên người Nhưng là lại vẫn là không có chờ đến trương thiết sơn Thư lâm tan học khi trên người cũng không có tiền Trương Thiết Sơn cũng không lại đi thư viện tìm Thư Lâm. Lý Hà Hoa đành phải tiếp tục chờ, kết quả ba ngày sau, Thư Lâm lại lần nữa móc ra tới mấy khối bạc vụn đưa cho Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa che lại cái chán, bất đắc dĩ địa điểm điểm Thư Lâm cái mũi nhỏ, cha hôm nay có phải hay không lại tới nhìn Thư Lâm. Thư Lâm gật gật đầu, từ nhỏ dương đựng sách móc ra một cái hổ đông cấp Lý Hà Hoa xem. Lý Hà Hoa hỏi, đây cũng là cha cho ngươi mang có phải hay không? Thư Lâm lại lần nữa gật gật đầu. Đem hổ đông đặt ở mặt biên cọ cọ, thực thích. Lý Hà Hoa đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, hỏi, nương không phải nói là ngươi không cần tra tiền sao? Như thế nào lại thu? Thư Lâm chớp chớp đôi mắt, lộ ra một chút buồn rầu. Lý Hà Hoa đã hiểu, Thư Lâm khẳng định lắc đầu cự tuyệt, nhưng là Trương Thiết Sơn vẫn là cho, hắn cô trước, nàng là kiến thức quá, liền nàng cái đại nhân đều lấy hắn không có biện pháp, Thư Lâm cái tiểu hài tử nơi nào có thể đối phó đến tới. Lý Hà Hoa vô pháp. đành phải đem bạc lại lần nữa để vào túi tiền. Lại qua mấy ngày, đương Lý Hà Hoa lại một lần từ thư lâm trong tay tiếp nhận tới tiền thời điểm, nàng đã bình tĩnh, nàng xem như đã nhìn ra, này trương thiết sơn chính là chuẩn bị mỗi tích có mấy ngày tiền liền cho nàng đưa tới, nhân tiện nhìn xem chính mình như tử. Nhưng là hắn phảng phất ở cố ý trôn tránh nàng, tới thời gian không cố định, có đôi khi 3 ngày, có đôi khi 2 ngày, có đôi khi ở giữa trưa, có đôi khi ở buổi sáng, làm Lý Hà Hoa hoàn toàn sợ không được quy luật. Tìm không thấy hắn, cũng liền trả không được tiền. Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn người này thật sự rất vô lại, làm người tưởng dầm chân. Nàng thật sự lấy hắn không có biện pháp, lại không có khả năng chạy đến Trương ra đi cô ý còn tiền, đến lúc đó còn không biết Trương Lâm Thị muốn nói gì đâu. Tính, nàng liền tạm thời đương cái ngân hàng đi, cấp Trương Thiết Sơn thu, về sau toàn bộ còn hắn, dù sao nàng là sẽ không dùng hắn một phân tiền. Nàng vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực tích cóp tiền mua cửa hàng làm buôn bán. Vì nhiều tích có tiền, Lý Hà Hoa tính toán nhiều làm vài loại điểm tâm, phong phú điểm tâm chủ loại, sau đó không hề đem điểm tâm phóng tới trong rổ bán, nàng muốn làm cái điểm tâm giá, chuyên môn dùng để bán điểm tâm. Trên giá mặt mang lên đủ loại điểm tâm, như vậy có thể phóng càng nhiều điểm tâm, hơn nữa vừa xem hiểu ngay, so ở trong rổ phóng càng đẹp mắt, cũng càng có thể hấp dẫn người. Lý Hà Hoa vẽ cái điểm tâm giá sơ đồ, làm tào tứ mội mang về cấp triệu thợ một xem, thỉnh hắn cấp đánh cái điểm tâm giá ra tới. Đến nỗi tân tăng điểm tâm, Lý Hà Hoa cũng nghĩ kỹ rồi, tân tăng cái su kem, lại tân tăng cái củ máy bánh cùng ra giòn vó ngựa bánh. chương năm triệu thợ một tốc độ thực mau, bất quá hai ngày liền đem Lý Hà Hoa muốn điểm tâm cái giá đánh hảo, cùng nàng yêu cầu giống nhau như lúc. Đại Hà dùng tiểu xe đẩy giúp Lý Hà Hoa đem cái giá vận tới. Cái giá làm tốt, Lý Hà Hoa ở ngày hôm trước buổi tối liền xuống tay làm ba loại tân điểm tâm, mỗi dạng làm 20 khối, cùng mặt khác điểm tâm cùng đặt tới trên giá. không hề dùng phía trước rổ điểm tâm cái giá có một người cao chia làm trên dưới hai bộ phận hạ nửa bộ phận là cái ngăn tủ bên trong có thể phóng các loại đồ vật thượng nửa bộ phận là dùng để bãi điểm tâm tổng cộng ba tầng mỗi tầng có thể bãi hạ hai loại điểm tâm từng khối điểm tâm không cần lại tê ở bên nhau mà là từng khối chỉnh tệ mà phô ở trên giá nhìn qua càng thêm đẹp cũng càng làm cho người muốn ăn cái giá ngăn hảo nồng đậm ngọt hương liền tràn ngập chung quanh không khí lập tức đưa tới chung quanh người tò mò vây xem Rốt cuộc như vậy cái giá thị trường thượng vẫn là không có, cũng không ai dùng như vậy cái giá ở xạ biên bán đồ vật. mọi người đều là ngồi sổm ven đường dùng rổ bán. Bất quá, như vậy cái giá khẳng định so rổ tốt hơn nhiều đến nhiều, nhìn đến người đều cảm thấy không tồi, sôi nổi khen loại này cái giá hảo, nói là nhìn rõ ràng lại đẹp. Mà mới làm tam dạng điểm tâm toàn bộ bãi ở nhất thấy được vị trí, liếc mắt một cái là có thể bị mọi người xem đến, mọi người tò mò dò hỏi khi... Tào tứ mội dựa theo Lý Hà Hoa giáo cách nói nhất nhất cùng các khách nhân giới thiệu. Tân thức ăn khó tránh khỏi sẽ có người không dám mua, Lý Hà Hoa phía trước liền làm tốt chuẩn bị, ở nhà đem ba loại tân điểm tâm cắt thành tiểu khối, bại ở mâm, dùng để cấp các khách nhân thi ăn, chỉ có các khách nhân cảm thấy ăn ngon, mới có thể mua. Pham là có thi ăn, điểm tâm sạp chung quanh luôn là sẽ vây quanh rất nhiều người, đặc biệt là tiểu hải tử, nhìn điểm tâm cái giá đều luyến tiếp đi, xảo nhào muốn ăn, sạp thượng trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ. tào tứ mội cùng đại nha vội nhất thời không ngừng gì nhà ngươi hôm nay như thế nào như vậy náo như ta bên kia đang làm gì đâu một đạo thuộc về tiểu hải tử thanh âm từ trước mặt truyền đến lý hà hoa vừa thấy thế nhưng là cố cẩm chiêu cái này tiểu ra hỏa cố cẩm chiêu tay đang bị cố chi cẩn dắt ở trong tay thúc cháu hai cùng nhau tới lý hà hoa vội vàng hỏi cẩm chiêu a sao ngươi lại tới đây cố cẩm chiêu thu hồi nhìn về phía điểm tâm sạp ánh mắt trả lời lý hà hoa nói gì Hôm nay nghỉ tắm gội, ta khiến cho nhị thúc mang ta tới ngươi nơi này, ta tưởng cùng Thư Lâm chơi. Nguyên lai like là như thế này, Lý Hà Hoa nói, kia hảo, các ngươi nhanh ngồi, Thư Lâm đang ở bên kia đâu. Lý Hà Hoa chỉ hướng Thư Lâm nơi cái bàn, sau đó nói, bên kia là gì điểm tâm sạc, hôm nay tân làm tam dạng điểm tâm, ngươi đi ngồi, gì đưa cho ngươi ăn. Cố cẩm chiêu ngọt ngào cười, thấy Thư Lâm đang ở một cái bàn biên ngồi nghiêm túc mà chơi cựu liên hoàn, tránh thoát khai cố chi cần tay, lập tức chạy hướng thư lâm. qua đi ngồi vào thư lâm bên cạnh, coi chừng chi cẩn còn đứng tại chỗ, Lý Hà Hoa đối hắn cười nói, cố phu tử, ngươi cũng đi ngồi đi, không cần khách khí. Cố chi cẩn gật gật đầu, hôm nay quấy rầy Lý Hà Hoa cười cười, này cố phu tử, nói chuyện luôn là khách khí như vậy. Lý Hà Hoa đi điểm tâm sạc kia, dùng mâm trang tam dạng tân điểm tâm, đoàn đến hai đứa nhỏ cùng cố phu tử nơi trên bàn, đây là hôm nay tân bán điểm tâm, các ngươi nếm thử, ăn xong rồi ta lại cho các ngươi lấy. hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên cố cẩm chiêu lập tức nói ngọt nói cảm ơn gì nói xong cầm lấy một khối vó ngựa bánh bỏ vào trong miệng trên mặt biểu tình lập tức trở nên thực hưởng thụ quả thực có thể đi chụp thực phẩm quảng cáo thư lâm thấy cố cẩm chiêu động tác cũng đi theo cầm một khối tắc chính mình trong miệng nhấm nuốt biên độ so ngày thường lớn không ít hiển nhiên cũng thực hưởng thụ lý hà hoa xem đến buồn cười này hai cái tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu lúc này cố chi cần đột nhiên hỏi lão bản ngươi tưởng khai cửa hàng Lý Hà Hoa thấy cô Chi Cẩn chính nhìn nàng viết thuê cửa hàng thông cáo, đúng sự thật nói, đúng vậy, ta tưởng thuê cái cửa hàng dùng để làm buôn bán, bày quán không quá phương tiện, hiện tại nơi sân cũng không đủ dùng. Cố Chi Cẩn gật gật đầu, lão bà ngươi này sinh ý thật tốt quá, cửa hàng thật là so sạp phương tiện. Vậy ngươi tìm hảo cửa hàng sao? Lý Hà Hoa thở dài, lắc đầu trả lời, không đâu, chấn trên cửa hàng không tốt lắm thuê, ta tìm đã lâu đều không có tìm được. Cố chi cần đối làm buồn bán phương diện này cũng không phải thực hiểu biết, nghi hoặc, như vậy khó tìm sao. Chẳng lẽ một cái đều không có? Lý Hà Hoa hơi hơi cười khổ, thật đúng là không có, tìm nhiều ngày như vậy, nhưng thật ra có một cái, là cái tiểu lầu muốn chuyển nhượng, bất qua quá quý, ta bàn không xuống dưới, chỉ có thể lại tìm mặt khác. Cố chi cần ngưng mi, đang ở bên cạnh Mỹ tư tư mà gặm điểm tâm cố cẩm chiêu nghe vậy, trong mắt quay tròn vừa chuyển, khỏe miệng một loan, nói, gì, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Ngươi có thể tìm ta nhị thuốc ra, ta nhị thuốc có tiền. Cẩm Chiêu, chớ có nói bậy. Cố Chi cần nhẹ giọng quá lớn. Đem nói như vậy quá tùy tiện, thực dễ dàng để cho người khác hiểu lầm, đến lúc đó ảnh hưởng lão bản thanh danh liền không hảo. Đứa nhỏ này, luôn là ái nói bậy. Lý Hà Hoa biết Tiểu Hải Tử đồng nôn vô kỵ, cũng không thèm để ý, cười nói, "Cảm ơn Cẩm Chiêu hảo ý, bất quá gì thực mau là có thể kiếm đủ tiền, tiền kiếm đủ rồi là có thể mua rượu lâu." Cố Cẩm Chiêu hơi dầu miệng, ở hắn nhị thúc chừng mắt nuốt xuống hạ trong miệng nói nga một tiếng không nói túi đầu ăn chính mình điểm tâm cố chi cần nhìn lý hà hoa sắc mặt hơi mất tự nhiên lão bản tiểu hài tử nói lung tung ngươi không cần để ý lý hà hoa xua xua tay không ngại cẩm chiêu cũng là hảo ý không có gì ngươi đừng nói hắn. cố chi cần nhấp nhấp môi có điểm do dự giật giật miệng rốt cuộc nói kỳ thật ngươi nếu yêu cầu tiền ta có thể có thể cho ngươi mượn nói xong lại bỏ thêm một câu Chờ ngươi kiếm lời trả ta hảo. Lý Hà Hoa hơi giật mình, cười khẽ lắc đầu, cảm ơn ngươi cố phu tử, bất quá không cần, ta cũng không phải phi mua không thể, chờ ta tiền đủ rồi lại mua đi. Cố chi cần hơi nhấp một chút khỏe môi, nói, như vậy a, kia, kia có yêu cầu có thể tìm ta. Lý Hà Hoa cười cảm tạ cố phu tử hảo ý nhưng nàng không nghĩ mượn cố phu tử tiền, ân tình này nàng không nghĩ thiếu hạ, nếu là nàng muốn mượn tiền, làm gì còn một lần hai lần cự tuyệt trương thiết sơ tiền. Nàng vẫn là tưởng chính mình tránh đủ tiền lại mua. Nói đến Trương Thiết Sơn, Lý Hà Hoa nhìn mắt đang củng cố cẩm chiêu chơi Thư Lâm, nội tâm có điểm nghi hoặc, hôm nay là Thư Lâm nghỉ tắm gội, phía trước không phải nói Thư Lâm nghỉ tắm gội thời điểm đều sẽ tiếp hắn về nhà đi sao. Như thế nào Trương Thiết Sơn ngày hôm qua không tới tiếp đâu? Sẽ không đụng tới chuyện gì đi. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Lý Hà Hoa lắc lắc đầu, nàng hảo hảo như thế nào lo lắng khởi hắn tới, hắn như vậy cường hãn người có thể có chuyện gì. Tính, hắn không tới tiếp liền không tới đi, nàng liền không tin hắn cả đời đều không xuất hiện. Ném rất trong đầu về Trương Thiết Sơn hết thảy, hiện tại quan trọng nhất chính là về cửa hàng sự tình. Tuy rằng cửa hàng tạm thời còn vô pháp khai lên, nhưng nàng tin tưởng sẽ không lâu lắm nhất định có thể khai lên, cho nên hiện tại, trừ bỏ kiếm tiền, nàng còn nên làm nên có chuẩn bị. Nàng chuẩn bị chiêu hai cái đồ đệ. Một khi nàng khai cửa hàng, quy mô liền sẽ không lại giống như hiện tại như vậy nhỏ, đến lúc đó. Nàng tính toán đem cửa hàng chia làm tam bộ phận, một bộ phận vẫn là làm cùng hiện tại giống nhau ăn vặt, một khác bộ phận đơn độc sáng lập ra tới làm điểm tâm, cuối cùng một bộ phận tắt đi xa hoa lộ tuyến, làm tinh xảo thức ăn, bao gồm chọn dùng ghế lô hình thức, này một bộ phận đến lúc đó nàng tới phụ trách. Phần 60. Nhưng là cho đến lúc này, cửa hàng khẳng định là cả ngày thậm chí bao gồm buổi tối đều buôn bán, kia nàng liền không có thời gian lại chuẩn bị điểm tâm, cũng không có thời gian chiếu cô ăn vặt, hơn nữa nàng tưởng nhiều điểm thời gian bồi tử. cho nên nàng tính toán chiêu hai cái đồ đệ, một cái làm điểm tâm, một cái làm ăn vặt. Vạn sự đều đến trước tiên chuẩn bị, cho nên người này hiện tại phải chiêu, sau đó bắt đầu giáo, trước bồi dưỡng, chờ đến có thể xuất sư, cửa hàng cũng không sai biệt lắm khai đi lên, đến lúc đó khiến cho bọn họ phụ trách điểm tâm cùng ăn vặt chế tác, nàng tác phụ trách nấu ăn. Muốn chiêu đồ đệ, cũng không phải là kiện sự tình đơn giản, Lý Hà Hoa muốn chiêu người, từ tay nghề thượng nói, không thể đủ là đối chủ nghệ rốt đặc cắn mai. Ít nhất muốn sẽ trù nghệ, hơn nữa cụ bị tốt đẹp thiên phú, từ nhân phẩm thượng nói, đương nhiên muốn nhân phẩm đoàn chính, làm người chính trực mới hảo, Những cái đó phẩm tính bất lương, liền tính lại có thiên phú nàng đều không cần.